trường 244 số phận an bài trường 244 số phận an bài triệu hoài sau khi treo chọc chung một phen thì nuốt sau lưng giựt đình mắt thấy đối phương không thể làm gì mình lấy đó làm đắc ý không thôi coi đó như trò tiêu khiển để giải tỏa một ít tâm trạng căng thẳng của bản thân é hèm không đùa với các ngươi nữa bây giờ chúng ta nói chuyện chính đi việc là như thế này hai người các ngươi cứ làm theo lời ta dặn là được rồi giờ thì giải tán ai về nhà đấy triệu hoài cất tiếng dáng vẻ còn là có chút gấp gáp mà rời khỏi nơi đây triệu hoài anh đi đâu thế dình người ta tắm, nói rồi, triệu hải theo đó biến mất. ồ, thì ra là dình người ta tắm. khoan đã, mà là dình ai thế? diệp linh đưa mắt nhìn tới, lại không thấy bóng dáng đối phương ở đâu, vẻ mặt thì không khỏi hoa mang. tiểu thư hả, đó không phải là vấn đề người cần quan tâm đâu. cái vấn đề ở đây là hắn ta đi dình người ta tắm đấy, là chuyện xấu đó. sao người toàn quan tâm đến mấy cái vấn đề gì đâu không vậy? chứng kiến một màn này, chúng cũng chỉ có thể buông lời cảm thán. sau khi rời khỏi nơi đó, triệu hải cấp tốc tìm đến nụt tuyết. đại sự muốn thành, tất nhiên là không thể thiếu cô ta. Dù sao nàng ấy cũng là một trong những yếu tố quan trọng của vụ việc lần này. Hơn tất cả, còn có một lý do rất quan trọng để hắn ta cất công đến đây. Nhưng đêm đã khuya rồi, giờ này mà tìm đến cũng không phải là chuyện hay. Đành nhớ đến sự trợ giúp của con chim tối kia, quan sát thử xem là có nên hay không. Cái sáo một hơi dài, theo đó là bóng hình của Mệnh Hỷ Phúc xuất hiện. Nửa đêm nửa hôm rồi, không cho ai ngủ à, còn kêu réo cái gì không biết nữa. Mệnh Hỷ Phúc thành thuộc đậu trên vai hắn ta mà bung lời than phiền. Tới giờ làm việc rồi, bổn nê cái gì? Ngươi mà là quạ, ta làm thịt ngươi luôn đấy." Triệu nói lời giằn đe. Giọng điệu đáng sợ không thôi. Uống cây tử thở còn non, dậy chim tử thở bơ bơ mới bể. Chỉ có như vậy, nó mới triệt để phục tùng. "Hoa, có gì thì từ từ nói, sao anh trai căng thế?" Vẹt hỉ phúc đội nhỏ giọng mà đáp, dáng vẻ còn là có chút hèn mọn. "E hèm, bây giờ ngươi bay đến căn phòng đó cho ta, xem xem người con gái có chút nhỏ nhắn, tóc màu xanh lam, nàng ấy có còn thức hay không?" "Con thì nói là Triệu Hoài đang đợi, không thì thôi." Nghiêm cấm trộm đồ, ngươi mà trộm một lần nữa, ta bẻ cánh ngươi đấy. Triệu Hoài đưa tay chỉ về căn phòng phía xa, ánh mắt chăm chú, lời nói thì uy nghiêm không thôi. Xì, đế môn khuya khoát thế này mà lại rủ dê con gái nhà người ta thì cũng chẳng phải là chuyện tốt lành gì đâu. Con bay đặt cấm ta chỗ đồ, ta khinh, Vẹt hỉ phúc lẩm bẩm trong miệng, buông lời mắng thầm. Ngươi nói gì đấy? Chán sống rồi à? Triệu Hoài dùng ánh mười phần mắt sắc bén nhìn về chi nhỏ, dọa cho nó phải nhanh chóng cất cánh bay đi. Hán ta lúc này khuôn mặt trầm ngâm thấy rõ, ánh mắt suy tư nhìn lên trời cao nhớ về cố nhân. Ẩn trong đó lại là cảm xúc đau thương bất tận, khó mà diễn tả thành lời. Từng cơn gió man mát thổi qua, càng làm cho nổi buồn thêm phần tô đậm. Một lúc lâu sau, Vẹt hỉ Phúc mới xòe cánh từ trời cao mà bay xuống. Thế nào? Triệu Hoài gấp gáp mà nói, hai mắt còn có chút mong chờ. Cô ta ngủ rồi, ta lại không có cách nào thâm nhập vào trong. Xem ra chuyến này đi là hưởng công, ngươi trở về đi. Vẹt Hỷ Phúc bình thản mà nói, đổi lại là hắn ta một mặt thất vọng. Vậy sao? Về, về cái bước ấy. Ngươi không được thì để ta. Triệu Hoài ban đầu vẫn là nét mặt đau buồn, thoáng chốc liền trở nên hăng hái lạ thường. Nói rồi, hắn ta thành thạo mà leo lên. Nào ngờ mới vừa chạm vào, một dòng điện liền chạy qua toàn thân, rất bắn cả người mà ngã ra đất cơ thể có giật liên hồi. Theo đó là thanh âm văng trời, kêu lên hồi dài, còi báo động. Hoa, wow, có chống trộm rồi à? Chứng kiến một màn này, Triệu Hải bối rối không thôi. Nhưng không quên, nhanh chân mà chạy. Ở lại hồi lâu, e là khó mà toàn thây. Theo sau Triệu Hải là những tiếng hô hào truy đuổi, hắn ta cũng không kém, thành thục mà biến mất giữa trời đêm. Mới may mắn thoát được một kiếp, không thì lại no đòn cái này. Xem ra đây là số phận đã bài, duyên số của hai người cũng chỉ đến thế thôi, có muốn cưỡng cầu đi chăng nữa cũng không sao làm được. Sáng hôm sau, Triệu vẫn là trở về với công cuộc cải tạo cảnh hòa của mình lúc này chính là thời khắc quan trọng để củng cố đạo tâm của đối phương. liên tiếp đến tên tóc kia, trả lại mối thù xưa. chỉ có như vậy mới có thể thành công khơi gợi hùng tâm tráng trí của hắn ta. ta thực sự phải đánh với tên đó sao? lỡ bị đánh như lần trước nữa thì nhìn về cơ thể vạm bỡ của đối phương, cảnh hòa vẫn là có chút sợ sệt trong lòng. ngươi mà nói một tiếng nữa, có tin là ta đánh ngươi còn nặng hơn hắn hay không? sợ cái gì mà không biết nữa, lên đi. lăng nhà lăng nhã mãi, ngươi có phải là đàn ông hay không thế? mắt thấy cảnh hòa muốn phải lui, triệu hoại liền ra sức mà khít tướng. nhưng nhưng hả, nói rồi. Triệu Hải săn tay áo lên, khuôn mặt còn là cực kỳ bằng trận. Dọa cho Cảnh Hòa phải bất đắc dĩ mà tìm đến tên to cao kia, còn tiếp tục dây dưa với Triệu Hải, no đòn cũng không chừng. Mặc dù có chút run sợ nhưng trải qua những khổ luyện trước đây, hắn ta dường như đã trở nên mạnh dạng hơn không ít. Chúng ta thách đấu với nhau đi, Cảnh Hòa nhỏ giọng mà nói, cả người thì không khỏi cứng đờ. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nói lại xem nào. Đối phương dùng giọng điệu có phần giữ tợn mà nói, dáng vẻ thì không khác hung thần là bao. Ta muốn thách đấu với ngươi, Cảnh Hòa cố gắng bình tĩnh mà nói. Khuôn mặt trong phút liền trở nên nghiêm túc. "Vậy sao, dựa vào ngươi?" "Ha ha, cười chết ta rồi, đối phương được trận cười lớn, sự khinh thường theo đó mà thể hiện hết ra ngoài." "Vậy, ngươi có đánh hay không?" Đứng trước một màn này, Cảnh Hòa vẫn là giữ lấy cảm xúc của bản thân, không chút dao động. "Đánh, tất nhiên phải đánh rồi. Đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ thì mới thôi." "Ha ha, đối phương ngược lại là càng xem thường, thái độ còn là kiêu ngạo không ít." Lời nói vừa dứt, Cảnh Hòa đã ra đòn đánh tới, không chỉ nhanh mà còn là rất mạnh. Tên to cao đó có chút bất ngờ nhưng vẫn kịp thời ứng phó đưa tay chặt lấy lại bị đánh lui về sau như thế vẫn là chưa đủ cảnh hòa liền thuận thế mà bật người lên cao một cước đá xuống giáng thẳng lên người đối thủ dư chấn lan xa uy lực kinh người khiến cho đối phương theo đó mà ngã ra đất chứng kiến thành quả của bản thân cảnh hòa bất ngờ cũng tính là không ít xem ra những ngày vất vả luyện tập đó cũng không phải là huyền công hướng mặt về triệu hoài nở ra nụ cười rạng rỡ vui sướng đan sen với thích thú ta làm được rồi ta đánh bại hắn rồi ta thành công rồi ta ha ha cảnh hòa cười phá lên. Sự thỏa mãn phải nói là dâng trào đến mức cực điểm. Nhưng mọi chuyện nào đâu có đơn giản như thế, đối phương bất ngờ đứng dậy phía sau Cảnh Hòa. Khí tức của sự tức giận theo đó mà bộc phát ra ngoài, mười phần oai người. Như thế, là phát cuồng đến nơi vậy. Chưa có tháng đâu, nhìn phía sau kìa, Triệu Hoài bình thản mà nói, ngược lại không chút bận tâm. Hả? Chương 245, chút thành công nhỏ chương 245, chút thành công nhỏ sau khi Triệu Hoài dứt lời, Cảnh Hòa liền bị đối phương đánh thẳng một đòn vào lưng. Cả người theo đó mà văng ra xa, miệng còn nôn ra không ít là máu. Toàn thân đều tê dại đi vì đau. Khuôn mặt nhăn nhó không thôi. A chết tiệt, đau quá, Cảnh Hòa nghiến răng chịu đau, khó khăn mà đứng dậy. Chưa kịp đứng thẳng người, một đấm đã xuất hiện ngay trước mặt. Cảnh Hòa trong giây cuối lệch mình sang một bên, mới có thể tránh đi một đòn. Không thì, có mà tiếp tục trận chiến cho được. Cảnh Hòa xoay người đáp trả một cước nhưng không đáng là bao. Đối phương đánh tới hắn ta cũng chỉ có thể lựa chọn tránh né. Giờ mà lén tiếp một đòn, thì trận đấu này đến đây là kết thúc. Trận chiến trong giây lát, tình hình đã trở nên thay đổi. Cảnh Hòa dần dần rơi vào thế yếu, tự lực mà chống trả. Trạng thái bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng mà chiến khó khăn giờ mới thực sự bắt đầu tên côn kiếp nhà ngươi chịu chết đi đối phương hay lớn ra tay càng thêm phần hung bạo một đòn đánh tới uy lực vô song như xé gió mà đi cảnh hòa biết rằng bản thân không thể trực tiếp đỡ đòn đánh liên tục lùi người về sau chớp mắt đã kề cận càng là cảm nhận rõ sức mạnh của đòn đánh vào giây cuối trước khi chạm người cảnh hòa vẫn kịp nẹt sang một bên mặc dù đã tránh được chỗ chí mạng nhưng thương thế gánh lấy cũng không phải là nhẹ nét mặt hắn ta không khỏi nhăn nhó vì đau không lẽ cả đời ta phải trở thành kẻ thất bại hay sao nhìn về tình cảnh trước mặt Cảnh Hoa bất giác mà bương lời cảm thán. Ngươi cứ như vậy, thật sự sẽ trở thành kẻ thất bại đấy. Đừng bỏ cuộc khi chưa có kết quả. Cố lên, Bích Hạ tin ở ngươi, Triệu Mai ở phía ngoài, không bên nói lời của vũ, chủ yếu vẫn là khơi dậy niềm tin của đối phương. Chưa kịp để cho Cảnh hòa định thần, thiên to con đó đã xuống tới. Càng đánh thì càng hăng, mỗi đòn đánh ra đều mạnh mẽ đến kinh người. Hắn cũng chỉ có thể chảy trật mà chống trả, miễn cưỡng mà ứng phó. Ngươi đừng quên những ngày gian khổ đã qua. Chúng ta luyện tập bán sống bán chết là vì cái gì? Nhớ lấy, chính là chứng minh bản thân với thiên hạ cho bọn họ biết rằng ai mới thật sự là thiên tài chân chính. Triệu Hải dùng hết tất cả sức lực của bản thân mà hay lớn, càng là củng cố tinh thần của Cảnh hòa. Nghe được những lời này, Cảnh hòa mơ hồ nhớ lại những phần ký ức đau thương của bản thân. Sức mạnh trong dây lát liền bùng phát đến mức cực điểm. Bàn tay từ lúc nào đã nắm thật chặt, mỗi đòn đánh ra đều trở nên quyết liệt không thôi. Cảnh Hoa ý chí bừng bừng như lửa ban trưa, vũ khí tăng lên mỗi phần. Hai bên giao chiến, mỗi đòn đánh ra đều là thực lực chân chính của bản thân. Tồn tại cách biệt cũng không quá lớn nhưng Cảnh hòa lại khó mà duy trì được đâu dần dần lại bị đối phương áp đảo, ép phải lui bước về sau. ê hèm khu khu, triệu hải cố ý ho lên vài tiếng như là lời cảnh cáo vậy. đống chốc tiên to con đó ra đòn liền trở nên yếu hơn, dáng vẻ sợ sệt lộ rõ. chớp lấy thời cơ, cảnh hòa ngay tức thì phản công, hét lớn một hơi, dồn sức đánh trả. không những uy lực tăng mạnh mà tốc độ còn là nhanh nhẹn bội phần. đối phương liên tiếp dính đòn, cả người phải lùi về sau. cảnh hòa tập trung tất cả sức mạnh vào một đòn cuối, tụ lực, nắm đấm dơ cao. ánh mắt tràn đầy chiến ý, khí thế phải nói là trời. nhất trụ phá kim thiên. Cảnh hòa hét lớn, theo đó là một quyền xuất ra. Chỉ thấy xung quanh cánh tay hắn ta, khí tức phát ra là một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đánh thẳng vào kẻ địch, khiến cho đối phương cả người đều văng ra xa. Theo đó là lăn vài vòng trên nền đất, không còn cử động được nữa. Ha ha, cuối cùng cũng thành công rồi, ha ha, cảnh hòa cả người vô lực, bước chân có phần loạn trọn nhưng miệng thì không khép đủ cười. Mặc dù chiến thắng nhưng tình hình hiện tại của cảnh hòa cũng không khả quan là ấy. Toàn thân đều là vết thương, bộ dạng thảm hại cũng tính là không ít, sức lực lúc này gần như bằng không, khó khăn lắm mới có thể đứng vững đánh giao lưu với người ta mà người già tay nặng thế, nó mà chết là ngươi ở tù đấy, ở đó mà cười. Nhanh xem hắn có sao không, còn đứng đây nữa, nhưng tất cả đổi lại là một tràng chất vấn của Triệu ngoài, thậm chí còn có phần thờ ơ nghe được lời này, nụ cười trên môi của Cảnh Hòa cũng theo đó mà dập tắt không thành. Khuôn mặt lộ rõ sự hoang màng, lật đật mà chạy tới đối phương. Xem xem, tình hình rốt cuộc là như thế nào? Cũng may là hắn ta không sao, không thì lại mệt. Trên đường trở về, toàn thân đều là những cơn đau nhức nhưng tâm trạng của Cảnh Hòa phải nói là cực kỳ vui vẻ. Miệng tí nở như hoa hai mắt lộ rõ sự thích thú, bước được vài bước, thản nhiên lại mỉm cười một lần, mắt thẳng bộ à, cười hoài vậy, nhìn về một màn này, triệu hài nhịn không được mà buông lời trêu chọc, ta vui lắm, cuối cùng cũng có thể chứng minh bản thân, không còn là kẻ vô dụng của ngày xưa nữa, thanh đạt, thật lòng ta rất cảm kích ngươi, cảnh hòa giờ đây, không sao giấu nổi niềm kích động của bản thân, vậy sao, mới chỉ là một chút thành công nhỏ đó, mà ngươi đã vui như thế rồi à, ta đã nói rồi, ta là bùn, đến đây là để thay đổi cuộc đời thất bại của nhà ngươi, sau này theo ta cuộc đời ngươi nhất định sẽ lên hương, lên đồn thì có. Triệu Hoài khẳng khái mà nói, miệng còn mơ hồ lộ ra nụ cười có phần gián xảo. Ông già, thế thì bây giờ chúng ta nên làm gì? Cảnh Hòa bán tính bán nghi mà nghe theo, dù sao đối với những chuyện thần tiên đó, hắn ta nhất thời khó mà tin được. Ai đợi thần tiên mà ảo ma như vậy? É hèm ngươi có bước tiến nhảy võ tất nhiên là phải ăn đủ rồi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến nơi đây, bán đồ ăn siêu ngon luôn. Triệu Hoài thấy có món lợi trước mắt thì làm sao mà bỏ qua cho được? Cơ hội ăn trực đây rồi, phải tận dụng chỉ để. Ngươi khao à, nghe được lời này. Cảnh Hòa liền có chút mơ hồ. Nói cho ngươi biết, ta sống đến từng tuổi này rồi. Đi ăn, không bao giờ là người phải trả tiền cả. Ngươi nói thử xem, ai thao ai? Tập cho ngươi muốn sống dỡ chết dỡ đây này, được biết bao nhiêu mà nói. Giờ ngươi mời ta một bữa thì chết tà. Triệu hoài gằn giọng mà đáp, thái độ còn là có chút tự tin. Chưa gì hết đã không ngừng than khổ, đây là kinh nghiệm hắn ta có được sau chuỗi ngày ăn ké, ăn bám. Mời thì mời, nhưng mà, ông bột cũng cần phải ăn cơm nữa à? Cảnh Hòa vương lời nói đùa, cố tình làm khó đối phương. É hèm bột thì bột mà ăn thì ăn. Cho dù có là thần thánh đi chăng nữa, ai mà không ăn không uống, hít khí trời mà sống, cũng được đó nhưng phải đợi đến cuối tháng ta làm cho ngươi xem. Đối diện với tình thế khó, Triệu Hải không hề hoảng loạn, nhẹ giọng mà lấp liếm cho qua. Ứng xử phải nói là cực kỳ chuẩn bài, có mà chê được. Cảnh Hoan nếm được chút mật ngọt sau bao cay đắng, trong lòng không khỏi vui sướng. Chỉ là không biết dưới sự dẫn dắt của Triệu Hải, rồi cuộc đời của hắn ta sẽ đi về đâu, là thành công vang danh thiên hạ hay là thất bại lụi tàn? Thời gian, rồi sẽ chứng minh tất cả. Chương 246, 3 bước cơ bản chương 246. Ba bước cơ bản buổi triệu tả, nhưng ánh nắng cuối cùng đang hưu hát dần đi. Giữa nơi đó có hai thanh niên đang ngồi tán gẫu với nhau. Dưới sự suối dục chơi ngu không hồi kết của triệu hoài, mở ra hành trình tán gái đẩy gian khổ của cảnh hòa. É hềm, bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi bí kíp tán gái. Đây là bí truyền do ta tổng hợp kinh nghiệm của bản thân mà ra. Cấm nói cho người khác biết, bị đánh giáng chịu à nha? Triệu hoài bày ra dáng vẻ có phần nghiêm trang, trầm giọng mà nói. Nhưng nét mặt lại không kém phần nhăm nhở. Chắc ăn là tán được không vậy? Nghe được những lời đó, cảnh hòa nghi hoặc không thôi ta mà đã chỉ thì tất nhiên là chắc tán rồi. tán gái thì đơn giản thôi, anh đây kinh nghiệm đầy mình. trung vi lại cũng chỉ có ba bước. triệu hoài hất mặt lên cao, làm ra dáng vẻ mười phần tự tin. ba bước là ba bước nào? bước đầu chính là tạo ấn tượng. là xấu hay tốt thì cứ mặc kệ nó, cứ tạo ấn tượng trước là được. phải khiến cho đối phương, cho dù chỉ là gặp gỡ một lần nhưng cả đời này cũng không thể nào quên. ví dụ như thời trồn chạy nhong nhong nẻ. gái mà gặp mấy tên biến thái như vậy, ám ảnh tới giả, triệu hoài đầu, bất giác lộ ra nụ cười gian tả. Lời này nói ra cũng không ít trêu ghẹo trong đó. Là ngươi rối dại ta chứ ai. Vậy bước thứ hai, chúng ta cần làm gì? Bước thứ hai cũng là bước quan trọng nhất, thành hay bại đều nằm ở đó, chiếm tới 90% tỷ lệ của kế hoạch. Đó chính là làm cho bản thân đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất trong mắt đối phương. Nếu như ban đầu để lại ấn tượng cũng tốt, thì tẩy trắng đi là được. Thêm vào đó vài lý do bất đắc dĩ, khiến cho chính mình trở nên đáng thương đến mức cùng cực. Con gái ấy mà, thiên về cảm tính lắm. Cứ đưa chủ nghĩa anh hùng vào, đứa nào mà không mê, chịu hoài lời nói hùng hồn. Như thể đó là triết lý vậy sao? nghe nó cứ cấn cấn thế nhở nhưng mà lại rất có lý. nghe được những lời này, cảnh hòa khuôn mặt hoang mang lộ rõ. ngươi chỉ cần nghe theo ta là được, đúng sai mặc kệ nó. bước thứ ba này là đến lúc thu hoạch thành quả, hoạn nạn gặp chân tình. thường thường là người ta sẽ trong tình huống bất đắc dĩ, rơi vào khó khăn. còn riêng chúng ta là có tính toán trước, đạt bảy đối phương, khiến cho ngươi và cô ta, hoạn nạn có nhau. nhớ lấy, phải triệt để phát huy năng lực của bản thân. chỉ có như vậy, cảm xúc được dâng trào trong tích ta đó, đủ để cô ta ngã vào lòng ngực của ngươi, chấm mê không lối thoát. Triệu Hoài nhắm chặt đôi mắt của mình lại, thư thái ngửa đầu lên trời cao. Mơ hồ tận hưởng cái cảm giác ấy, miệng còn nở ra nụ cười khoái ý nghe thì hay thế nhưng có dễ thực hiện hay không? "Luo gạ à, nghe một màn nước chảy mây trôi đó, cảnh hòa không khỏi nghi ngờ." "Ê hèm, nếu như ngươi đã nghi ngờ vậy thì để ta chứng minh cho ngươi xem là được." Triệu Hoài nét mặt lộ ra một tia giang xảo, đưa mắt nhìn về phía xa. Bóng dáng Diệp Linh vô tình xuất hiện, lọt vào tầm ngắm của hai người bọn họ. Giáng góc thức tha yêu kiều trong gió, càng làm cho vẻ đẹp của nàng thêm phần nỡ rộ. Bất kể là ai, nhất thời khó mà tránh khỏi xuyến xao trong lòng. Thấy nhỏ đó không, Triệu Hoài đưa tay chỉ về phía Diệp Đinh, ánh mắt thâm tình có phần khó nói. Thấy. Coi mà học hỏi nè, anh đây chứng minh cho người thấy. Bí kíp tán gái nó đỉnh đến cỡ nào, nói rồi, Triệu Hoài mười phần đắc ý mà rời đi. Cảnh hòa chăm chú mà dõi theo, chỉ biết một màn trước mặt khiến cho hắn ta ngơ ra cả người. Mắt thấy Triệu Hoài bước tới gần, bất ngờ từ đâu xuất hiện một tên giật túi sách của cô gái kia. Tên đó như là anh Hùng Bậy, một cước đạp ngã tên cước, thành công đoạt lại món đồ đã mất. Chưa kịp nói gì, cô ta đã trực tiếp ngã vào lòng hắn vệ mặt thì mười phần mãn nguyện triệu Hoài đưa ngón tay cái về phía đối phương hánh diện cũng thôi nhìn về một màn này cảnh hòa đúng là không biết nói gì hơn không ngờ tới trên đời này còn có chuyện như vậy xảy ra triệu Hoài dẫn theo cô gái đi đến chỗ của đối phương mặt đã hất ngược lên cao từ bao giờ cảnh hòa thì hai mắt gian chặt khó mà tin vào hiện thực đang diễn ra trước mặt nhưng ẩn trong đó là sự ngưỡng mộ cũng như tôn sùng vô bờ bến rồi qua chỗ khác chơi đi chỗ người lớn người ta làm việc triệu Hoài thành thục mà đẩy diệp đình qua một bên cô ta cứ thế mà ngã nhào ra đất nhìn kỹ rồi chứ thấy gì chưa học được những gì rồi, giờ đã tin anh mày chưa? nhìn về khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác của đối phương, triệu hải tự tin mà nói, không phải là nói có ba bước cơ bản hay sao? sao mà nhanh dữ vậy? cảnh hòa hai mắt tròn xoe, bộ dạng hiện tại thực sự là có chút ngây dại. ngươi phải biết, thực tế và lý thuyết nó hoàn toàn khác xa nhau. đó là bài học cuộc sống ta dành tặng cho ngươi. còn một lý do nữa, là vì yếu tố đặc thù của chúng ta là không có thời gian, nên mới gộp ba bước thành một cho ngươi dễ hình dung. như vậy còn đòi gì nữa? triệu hải bình thản mà đáp, không chút bận tâm. thậm chí lời nói còn có một chút chân lý. Tại sao chúng ta lại không có thời gian? Ngươi có còn ta thì không? Thời gian là vàng là bạc, ai đâu dư hơi mà lo chuyện bao đồng hoài. Ngươi có biết rằng, ngoài kia còn có bao nhiêu người cần ta trợ giúp hay không? Triệu Hoài liền tìm một cái cớ, lấp liếm cho qua. À, ừm. Này sao giống diễn quá vậy? Cảnh hòa và một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao của hắn. Ta bắt đầu mệt ngươi rồi đấy. Giờ muốn ăn đập hay là ngậm miệng lại và nghe lời đây? Một trong hai, ngươi chọn đi. Triệu Hoài vén tay áo của mình lên, khuôn mặt còn là giữ thận không thôi. Trong khi đó, Diệp Ninh nhìn về hắn bằng ánh mắt tràn đầy chịu mến vẫn là như cũ, bất giác mà ngã vào lòng của đối phương còn làm ra dáng vẻ có phần nũng nịu, bầu không khí cũng vì lẽ đó mà trở nên có điều khó nói. còn con nhỏ này nữa, đã bảo là đi ra chỗ khác chơi, để người lớn người ta làm việc, cứ dựa vào người ta hoài là sao? cô sống bị gãy à? Triệu Hoài đưa tay định đẩy đối phương ra nhưng cô ta lại nhanh chóng mà sắp bảo. đối diện với tình hình này, hắn ta chỉ biết cười khổ một phen. người ta thích như vậy mà, Diệp Ninh nhỏ giọng mà nói, tay còn vẽ hình trái tim lên ngực hắn. hắc dữ, cô muốn làm gì thì làm đi, ta nói không nổi rồi. còn ngươi nữa suy nghĩ xong chưa, mắt thấy không thể làm gì Diệp Ninh, Triệu Hoài bất lực, đành chuyển rời sự chú ý lên người Cảnh Hòa. Mặc dù nó cứ sao sao ấy nhưng trải qua khoảng thời gian này, ta tin ngươi, Cảnh Hòa khẳng khái mà nói, bộ dáng thì ý chí dâng cao. vậy thì đi thôi, Triệu Hoài nghe lời được lời này, miệng liền nở ra nụ cười hài lòng. Dạy công sắp đặt, e là sớm thôi sẽ có thành quả mong đợi. em đi với, Diệp Ninh bất ngờ lên tiếng, vẻ mặt còn là có chút hăng hái. cô đi theo làm gì, Triệu Hoài nhìn về đối phương, ánh mắt không khỏi hoài nghi. chơi, Diệp Ninh nhanh nhõng mà nói, tâm tình hớn hở không thôi. Mắt thấy cảnh này, Triệu Hoài cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán. Chương 247, Anh hùng cứu mỹ nhân, thất bại chương 247, anh hùng cứu mỹ nhân, thất bại Triệu Hoài sau khi lấy được sự tin tưởng của cảnh hòa, bây giờ đã đến lúc bắt đầu hành động. Thời gian có phần gấp rút, liền trực tiếp đi đến dưới lầu của ký túc xá nữ. Sát trời dần tối, là thời cơ thích hợp nhất để cho bọn họ làm sàng làm bậy. E hèm, như đã nói trước đó, tán gái có ba bước cơ bản. Đầu tiên là tạo ấn tượng, với việc quấy rối của ngươi trong thời gian dài, e là ấn tượng của cô ta đối với ngươi cũng không hề nhỏ. Vậy chúng ta đến với bước thứ ba đi hoạ nạn gặp được chân tình, triệu hài bình thản mà nói nhưng nó cứ sai sai thế nào ấy. đấy không phải phải dối, đó là quan tâm. mà con đã, không phải là đến bước thứ hai mới đúng sao? tự nhiên lại nhảy tới bước thứ ba, ngươi không cảm thấy có vấn đề gì à? đừng có nói với ta, lại là rút ngắn công đoạn đấy nhé. cảnh hòa một mặt hoài nghi, tâm tình liền có chút rối loạn. ta đã nói với ngươi rồi, có nhiều chuyện lý thuyết nó khác xa với thực tế lắm. không phải là việc gì cũng theo tuần tự mà làm. cái nào dễ thì chúng ta làm trước, khó quá thì bỏ qua. ngươi như thế này mà đòi tẩy trắng thì lấy gì mà tẩy mà tẩy cái gì? phải có cảm tình trước rồi mọi chuyện phía sau mới dễ dàng thực hiện được người cứ tin ta là được thấy gì đây không triệu hải ra sức mà giảng dạy thêm vào bằng chứng sống là diệp ninh đối phương thấy vậy cũng đành gật gù mà nghe theo vậy chúng ta tiếp theo sẽ làm gì đây không lẽ cứ dình như vậy hoài cảnh hoàng nở vực mà hỏi thái độ thì mong chờ không thôi tất nhiên là làm ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi người ta đã sắp xếp sẵn người chỉ cần xuất hiện đúng lúc là được lời này nói ra trên miệng triệu hải liền lộ ra nụ cười nhâm nhở anh hùng cứu mỹ nhân cách này không chỉ cũ mà còn là cực kỳ cũ. ta thấy như vậy không ở đâu, không còn cách nào khác hay sao? nghe được lời đó, cảnh hòa không khỏi nghi hoặc. ngươi còn biết đòi hỏi nữa à? cách này tuy cũ nhưng mà nó hữu ích. nào tốt thì mình dùng thôi, cần gì phải tốn công phí sức cho những thứ vô bổ. triệu hoài nhẹ giọng mà nói nhưng thâm ý cũng không ít. người mà triệu hoài nói đến, bao gồm hai tên. một là thanh đạt, tham gia một phần là vì vui, một phần khác là bị nấm gót, đành miễn cưỡng mà nghe theo. hai là lý sự, tên này chỉ cần bỏ tiền ra là được, đơn giản hơn nhiều. hai người bọn họ giờ đây thân mặc đồ đen chúng đầu kín mít trực chờ để hành động. Chúng ta làm như vậy, thực sự là không sao chứ? Lý sự lần đầu làm ra cái loại chuyện này, tất nhiên là có chút bối rối. Không sao đâu, hồi xưa ta với hắn chơi cái trò này suốt ấy mà, không có gì phải lo cả, thoải mái lên nào. Lần đầu bỡn ngỡ, lần hai là quen tay thôi ấy mà. Thanh đạt lựa lời an ủi, thậm chí còn là khích lệ tinh thần. Chờ đợi đã lâu, bóng dáng của bích hạ cuối cùng cũng xuất hiện. Hai người bọn họ ngay lập tức bao vây lấy cô ta, một trước một sau. Nụ cười nhăm nhở, không biết từ lúc nào đã vang lên lên hồi. Ha ha ha. Cô em đêm khuya như thế này, còn đi đâu thế? Có rảnh, cùng bọn anh đây vui lùa một chút không?" Thanh ngắt mở lời trước, giọng điệu không khỏi đê hèn. "Đúng vậy, đúng vậy. Sắc trời lạnh lẽo, hay là chúng ta cùng nhau sưởi ấm đi." Lý sự liền thuận thế mà tiếp lời, thêm phần phụ họa. Ba người còn lại, sớm đã âm thầm quan sát một bên. Nhìn về màn kịch này, Diệp Linh hứng thú không thôi, chăm chú mà quan sát. Triệu Hải thì bình thản như thường, không chút bất tâm. Dù sao những việc như vậy, hắn ta trải qua cũng tính là không biết, ta nhớ không lầm. Nơi đây hình như là học viện Long Cơ thì phải. Thầy cô tuần tại chắc là không thiếu đâu nhỉ cảnh hòa thuận nhiên lên tiếng sắc mặt đôi phần hoang mang lộ rõ bỏ mẹ rồi ta quên chuyện này trên môi triệu hoài liền xuất hiện nụ cười có phần ngược gạo sự tình ẽ là không ổn rồi vậy giờ chúng ta phải làm sao diệp đinh nhỏ giọng mà nói ánh mắt ngơ ngác thấy rõ vậy ngủ thôi ngày mai rồi lại tính tiếp cứ lảng vàng ở đây không tránh khỏi hiểm nguy đâu dù sao danh tiếng của ta nó e em hềm đêm nay như vậy là quá đủ rồi triệu hoài nhẹ cười thản nhiên mà đối mặt với cuộc sống đầy biến cố này nhưng còn hai người bọn họ thì sao chúng ta đâu thể nào Bỏ mặt bọn họ như vậy được, Cảnh Hòa Nghi hoặc mà lên tiếng, ánh mắt thì tràn đầy chính nghĩa. Trên con đường thành công, không thể vắng mặt cái gọi là hy sinh. Đôi lúc, chúng ta phải biết từ bỏ, cho nên bây giờ về ngủ thôi, nói rồi, Triệu Hải xoay người rời đi không chút bận tâm. Diệp Ninh cũng hối hạ theo sau, đối với cô ta mà nói, hắn mới là tồn tại quan trọng nhất. Cảnh Hòa giờ đây, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa, dõi theo từng hành động cũng như cử chỉ của hai người bọn họ. Hắn nửa muốn tiến lên ngăn cản, tránh cho chuyện dần trở nên xấu đi, nửa lại không dám, sợ rằng hỏa tới thân. Cứ lưỡng lự Nhất thời khó mà đưa ra đáp án. Triệu Hoài tất nhiên là ở một nơi khác, âm thầm quan sát lấy thế cục hiện tại. Ánh mắt sắc sảo đến lạ thường, nét mặt bình thản như không. Chuyện cho đến hiện tại chính là khảo nghiệm của hắn ta dành cho cảnh hòa. "Triệu Hoài, không phải là anh nói trở về hay sao? Sao chúng ta lại đứng ở đây?" Diệp Linh nhỏ giọng mà nói, khuôn mặt thì tràn đầy ngây thơ. Bỏ người bắt vẽ xe sẻ phía sau, cô có từng nghe qua chưa? Đôi khi mọi chuyện không cần đích thân chúng ta phải ra tay. Lúc ở sau hút thành quả là được rồi." Triệu Hoài lạnh giọng mà đáp, khóe miệng còn nở ra nụ cười có phần nham hiểm. Sáng hôm sau, ba người Thanh Đạt, Lý Sự, Cảnh Hòa đều bị phạt đứng giữa sân học viện. Trên người còn mang tấm bảng ghi dòng chữ có phần rõ to: "Tôi là người xấu, tôi đáng bị trừng phạt." Ai nấy vẻ mặt đều là nét không cam tâm. Mẹ tiếp, tên Triệu Hoài khốn nạn đó làm thì không bị gì cả, đến lượt chúng ta thì bị bắt, còn bị phạt nữa. Đúng là người so với người, tức chết ta mà." Thanh đạt nghiến răng mà mắng chửi, mười phần bực dọc. "Nhận có 500 mà giờ phải chịu cảnh này, lỗ chết ta rồi. Nhất định phải tìm tên đó, đòi thêm thủ lao mới được." Lý Sự cũng không kém, phẫn nộ xem ra là không ít. Ai nhắc ta đó, có ta đây, triệu hải bất thình lình xuất hiện, trên tay còn cầm theo một chiếc máy ảnh, thỏa thích mà chụp. Bởi vì khung cảnh trước mắt, thực sự là khó mà có được. chất trực, nhìn ba tên các ngươi kìa, sao lại ra nông nổi này thế? nào nào, tạo dáng đi, ta chụp cho vài tấm để làm kỷ niệm. triệu hải cố tình sắc mới vào nổi đau của bọn họ, trên miệng còn lộ ra nụ cười có phần khoái ý cái đồ khốn nặng kia. anh em vì ngươi mới phải chịu cái cảnh này, ngươi không giúp thì thôi đi, còn ở đó mà cho bẹo. có tính người hay không thế? thanh ngạc hét lớn đầy giận, dữ, giờ mà không bị phạt thì sớm đã lao lên giao lưu vài đường quyền cơ bản với đối phương rồi. chương 248 bị phạt chương 248 bị phạt ba người thanh đạn lý dự cảnh hòa sau khi chơi ngu không nằm ngoài dự liệu tất cả đều bị phạt lấy đó làm gương răn đe cho người sau triệu hải nhìn về một màn này trong lòng liền hạ hê không biết các ngươi cứ như thế này mãi thực sự là khiến cho ta có chút thất vọng mà biết bao chuyện tốt không làm đẹp đời phải đạo lại làm ra cái loại chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục này triệu hải chế môi chế mày bộ dạng thì mười phần đắc ý mẽ cái thẳng chó kia sau khi không ta ghét nó quá ta chuyện này do tên khốn ngươi mà ra, giờ lại làm bộ dáng dạy đời người khác, đời ta chưa từng gặp qua cái thể loại đều cẳng như thế này. Hôm nay gặp phải, đúng là mở rộng tầm mắt. Lý sự nghiến răng mà nói, vẻ bất bình cũng theo đó mà hiện ra. rõ. cái tên của đó, sớm đã biết hắn không có nhân tính, nào ngờ đến cái chuyện bỏ mặc anh em cũng có thể làm ra cho được. chó chết mà, theo đó là những lời mắng nhất nhưng không kém phần băng tục vang lên, chủ yếu vẫn là hai người thanh đạt cùng với Lý sự giải bày tâm trạng. còn Cảnh hòa, từ đầu tới giờ vẫn im như tờ. é giờ mới nói tới ngươi này. Hai cái tên đó bị bắt thì cũng thôi đi, ngươi còn xông vào làm gì? Bộ, muốn tăng độ khó cho ta. Ấn tượng thì có rồi đấy, không biết làm sao mà tẩy trắng đây này, triệu hài bỏ mặt ngoài thai những lời chửi mắng kia, dù sao hắn ta cũng quá quen rồi. liền đi đến trước mặt cảnh hòa, ánh mắt giờ đây còn có phần giận dữ. Ta, ta, chuyện này do ta mà ra, ta cũng không thể bỏ mặt bọn họ vì ta mà bị phát được, cảnh hòa nhỏ giọng mà nói, nhưng ý chí lại kiên định không thôi. Thế là ngươi cùng với hai tên đó bị phạt chung cho vui chứ gì? Dành quá he. Không biết nên nói ngươi ngu hay là ngươi nghĩa khí đây. Chậc chậc, sao làm biết, ta giống người xấu thế nhở, Triệu Hải Bùng lời cảm thán, tâm tình thì không khỏi hài lòng. Ngươi có tốt bao giờ mà nói lời này, cái đồ khốn kia, thanh đặt ở đứng một bên nói lời châm bảo, càng mắng thì càng hăng. Đúng vậy, chuyện ác mà ngươi làm ra nhiều không kể xiết, rồi sẽ có một ngày, ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho những việc làm mà mình gây ra. Lý sự ngay lập tức nói lời phụ họa, kèm theo đó là giọng điệu có phần trầm chậm. Ngươi rủa ta đó à? Anh mày lại sợ quá cơ báo ứng của ta có hay không ta không biết nhưng báo ứng của các ngươi thì nó đang diễn ra đây này ngâm một bảo mà đứng đó đi he he triệu hải hùng hồn mà đáp hắn ta còn bày ra dáng vẻ có phần đê hèn để chọc tức hai người bọn họ thế là một trận khẩu chiến được diễn ra anh hùng của tụ một mình triệu hải đối chiến với hai người thanh đạt lý sự thế nhưng hắn ta lại không rơi vào thế yếu thậm chí còn có phần áp đảo so với hai cái tên kia mấy tên các em bị phạt mà xem ra cũng vui quá nè có cần thầy phạt nặng thêm hay không thời mạnh bất ngờ xuất hiện phía sau mấy người bọn họ nhìn về tình cảnh này liền nói lời trân trọng có, thầy phạt cái tên chết tiệt này đi, là hắn, kẻ chủ mưu của vụ việc lần này. bọn em suy cho cùng, cũng chỉ là mấy tên tay sai mà thôi. Thanh đạt ngay lập tức đáp lời, vũng nước đục này tất nhiên là phải kéo triệu hoài xuống cùng. gì? các ngươi muốn bu không cho công dân ba tốt là ta đây hả? Nam mơ đi, tự làm tự chịu, sao lại kéo người khác chết cùng thế này? triệu hoài một mặt giả ngây giả dại, làm ra bộ dáng không biết gì cả. hay lắm cái đồ khốn nạn này, người ăn xong liền muốn phủi miệng mà đi. chuyện mình làm ra lại không muốn nhận, đúng là đáng giận mà, cảnh hòa cũng không chịu yếu, nhất định phải gây khó dễ cho tiền đó. Triệu Hoài à, nếu em ấy đã nói như vậy rồi, em xem, thầy không bắt em lại thì thực sự là phụ lòng người ta đấy. Cánh tay của thầy mạnh không biết từ bao giờ đã đặt lên vai đối phương, như thể là sợ rằng hắn ta chạy mất vậy. Chúng ta có gì thì từ từ nói, sao lại động thủ thế này? Thấy nghe em nói nè, không bằng không chứng, chỉ dựa vào một lời vu khống mà muốn bắt em. Như vậy, thì thực sự là không công bằng với con người ngay thẳng như em, phải không? Đối diện với tình thế này, Triệu Hoài ngược lại không chút lo sợ, bình thản mà đối mặt. Em nói như vậy cũng có chút lý lẽ. Ừ, chuyện này hơi khó rồi đây. Thầy Mạnh nhân mặt, bộ dạng thì đôi phần khó xử. Thầy à, đừng nghe lời xảo trá của tên đó. Danh tiếng của hắn, ở cái học viện này ai mà không biết nó đốn mặt ra sao? Bắt lại đi, cần gì phải nhiều lời làm chi?" Lý Sự nói lời cay nghiến, ánh mắt căm phẫn lộ rõ. Dù sao hắn ta cũng là nhận tiền làm việc, khó tránh khỏi bức xúc trong lòng. "Muốn bắt ta, nằm mơ đi, không biết từ bao giờ, Triệu Hoài đã thoát khỏi bàn tay của thầy Mạnh." Thế là hắn ta nhanh chân rời đi, còn tiếp tục ở lại hồi lâu, e là có họa tới thân. "Nếu Triệu Hoài đã rời đi rồi thì các em nên ngoan ngoãn mà chịu phạt. Làm gì không làm?" nửa đêm nửa hôm lại đi giả cấp hù người ta, đã vậy còn là ở giữa học viện nữa chứ, giết rồi, không biết các em nghĩ gì trong đầu nữa, tưởng thế là ngầu à? Thời mạnh ánh mắt đăm chiêu nhìn về bọn họ, lắc đầu ngao ngắn mà xoay người rời đi. Đây, đều là tương lai của học viện cả đấy. Triệu Hoài sau khi rời đi, để lại đám người họ ở đây than khóc với trời. Hắn ta thì thư thái an nhàn, thưởng thụ cuộc sống, như thể là đang trêu ngươi mấy người bọn họ vậy. Sống như vậy, bảo sao không thành thời cho được? Và buổi chiều của ngày hôm đó, Cảnh Hoài sau khi hoàn thành hình phạt của bản thân liên tiếp tục theo chân triệu hoài làm sàng làm bậy nữa có điều là lần này hai người bọn họ không làm gì cả chỉ ngồi trên đê đá bình thản mà nhìn về cảnh đẹp hoàng hôn. ông bụt chừng nào chúng ta mới hành động nữa vậy cảnh hòa gấp gáp mà hỏi không khỏi háo hức trong lòng ta đang nghĩ cách đây này ngươi tưởng muốn cô gái là dễ làm à cách không phải là từ trên trời rơi xuống đâu mà là động não mới có trường hợp của ngươi lại là trường hợp có e là phải tốn không ít công sức đây triệu hoài nghiêng đầu về sau thở dài từng hơi mệt mỏi nhắm mở đôi mắt bóng hình quen thuộc lại xuất hiện diệp ninh Thế thế hắn ta càng là thở dài ngao ngán nhưng cô ta thì ngược lại sự vui mừng thích thú đều thể hiện hết trên khuôn mặt sao anh lại không vui thế Diệp Linh mặt đối mặt với đối phương ánh mắt còn là có chút mong chờ hận hát gì vui gì nổi mà vui ngồi xuống đây đi kể cho mà nghe còn thằng này nữa né qua bên đó một chút coi Triệu Hải đối với cô ta nhẹ giọng mà nói nhưng đối với Cảnh Hòa, gằn giọng mà hét trong lòng hắn sớm đã có sự thiên vị đối với nàng ấy Cảnh Hòa thì ngoan ngoãn làm theo nét mặt thì ngơ ngác thấy rõ trước tình hình này càng làm cho sự khâm phục của hắn dành cho Triệu Hải thêm phần kính nể Nhìn lại bản thân, cũng chỉ có thể ngao ngán thở dài trong bất lực. Chương 249, dần chấp nhận chương 249, dần chấp nhận Diệp Ninh ngồi kề cận Triệu Hoài, hắn ta liền thuận miệng mà kể lại những nổi niềm của bản thân. Không biết là cô ta có hiểu gì hay không, chỉ thấy gật gù nghe theo. Còn về cảnh hòa, chỉ biết áo rướt mà nhìn. Nó lại như thế này này. Đấy, không biết phải làm sao nữa. Dạo này mệt quá, nào nó hoạt động hết công suất rồi, không nghĩ ra cách nào hay nữa, Triệu Hoài thở dài từng hơi, vẻ mặt chán nản thấy rõ. Không phải ngươi hay làm sao? như hèn kế bẩn nhiều lắm mà giờ nhìn đâu thế thanh đạt bất ngờ xuất hiện phía sau đối phương sự tình hắn ta biết được không ít thì nhiều thế là ham vui, chen một chân vào trong này hận người chứ có phải là quỷ đâu mà ngươi bảo ta có kế sách liên tục gặp binh cảnh rồi xem ra là cần phải nghỉ ngơi thôi giải tán đi ai về nhà lấy triệu hài bình thản mà nói đang định rời đi thì bị cảnh hòa nắm chặt cánh tay ra sức ngăn cản nhìn về đôi mắt đáng thương đó hắn ta cũng khó mà kiềm lòng cho được giúp người thì giúp tới cùng sao lại bỏ con giữa chợ như thế này ông bụt cố đi mà Cảnh Hòa khóc lóc mà cầu xin, nét mặt thảm không cần phải nói. Cố cái quái gì nữa? Ngươi không thấy chỉ vì mình ngươi mà anh em chịu không ít là khổ hả? Bỏ đi mà làm người. Không ấy, ta giới thiệu cho ngươi mấy mối ngon hơn. Không chỉ xinh đẹp, mà còn rất dịu dàng nữa. Nhìn ngươi xem, con nhà giàu, nhan sắc mặt dù kém xa ta nhưng cũng không đến nỗi tệ. Cần gì phải vì một người phụ nữ mà ra đến nông nỗi này? Triệu Hải vừa nói vừa cố gắng bước đi, nhưng chân lại bị đối phương ông chặt. Đánh lê bước mà đi, chạy cối đến cùng. Không biết là ngươi tự tin thái quá hay là mắt có vấn đề nữa đây? Người ta ra trắng mịn màng, đường nét khuôn cạnh, giá trị nhan sắc thì không cần phải bàn tới. miễn chê. Còn ngươi, Triệu Hoài, ngoài một mặt đê tiện ra thì không có gì cả. Vậy mà lại có thể nói ra lời này, ta thật sự là khâm phục ngươi mà. Thanh đạt nghe được lời đó, không khỏi cảm thán một phen. Nói về độ mặt dày mày dặn, xem ra vẫn là có chút kém xa đối phương. Nhưng mà, bệ hạ cô ấy có gì đó rất đặc biệt. Ta, ta thực sự là rất thích nàng mà. Ngươi giúp ta đi, thành công rồi ta nhất định sẽ đền đáp ngươi xứng đáng. Cảnh Hoa khóc lóc van nài mà cậu dáng vẻ đúng là có chút thế lương đền đáp, cái gì cũng được. Nghe tới đây, triệu Hoài liền cự người lại. Ý đồ đã thành, thì không cần phải giả vờ nữa. Miệng liền nở ra nụ cười nhem nhở, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Cơ thể này là dành cho nàng lấy, nhưng mà nếu như ngươi muốn, ta, ta đành miễn cứ vậy. Cảnh hòa giọng điệu run rẩy, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy dài, tụi nục cùng với bất nứt đều bộc lộ hết ra ngoài. Cút mẹ ngươi đi, ngươi nghĩ ta là loại người gì thế? Cái tên khốn này, triệu hải dơ chân đá mạnh vào đối phương, khuôn mặt còn là có chút hầm đực. Ông bụt, người đừng đi mà. Triệu Hoài xoay người rời đi, Cảnh Hòa thì hét lớn mà níu kéo. Hai bên cứ thế mà rằng co với nhau không hồi kết. Hai cái tên này, đúng là không biết nói gì hơn mà. Thanh Đạt đứng một bên, nhìn đến ngẩn cả người. "A, em có cái rồi, đang lúc ba người bọn họ yêu sầu khổ não, không biết phải làm sao." Diệp Ninh bất ngờ lên tiếng, phá tan đi bầu không khí đó. Nghe được lời này, Cảnh Hòa như thể tìm thấy lẽ sống vậy. Vội vã buông Triệu Hoài ra, nhanh như chớp mà tiến đến bên cạnh, ôm chặt lấy chân nàng ta. Nét mặt không khỏi mong chờ, hai mắt thì phát sáng hết cả lên. "Cái gì? Là cái gì?" Cảnh Hòa gấp gáp mà nói, thái độ thì thành khẩn không thôi. hoa cái đồ khốn này, chân này là để cho người ôm à? Có gì thì từ từ nói, sao lại cứ động tay động chân thế? Đang hoang lại cho ta, nói rồi, Triệu Hoài một chân đạp ngã đối phương, thản nhiên mà ngồi cạnh Diệp Ninh. Giáng vẻ của hai người bọn họ giờ đây, như là người lớn đang dạy dỗ trẻ con vậy. Khung cảnh hiện tại, chính là Triệu Hoài cùng với Diệp Ninh ngồi trên ghế cao, tư thế còn có phần con thai. Thanh đặt thì cái bên, nghiêm trang đứng nhìn. Chỉ tội cho Cảnh Hòa, hèn bọn phía dưới. É eh hèm cô có ý tưởng gì thì nói đi, ta nghe thử xem sao. Triệu Hải bày ra bộ dạng có phần nghiêm túc, thật chất là đang cố làm mẫu cho bằng được. Đối với hắn hiện tại, uy nghiêm là thứ không thể thiếu. Con gái ấy mà, thích nhất vẫn là những thứ dễ thương đáng yêu. Chúng ta chỉ cần đem những vật đó tặng cho người mà ngươi thích, còn không sợ cô ta không động lòng hay sao? Diệp Linh tự tin mà nói, giọng điệu thì không khỏi thích thú. Bãi biết luôn, đây là cách hay của cô đó à? Thà là không nói đi, để người ta khỏi mong chờ làm gì. Ba người còn lại được phen sừng sở, biểu tình còn là có phần có nói. Giờ sao? Làm hay không? Trước tình hình này, Triệu Hải liền cất tiếng nhằm cứu vãn bầu không khí hiện tại. Cách này ta không phải là không biết, thậm chí đã thử qua vô số lần, nhưng kết quả đều là không thành công. Các người nói thử xem, nên làm sao mới phải đây?" Cảnh Hoa nhăn mặt mà nói, nét mặt còn có chút buồn bã trong đó. "Vậy ngươi có biết cô ta thích gì hay không?" Thanh Ngạt bất ngờ lên tiếng, nhằm bắt vui. "Không." "Biết." Cảnh Hoa ấp úng mà đáp, bộ dạng còn là có chút nhút nhát. "Đến cái người ta thích là gì mà ngươi cũng không biết, ở đó còn thầm thương trộm nhớ làm chó gì?" Vô Dụng, đúng là Vô Dụng mà, Triệu hài cười khổ không thôi, nét mặt thì mười phần ngao ngán. "Vậy Giờ phải làm sao?" Cảnh Hòa nhỏ giọng mà nói, nét mặt thì không khỏi ngượng ngệ. "Ngươi hỏi ta phải làm sao hả? Tất nhiên là phải tìm hiểu trước rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng." "Ngươi đâu?" Ra đây," Triệu Hoài nghiêm giọng mà cất tiếng, âm thanh vừa dứt thì bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện. Lý Sự thực hiện một màn nhào lộn trên không, như nước chảy mây trôi mà thành công tiếp đất. Gió thổi từng cơn, càng làm cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Hắn ta còn bày ra tư thế có phần tiêu sái, khí chất hơn người. "Có ta," Lý Sự trầm giọng mà nói, ánh mắt sắc bén không thôi. "Thứ đồ đó, ngươi có không?" Lời này nói ra, Triệu Hoài không khỏi nghiêm túc. Có, lý sự từ trên người lấy ra một cuộn giấy nhỏ, vẻ mặt còn là lộ rõ sự đắc ý trong đây bao gồm tất cả những gì mà ngươi muốn, 10.000, thành giao, lý sự tiếp lời, bầu không khí cũng vì lẽ đó mà rơi vào trầm lắng. Bọn họ cứ thế mà nhìn nhau, không nói lời nào. Triệu Hoài nét mặt trầm âm, ánh mắt như thể là có điều gì muốn nói. Nhìn tới cảnh hòa, nhẹ liếc mắt ra hiệu. Nhưng đối phương lại không hiểu chuyện gì, một mặt ngờ ngác. Cứ thế mà nhìn chầm chầm lại hắn ta. Đưa tiền cho người ta đi, còn nhìn ta làm cái gì? Ngươi tưởng là ta có tiền hay là muốn ta trả tiền dù ngươi? Có nhiêu đó mà làm cũng không xong nữa, sau này làm gì ăn đây?" Triệu Hoài lắc đầu ngao ngán, biểu tình còn là có chút chê ngay. Chương 250, những bước khởi đầu trong hành trình tán gái của Cảnh Hòa. Chương 250, những bước khởi đầu trong hành trình tán gái của Cảnh Hòa, Cảnh Hòa ngoan ngoãn nghe theo lời mà đối phương nói, lập tức đưa tiền. Triệu Hoài thì ngược lại, từ tốn mà nhận lấy cuộn giấy nhỏ từ tay Lý Sự. Chỉ thấy hắn bình thản mà mở vật đó ra, ánh mắt ngay lập tức trở nên kinh ngạc không thôi. Tuyển tập gái sinh, Diệp Linh đưa mắt nhìn vào cuộn giấy nhỏ kia, miệng bất giác mà lên tiếng khưu cụ thứ gì đây triệu hải nhanh tay đóng vật đó lại tránh cho cô ta biết những thứ không nên biết ho nhẹ vài cái liền trở thành bộ mặt nghiêm trang he he đây không phải là thứ mà ngươi muốn sao bảo đảm với ngươi toàn là hàng tuyển không đấy lý sự nở ra nụ cười nhem nhở vẻ mặt còn là hài lòng không ít ngươi đùa với ta đó à giờ là lúc để nói chuyện này sao vào chủ đề chính đi ta muốn mọi thông tin liên quan bích hạ ngươi có không triệu hải thuần thục mà nhét tà thư vào người liền thuận thế mà chuyển đổi chủ đề triệu hải đó là thứ gì vậy diệp linh nhìn về biểu hiện bất thường của bọn họ trong lòng không khỏi hoài nghi. Con nít con nuôi biết gì mà hỏi, triệu hoài nghiêm giọng mà đáp, thái độ còn là có chút cởi trách. người ta, người ta là đang quan tâm tới anh mà. nghe được lời đó, khuôn mặt diệp linh liền trở nên chủ rụt một đống. được rồi, cô còn nhỏ, quan tâm chi tới mấy cái thứ đó, biết nhiều không có tốt đâu. nhìn mấy cái tên này xem, có ai là người tốt không? tụi nó biết quá nhiều, nên mới trở thành cái dáng vẻ này đấy. thấy vậy, triệu hoài liền ra sức mà dỗ dành. mẹ nó, ngươi nói thì thôi đi, còn kéo bọn ta vào làm gì? ba người bọn họ liền dùng ánh mắt thù địch mà tặng cho đối phương. Em, thứ đồ mà ngươi muốn, không phải là không có, nhưng mà thân phận của cô ta cũng không phải là giả bữa. Ta cũng lắm là biết sở thích cũng như lịch trình thường ngày của đối phương mà thôi." Lý Sự lúc này mới lên tiếng, dáng vẻ còn là có chút khó xử. "Như vậy cũng được, mau giao ra đây đi." Triệu Hoài hài lòng mà đáp, bởi vì như vậy đối với hắn ta mà nói là quá đủ. "5000, thành giao." Lý Sự nhẹ cười, vẻ mặt không khỏi mong chờ. Nghe được lời này, Triệu Hoài bình thản mà liếc mắt ra hiệu cho Cảnh Hòa làm việc. Dù sao tiền cũng không phải là của hắn thì ngại gì mà cử, cứ thỏa sức mà chi tiêu còn đối phương thì đành bấm bụng mà nghe theo, nào dám trái lời? sao chưa có gì hết, mà ta thấy tốn kém quá vậy, cảnh hòa vương lời than phiền, nét mặt đăm chiêu không thôi. tán gái mà không tốn kém thì làm gì mới tốn kém? ngươi nói ta nghe xem, đừng có nói với ta là ngươi dùng sự chân thành đấy nhé. nếu mà cách đó thành công, thì ngươi đâu có cái dáng vẻ hiện tại, triệu hay nhẹ giọng mà đáp nhưng chế dêu cũng không ít. hừ hừ, cảnh hòa giờ đây, nét mặt đôi phần ngập ngùi, khóc thấy ghê quá mày ơi, làm cái gì đâu không hả? không có đứa này thì mình tìm được khác, cần gì vì một cánh tay mà bỏ cả vườn hoa? Triệu Hoài nói lời an ủi nào ngờ đối phương lại càng là khóc lớn một trận. Triệu Hoài bất lực, đánh đá tên đó qua một bên cho đỡ trước mắt. Cẩn thận xem xét những thông tin hữu ích mà Lý Sự đưa cho, từ đó mới tìm ra giải pháp hữu ích trong quá trình tán gái đầy gian nan của Cảnh hòa. "Ta có kế hoạch mới rồi, chúng ta đi thôi." Triệu Hoài trầm tư hồi lâu, dáng vẻ liền trở nên hăng hái lạ thường. "Hoa, lại là xuối dại con nhà người ta nữa à?" Thanh Đạt buông lời cảm thán, bất giác mà theo sau đối phương. Thế là dưới sự dẫn đầu của Triệu Hoài, những người còn lại đều lần lượt xuất phát mặc dù không biết hắn ta sắp sửa làm ra chuyện gì nhưng chắc chắn có thể khẳng định rằng đó không phải là việc tốt mấy người bọn họ giờ đây đang tụ tập trước ký túc xá nữ ánh mắt thì láo liên quan sát bộ dáng thì thập thò lên lút nhìn trong không khác gì phường đầu trộm bữa cước mười phần khả nghi chúng ta ở đây để làm gì thế cảnh hòa bất ngờ lên tiếng một mặt hoài nghi lộ rõ tất nhiên là giúp ngươi tán gái rồi chứ dành đâu mà làm ba cái chuyện tào lao này triệu hải trầm giọng mà đáp ánh mắt thì chăm chú quan sát xung quanh một lượng. nhưng bằng cách nào không lẽ lại là anh hùng cứu mỹ nhân nữa à ta cảm thấy cách đó không ổn đâu Cảnh Hoa tiết lời, bộ dáng còn là có chút lo lắng. Ngươi cũng biết cách đó không ổn nữa à? Xem ra là thông minh hơn rồi đấy. Vậy thì ngươi nói xem, chúng ta nên làm gì mới phải đây? Triệu Hải nói lời chăm trọng nhưng không kém phần tán dương. Ừm, chuyện đó ta không biết, nhưng mà ta nghĩ hiện tại nên để lại ấn tượng tốt cho đối phương mới là thích hợp nhất. Cảnh Hoa nhạy bén mà đáp, ánh mắt sắc sảo không thôi. Đúng rồi đấy, bây giờ sẽ đến với bước thứ hai, tẩy trắng cho bản thân. Mấy người các ngươi nghe cho kỹ đây, rồi làm theo những gì mà ta nói. Triệu hoài bắt đầu thì thầm to nhỏ, nét mặt thì lộ ra đôi phần da tà hoa wow, cách này có ổn không vậy? sao ta cứ cảm thấy nó sao sao ấy nhở? Thanh đạt lên tiếng, vẻ mặt mười phần hoài nghi. cứ làm theo lời ta nói là được, có phải ngươi tán đâu mà sợ? Triệu Hoài khẳng khái mà đáp, không chút bất tâm. cũng đúng, Thanh đạt nhỏ giọng mà nói, nhưng cảm giác vẫn là có chút sai sai ở đâu đó. nói rồi, cảnh hòa cùng với Thanh đạt và Lý Sự, ba người bọn họ chia nhau ra, bắt đầu hành động. chỉ còn Triệu Hoài và Diệp Ninh là vẫn còn ở chỗ cũ, âm thầm quan sát lấy tất cả. là người chân chính nắm giữ thế cục. Triệu Hoài à, cách đó của anh không dễ lừa được người ta đâu. Diệp Ninh nhẹ giọng mà cất tiếng, nét mặt thì lộ ra một tia lo lắng. Câu nghi ngờ ta à? Triệu Hoài nhìn vào khuôn mặt có phần non nớt đó mà buông lời chất vấn. Không, không phải. Chỉ là cách thức ấy nếu mà muốn lừa người, thì thực sự là quá đơn giản. Tới em còn có thể dễ dàng nhận ra, thì đối phương không lẽ nào là không biết? Lời này nói ra, Diệp Ninh mới phần nghi hoặc. Ta chính là muốn đơn giản hết mức có thể, thậm chí là có phần ngây mâu. Cô nói thử xem người sinh ra trong danh gia vọng tộc, thích tiểu người chất phát đơn thuần hay là lưu mô tính toán? Nhân sinh chính là như vậy, thiếu gì thì tìm cách bù vào là được. Triệu Hoài bình thản mà đáp, mặt không chút gợn sóng. Dù sao chuyện tình cảm vẫn là thứ khó nói nhất, hắn ta đành đi đến bước nào thì hay bước đó. À, thì ra là như thế. Triệu Hoài, anh đúng là thông minh tuyệt đỉnh mà. Diệp Ninh dùng ánh mắt kính phục nhưng không kém phần ngưỡng mộ mà chào cho đối phương. Chân tình lại càng thêm phần đông đầy. Còn phải nói nữa à? Kha kha, Triệu Hoài lấy đó làm khoái ý mà cười to một trận. Bóng dáng của Bích Hạ mơ hồ xuất hiện, mấy người bọn họ lần lượt bắt đầu hỗ trợ nhiệt tình cho sự nghiệp tán gái đầy gian khổ của Cảnh Hòa Thanh hay bại, đây cũng chỉ là bước khởi đầu nhằm tạo tiền để cho những sự việc sau này chương 251 cái trò gì đây chương 251 cái trò gì đây mắt thấy Bích Hạ xuất hiện kê cận còn là Nhụ Tuyết mấy người thanh đạn Lý sự cùng với Cảnh hòa dưới sự sắp đặt của Triệu Hoài đã bắt đầu hành động nhưng mà sự tình vẫn là có cái gì đó không được đúng cho lắm Lý sự cất bước đi về phía hai người con gái kia mọi việc đều rất bình thường cho tới khi hắn ta bất ngờ ngã ra đất người thí liên hồi co giật miệng còn sùi bọt mép tình trạng phải nói là cực kỳ nguy cấp dọa cho hai cô của chúng ta chết chân tại chỗ nét mặt được hoang mang thấy rõ nhìn về khung cảnh trước mắt liền trở nên lưỡng lự khó quyết bích hạ cùng với nhược tuyết lúc này không biết phải làm sao mới phải chuyện gì thế tên này bị gì vậy bích hạ cất tiếng dáng vẻ còn là có chút sợ hãi hình như là bị gì đó thì phải chúng ta có cần trợ giúp hay không nhược tuyết đáp lời vẻ mặt hoảng sợ cũng không kém đang lúc hai người bọn họ chưa kịp hiểu rõ tình hình thì thanh đạt thuật nhiên xuất hiện chưa gì hết đã làm ra một màn khóc lóc thảm thương từng bước tiến tới gần lý sự là sự thê lương đó càng tăng thêm phần nhiều ta đã bảo ngươi rồi chui vào bụi rậm làm chi để rồi rắn nó no cắn giờ ra nông nỗi này ai mà cứu được ngươi hù hù sự ơi là sự thanh đạt thuần thục mà quỷ xuống bên cạnh đối phương bộ dáng đau thương con ngươi đang khóc lóc thảm thương ánh mắt của hắn ta liền chuyển rời đặt lên trên người của hai cô gái kia thoáng chốc nhanh như chớp mà ôm lấy chân hai người bọn họ sự tình quá đổi bất ngờ bính hạ cùng với nhược tuyết khó mà thích đứng cho kịp. hù hù hai người các cô làm ơn làm phước cứu bạn ta đi mà hắn ta sắp chết đến nơi rồi tiếp kìa, có ai không cứu bạn ta với thanh đạt bày ra một màn năn nỉ tị tê không ngừng nói lời cầu xin nhà ngươi nhìn trông rất quen hình như là thanh đạt thì phải trong màn đêm mờ ảo đó bích hạ mơ hồ phát hiện ra có điểm bất thường tiểu tiết ấy mà cô quan tâm tới làm gì có người sắp chết đây này cứu người mới là quan trọng thanh đạt tức thì đáp lời nhằm chuyện dịch sự chú ý của bọn họ cứu người nhưng mà bằng cách nào bọn ta làm sao mà biết được bích hạ nếu mày trực giác của phụ nữ cho cô ta biết trong chuyện này nhất định có điểm bất thường trước gì có ai đó vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi anh dung cái thế cứu lấy người bạn của ta chớp lấy thời cơ thanh đạt liền lớn tiếng mà nói như thể là đó là lời thông báo vậy lời nói vừa dứt trong ánh sáng mờ ảo đó, cảnh hòa tư thế hiên ngang mà xuất hiện, bước chậm từng nhịp, khí thế phải nói là cực kỳ anh hùng. thêm vào một chút nhạc đệm, càng làm cho bầu không khí thêm phần sinh động. có ta đây, các ngươi không cần phải lo. đó cũng chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, cảnh hòa trầm giọng mà nói, còn không quên liếc mắt nhìn về bích hạ một cái. cảnh hòa giả vờ ngồi xuống, xem xét một lượn. khuôn mặt liền xuất hiện vài đường nhăn nhó, làm ra bộ dạng có phần khó xử. sau khi hít lấy một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, hắn ta lúc này mới cất tiếng, giọng điệu còn là có chút tâm trầm vết thương xem ra là cũng không nhẹ nhưng không sao, chỉ cần hút chất độc ra rồi uống viên thuốc này vào, mọi chuyện đều không phải là vấn đề nữa. Nói rồi, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đó, cảnh hòa từ tốn mà cúi người xuống, hút lấy chất độc ở chân của đối phương, từng ngụm từng ngụm máu tươi, cứ thế mà được phun ra, Lao đi vết máu còn vườn trên miệng, cảnh hòa ân cần, cần mà đút viên thuốc cho lý sự. Từ đầu cho đến cuối, đều là bộ dạng tận tâm tận lực, chu đáo không ít. Cốt vẫn là lấy lòng của mỹ hạ tất nhiên phải ra sức mà diễn. chơi chung với triệu hoài, đến thế là cùng. hắn ta bây giờ có lẽ là không sao rồi nghỉ ngơi một chút nữa, xem ra sẽ sớm khỏe lại thôi. Cảnh hòa đứng dậy, bước chân liền không vững. vô tình hay là cố ý, loạn trạng mà ngã vào người của Bích Hạ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí liền trở nên mơ hồ có phần khác lạ. Ngay lập tức không để đối phương kịp thời phản ứng, hắn đã vội lùi người về sau. Cô không sao chứ? Lời này nói ra, giống như là lời hỏi thăm bình thường, không còn vẻ chân tình như là ngày xưa nữa, thậm chí còn là có chút thở ở trong đó. Đây cũng chính là thứ triệu mài dạy cho Cảnh Hoa và bắt buộc phải làm theo. cứ leo bám như địa đó chỉ tổ làm cho người ta chán ghét. Vì thế phải biết ứng xử sao cho phải phép, con dây dài câu cá lớn, tất nhiên là tốn không ít công sức. Không sao, không sao, Bích Hạ cả người sợ chân, gượng cười mà đáp. Nhìn chưa đến 3 giây, cảnh hòa đã ngay lập tức xoay mặt về hướng khác, cố tình tránh né ánh mắt của cô ta. Chỉ có như vậy mới tăng khả năng thu hút ánh nhìn của đối phương. Đây là đang chơi trò tâm lý. Ngay lúc này, Lý Sự đống nhiên bật dậy, dọa cho mọi người ở đó được phen hoảng sợ. Ánh mắt của hắn như là kẻ vô hồn vậy, chậm rãi mà liếc nhìn xung quanh. Thêm vào đó là từng cơn gió lạnh thổi qua càng làm cho bầu không khí trở nên kỳ quái hơn bao giờ hết. "Ân nhân, ân nhân của ta ơi, là người cứu mạng ta sao?" Lý Sự thoạt nhiên ôm chầm lấy chân của Cảnh Hòa, dọa cho hắn ta được fan chết khiếp. Sau đó, tên này liền khóc lóc mà nói lời cảm tạ. Chầm thêm một giây nữa thôi, e là có kẻ đau tim mà chết tại đấy mất." "Vừa vừa phải phải thôi, ngươi muốn dọa ta chết à?" Trước tình hình này, Cảnh Hòa cũng chỉ có thể mắng thầm. Nhưng hắn ta rất nhanh đã tiếp tục phối hợp nhịp nhàng với đối phương. "Đó cũng chỉ là một chút việc nhỏ, ngươi không cần phải cảm ơn ta đâu." "Ngươi tốt ấy mà, giúp người không cần hồi đáp." Nếu như ngươi đã không sao, vậy thì ta còn có việc bận nên đi trước đây." Nói rồi, cảnh hòa xoay người, tiêu sái mà rời đi. "Đi thôi, đi thôi. Hết chuyện rồi, ta đưa ngươi về phòng." Thấy vậy, Thanh Đạt cũng vội dịu lấy lý sự. Kế hoạch đến đây là kết thúc, phải nhanh chóng rút lui tránh cho biến cố xảy ra như đêm hôm qua. Giờ đây, chỗ này chỉ còn lại hai người Bích Hạ cùng với Nhược Tuyết, khuôn mặt ngơ ngác thấy rõ không hiểu chuyện gì mới vừa xảy ra, mọi thứ quá nhanh quá nguy hiểm. Cho đến hồi lâu, họ mới định thần trở lại. Mấy cái tên này, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Hôm qua làm cướp Hôm nay thì bị gián cắn. Đây là đang chơi cái trò gì thế? Bích Hạ hai mắt tròn xoe, vẻ mặt không khỏi nghi hoặc. Sự tình cho đến hiện tại, cô ta khó mà hiểu rõ cho được. Có lẽ nào là hắn ta muốn gây chú ý với bạn không? Chuyện này cũng không phải là không thể. Nhược Tuyết nhẹ giọng mà nói, thái độ còn là bình thản không thôi. Nhưng dựa vào bản tính của hắn ta trước đây thì không thể nào làm ra loại chuyện này được. Cách thức này rất quen thuộc, giống như cái tên khốn nạn kia vậy. Lời này nói ra, Bích Hạ một mặt hoài nghi. Người mà cậu nói tới, lẽ nào là Triệu Hoài? Nhược Tuyết đáp đúng mà nói. Tâm tình có chút khác lạ. Không hắn thì ai vào đây? Tên khốn đó nếu để tớ biết chuyện này có liên quan đến hắn, nhất định phải dạy cho hắn ta một bài học mới được. Nói tới đây, Bách Hạ liền trở nên tay nghiến không ít. Chương 252, khai thác thông tin chương 252, khai thác thông tin hôm sau, hai người bọn vẫn là tiếp tục tụ tập với nhau. Cảnh Hòa thì một mặt vui sướng, ánh mắt thì tràn đầy mong chờ vào tương lai. Triệu Hải thì ngược lại, thái độ bình thản không thôi. Sự tình cho tới hiện tại, đang dần đi theo hướng mà hắn ta dạy công sắp đặt. Ông đột, chúng ta cần phải làm gì tiếp theo đây? Cảnh Hòa mở lời. Dáng vẻ vẫn là có chút gấp gáp. "Bây giờ à, đợi thôi, Triệu Hoài nhẹ mỉm cười, biểu tình không khỏi thờ ơ đợi. "Chúng ta không hành động nữa sao? Không phải là không có thời gian à?" Cảnh Hoa giọng điệu nghi hoặc, chân mày bất giác mà nhíu lại từ bao giờ. Người gấp gáp gì thế? Tán gái là cả một quá trình kỳ công. Hiện tại cần nhất chính là khoảng lặng. Để chuẩn bị cho một màn lớn phía sau cùng." Triệu Hoài nở ra nụ cười nghiêm hiểm, nét mặt gian tà thấy rõ. "Một màn sau cùng? Đó là gì thế? Có thể nói cho ta nghe được không?" Cảnh Hoa nhỏ giọng mà cầu xin, hai mắt hoạt nhiên phát sáng. "E hèm." cũng được thôi nhưng mà ngươi phải trả lời ta trước mới được gần đây ta nghe nói viện nghiên cứu dường như là chế tạo ra loại thuốc nào đó rất có ích với nhân loại ngươi có biết hay không triệu hải thấy thời cơ đã đến liền mở lời thăm dò dù sao đây mới là nhiệm vụ chính mà hắn cần phải hoàn thành chuyện này hình như đó có phải là viên tăng cường sinh lực hay không cảnh hòa mơ hồ nhớ lại nét mặt vẫn là có chút ngờ ngể viên tăng cường sinh lực đó là thứ gì vậy nói rõ xem nào hoa không ngờ cái lao giả ấy lại cần đến loại thuốc này đúng là tuổi già nó yếu nhiều thứ mà lời này nói ra triệu hài cảm thán không ít đó là thứ do ông nội ta chế tạo ra nhằm nâng cao thể chất của chiến giả ngươi phải biết chúng ta tu luyện chủ yếu vẫn là khí cơ thể thoạt nhiên sẽ trở nên yếu hơn dẫn đến mất cân bằng vì thế mới cần đến loại thuốc này để tăng cường sức mạnh của ngũ thân còn cụ thể như thế nào thì ta không rõ lắm cảnh hòa một lời tưởng tận thái độ thì tự mãn đôi phần vậy sao thế thì ngươi có hàng mẫu không không thì công thức cũng được triệu hài được nước thì càng lần tới mong sao nhanh chóng hoàn thành cái nhiệm vụ chết tiệt này hoa anh hai à tưởng thứ đó là hàng từ trên trời rơi xuống sao? Muốn có là có. Thực ra loại thuốc ấy vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, muốn hoàn thiện thì cần ít nhất một tháng nữa mới có thể hoàn thành. Cảnh hòa thản nhiên mà nói, không chút bận tâm. Vậy thì nơi chế tạo là ở đâu thế? Triệu Hoài ra sức mà dò hỏi, dáng vẻ không khỏi gian xảo. Sao người hỏi nhiều thế? Có ý đồ gì à? Cảnh Hoa bắt đầu cảnh giác, ánh mắt hoài nghi thấy rõ. Hạt, dị, mẹ nó, hỏi thì trả lời đi, còn bậy đặt hỏi ngược lại nữa. Đây rõ ràng là muốn ăn được mà. Triệu Hoài thở dài một hơi, liền thuận thế mà vén tay áo lên. Một màn này đoạt cho đối phương sợ chết khiếp. Ta nói, ta nói, hình như là ở trung tâm của viện nghiên cứu thì phải. Cảnh Hoa gãi đầu, vẻ mặt vẫn là có ngây ngô. Nơi đó à? Có bảo mật gì không? Triệu Hoài hơi nhíu chân mày nhưng vẫn cố giữ nét điểm tĩnh của bản thân. Có, muốn tiến vào trong đó không những phải trải qua những kiểm tra nghiêm ngặt, mà cánh cửa cuối cùng còn cần phải có dấu vân tay của ông ta mới có thể tiến vào. Cảnh Hoa một lời tưởng thuật, mơ hồ nhớ lại chuyện xưa ngày còn nhỏ, Cảnh Hoa đã từng được ông nội của mình đưa đến đây vô số lần. Lúc mà anh trai của hắn trở thành thiên tài gia tộc, từ đó. Cuộc sống của hắn ta mới trở thành cái dáng vẻ hiện tại. "Ông bụt, có phải là ngươi tiếp cận ta là vì chuyện này hay không?" Cảnh Hòa đột nhiên lên tiếng, bầu không khí cũng vì lẽ đó mà trầm lắng lạ thường. "Ồ, ngươi biết gì à?" Triệu hài thản nhiên mà đáp, không chút lo lắng. "Ta mặc dù không biết gì cả nhưng cũng hiểu rõ một nguyên tắc, tồn tại giữa người với người, không có giúp đỡ đơn thuần mà là lợi dụng lẫn nhau. Với một tên vô dụng như ta mà nói, đã quá lâu rồi mới có người nhớ tới. Ngươi, rốt cuộc là muốn ta làm gì?" Hắn hẳn là có liên quan đến viên thuốc kia, Cảnh Hòa buông lời chất vấn, vẻ mặt thì ẩn hiện một nỗi buồn man mác. Vô dụng, trên đời này chỉ có những kẻ xem mình là bất tài mới thực sự là kẻ vô dụng. Ở ngoài thiên hạ rộng lớn kia, phế vật nghịch thiên cũng không thiếu. Vì một cơ duyên xảo hợp liền chuyển mình trở thành thiên tài người người kính ngưỡng. Ngươi nói thử xem, ngươi gặp được cơ duyên của mình chưa?" Triệu Hải cố tình nghiêng đầu bảy ra dáng vẻ nghiêm trang, trầm giọng mà nói với đối phương. "Cơ duyên hình như là chưa thì phải." Cảnh hòa khuôn mặt vườn, nhỏ tiếng mà đáp. "Cái đồ ngu này, cơ duyên của ngươi là ta đây này. Còn ở đó mà không tin, nghi thần nghi quỷ cái quái gì nữa?" Triệu Hải tặng cho đối phương một cái ký đầu thật đau. Thái độ còn là có chút bực tức. Tê bi đau quá. Nhưng cảnh hòa lời chưa kịp nói hết, đã bị đối phương trực tiếp cắt ngang. Nhưng nhị cái quái gì nữa, cho ngươi nghỉ ngơi vài ngày, về mà cảnh tỉnh lại đi. Chứ còn như vậy hoài, sau này khó mà thành đại sự cho được. Nói rồi triệu hoài xoay người tiêu sái rời đi, trên miệng còn mơ hồ xuất hiện nụ cười có phần nham hiểm. Cảnh hòa giờ đây vẫn còn suy nghĩ về những lời giáo huấn vừa rồi của triệu hoài, trong lòng liền có chút biến đổi, khuôn mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ngước nhìn lên trời cao, ánh mắt không khỏi chăm chú. Còn triệu hoài hiện tại đang lảng bên viện nghiên cứu mục đích chính là muốn tìm hiểu địa hình nơi đây, tiện thể cho sau này dễ dàng hành động, không thì một khi bị bắt, é e là khó mà toàn thây. Sau một hồi rình mò lén lút, tất nhiên là hành động kỳ quái này thành công thu hút sự chú ý của một cô gái. Đối phương bất ngờ vô lên vai hắn ta một cái, triệu hài theo phản xạ mà giật bắn cả người. Người là ai thế? Sao lại xuất hiện ở đây? Đối phương nghiêm giọng mà nói, cứ như thể bắt gian vậy. Triệu hài xoay người về sau, mặt đối mặt với cô ta, mất thấy một người con gái, đeo chiếc tính dày cuộn, thân mang đồ công sở thậm chí còn là có chút lượng thuận. Trên tay thì cầm một sắp giấy tờ. Hắn ánh mắt thờ ơ lộ rõ, chẳng nói hoài quan tâm tới. Hỏi nhiều như thế làm gì? Chuyện nhà của hả? Ta thích đứng đây đó. Cô làm gì được ta? Triệu Hải dùng thái độ có phần lồi lo mà đáp trả, thách thức cũng không ít. Wa, ngươi là học viên lớp nào đấy? Lại dám ăn nói như vậy với ta, chán sống rồi à? Đối phương tức giận mà nói, bộ dáng không khỏi phẫn nộ. Hỏi làm gì? Cô thích ý kiến lắm à? Nói rồi, Triệu Hải đưa tay hất văng sấp giấy của đối phương, theo đó nhanh chân mà trốn đi, không thì lại no đòn. Cái tên chết tiệt kia còn không mau đứng lại. Đừng để ta biết được ngươi là ai đấy, nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi đâu." Cô ta hét lớn trong bất lực, tâm trạng hiện tại phải nói là cực kỳ tệ. Chương 253, chọc giận chương 253, chọc giận Triệu Hoài cứ thế mà lảng vảng bên viện nghiên cứu, đi tới đi lui một lượt, thăm dò tình hình xung quanh. Giờ, hắn ta đang bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân. Quan sát địa hình chính là ưu tiên bắt buộc cần phải làm, tiện cho sau này dễ dàng hành động. Đây là đâu thế nhở, đi một hồi, Triệu Hải không hiểu vì sao bản thân lại lại nhìn về xung quanh lại là căn phòng chứa đầy những dụng cụ thí nghiệm hắn chưa kịp hiểu rõ tình hình từ cánh cửa bước vào là hàng trăm những học viên khác thế là đánh bất đắc dĩ mà ngồi vào một bàn bất kỳ lại là tiết học của bà trần đó đúng là khổ quá mà một học viên trong đó lên tiếng giọng điệu còn là có chút mệt mỏi nhỏ tiếng lại một chút đi để bà ta nghe được thì ngươi lại khổ đấy một người khác nói lời nhắc nhở vẻ mặt thì không khỏi lo sợ mắt thấy mọi người đều ngồi vào bàn ngay ngắn nhận thấy thời cơ đã tới triệu liền âm thầm tiến đến cửa muốn nhân cơ hội này mà rời đi nhưng nào đâu có dễ đến như thế Cánh cửa vừa được mở ra bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện. Trước mặt bản thân giờ đây chính là người phụ nữ ban nãy, hai bên ánh mắt chạm nhau. Đối phương tay cầm sắp tài liệu, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ mà nhìn về Triệu Hải, dọa cho hắn ta phải vội lùi người về sau mấy bước, lần này xem ra là khổ nạn không nhỏ. "Là ngươi?" cô ta trầm giọng mà nói, nhưng không kém phần giận người. "Ngươi ngươi ta ta gì chứ? Bộ quen nhau lắm sao mà kêu gọi thân mật như vậy?" "Ừ, ta biết là ta đẹp trai, nhưng cô không cần phải thèm khát đến thế đâu." Triệu Hải bình thản mà đáp, thậm chí lớn gan mà bấn cợt đối phương. "Hoa, tên đó là ai thế?" Chán sống rồi sao? Lại dám nói như vậy với bà La sát, đám người xung quanh được phen háo hớt, chăm chú mà dõi theo tình hình phía trên. Ngươi là học viên lớp nào lại dám ăn nói như vậy với ta? Loạn hết cả rồi, cô ta tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt giống như bốc khói vậy. Ta lớp nào thì kệ ta, thắc mắc ý kiến cái rể. Tránh ra, mắt thấy sự tình có phần không ổn, Triệu Hoài liền muốn rời đi. Cánh tay mới vừa đặt lên cửa, nào ngờ phía sau đã có một đòn đánh tới. Xoay người đưa tay bắt lấy thuận thế mà gạt chân đối phương té ngã ra đất. Đám người kia thấy vậy, liền được một trận cười to. Cụ Mai đây là viện nghiên cứu sức chiến đấu không cao, nhưng mà phiền phức lớn rồi đây. Triệu Hải thở dài một hơi, nét mặt ngao ngán không thôi. Không sao chứ, khi không lại ra tay đánh lén làm gì không biết nữa. Cũng may là ta nung tay, không thì cô bị thương không nhẹ đâu. Triệu Hải tiến tới, định đưa tay kéo cô ta dậy, nào ngờ biến cố lại xảy ra. Cô ta chấp lấy thời cơ đó, nhân lúc đối phương không đề phòng, quét chân khiến cho Triệu Hải ngã sấp mặt ra đất, thành thục mà lộn một vòng trên không, bẻ lấy cánh tay hắn ta, khó lòng mà nhúc đít. Đau đau đau. Ta có lòng tốt muốn đỡ cô dậy, cô lại là bợt tiểu nhân hiểm. Nhân lúc ta không để ý, ra tay đánh lén. Làm vậy mà coi được hả?" Triệu Hoài lớn tiếng mà chất vấn nhưng nét mặt không khỏi nhăn nhó vì đau. "Các em thấy gì không? Đây chính là kết cục của những kẻ thiếu văn hóa, không tôn trọng bậc trưởng bối. Sau này có em nào như thế, đều đáng bị trừng phạt." Cô ta nhìn về đám người hóng chuyện kia, hét lớn mà thị uy. "Vậy còn kẻ tiểu nhân nham hiểm, ra tay đánh lén người khác thì sao?" Triệu Hoài thấy thế liền buông lời của cận, "Đây là đang đem mạng sống của mình ra chơi. Đổi lại là một cái tát thẳng vào miệng của hắn ta, đau đớn nhưng đành quất Đối phương lấy ra hai cái vòng tay, khóa chặt tay chân Triệu Hài lại chính cho tên này làm sẵn, rồi lại đá hắn vào một góc. Bạn học này quá vô lễ, thế thì hôm nay dạy cho ngươi một bài học vậy. Nam đó mà tự mình kiểm điểm đi. Tình cảnh này, sát thương vật lý bằng không nhưng tính vũ trụ thì lại rất cao. Triệu Hải làm sao mà chịu cho được? Con mẹ già kia, mau thả ta ra. Có biết ta là ai hay không hả? Triệu Hải gằn giọng mà nói, điên cuồng mà vùng nảy. Ngươi là ai thì ta không biết nhưng mà viên thuốc này có công dụng ra sao thì ta hiểu rất rõ. Một khi uống vào rồi, cơ thể đều tê dại đi vì đau. Toàn thân ngưỡng ấy, như là hàng ngàn hàng trăm con kiến cắn lấy vậy. Đối phương từ trong người lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ, khí tức phát ra liền trở nên khủng bố đến lạ thường. Từng bước tiến gần đến triệu mai, sự đáng sợ đó càng là tăng thêm bội phần. Cho dù có ra sức lùi về sau tránh né, nhưng tất cả cũng chỉ là điều vô ích. Giờ đây, hắn ta như cá nằm trên thất bệ. Đừng có qua đây, cái con mẹ già kia! Triệu mai hét lớn phản kháng, nhưng miệng lại bị đối phương túm chặt. Ngươi cũng độc mồm độc miệng lắm chứ? Ta cũng muốn xem thử, so với viên thuốc này cái nào độc hơn đây? Thế là cô ta thu bạo mà ép triệu mai vào, cho dù hắn có chống cự như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng thay đổi được gì nói rồi mà chọc vào bà la sát chỉ có con đường chết một trong đám người hóng chuyện kia lên tiếng như thể cảnh tượng trước mắt quá quen thuộc nhỏ tiếng một chút đi đến lượt ngươi giờ một người lên tiếng nhắc nhở bầu không khí liền yên tĩnh đến lạ thường triệu hải thì không cần phải nói tới nữa thảm phải biết miệng xui bọt trắng toàn thân co giật liên hồi cái cảm giác như bị hàng trăm hàng ngàn con kiến cắn lấy vậy nó ngơ ngáy khó chịu vô cùng nhưng tay chân thì lại bị khóa càng làm cho cho sự khó chịu tăng lên bội phần chỉ thấy hắn ta cứ truyền lê bò lết trên nền gạch nhằm giảm thiểu cân nữa a a a con mẹ nó ngứa chết ta mất con mẹ giả. Thưa ngừ, triệu hải lời chưa kịp nói hết đã bị đối phương dùng băng keo dán chặt miệng lại. bầu không khí lúc này chỉ còn là những thanh âm không rõ thành tiếng. Tung hành ở viện chiến đấu đã lâu, không ngờ tới bản thân mới vừa qua bên đây lại chịu khổ sở như thế này. triệu hải đúng là không cam tâm mà, nhưng hiện tại lại không thể làm gì được hơn. có ai có ý kiến gì không? không thì chúng ta bắt đầu tiết học. cô ta nhìn về đám đông, trầm giọng mà nói. vì thế phải nói là ngốc trời. hắt. lâu lâu lại có mấy tên không biết sống chết chọc vào bà la sát đó làm gì không biết nữa. Kết cục, thực sự là thảm thương quá đi. Còn chúng cho hay, thế là cô ta tiếp tục công cuộc giảng dạy của mình, mặc cho triệu hoài đau thương nằm đó. Đây là kết cục của hắn ta khi mà chọc giận phụ nữ. Bởi vậy chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi. Làm gì không làm, cứ thích gợi đòn. Thời gian dần trôi, cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Học viên lũ lượt ra về, lúc này cô ta mới để ý tới hắn. Bộ dáng triệu hoài giờ đây sống dỡ chết dỡ, thôi thoát mà thở. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đó lại là dáng vẻ ngoan cường đến lạ. Dù sao đối phương ra tay ít nhiều cũng biết cân nhắc. Hát dự, không biết là học viên của lớp nào đây, lại ăn nói thu tục đến vậy, cô ta thở dài từng hơi, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ. Chương 254, rút cốt chương 254, rút cốt cô ta từ tốn ngồi xuống bên cạnh Triệu Hoài, nhẹ tay mà tháo miếng băng keo trên miệng đối phương. Hắn ta thở từng hơi gấp gáp nhưng hai mắt thì lại sáng như tương, chăm chú mà nhìn về phía trước. Mâu dung à, cũng không tệ, lời nói vừa dứt thì một cú đấm như trời giáng liền đánh thẳng lên đầu Triệu Hoài, khiến cho hắn ta kêu lên từng tiếng đau đớn. À, à, đau chết ta mất, cô muốn giết người à? có biết ta là ai hay không mà cả gan như vậy, triệu hài lớn tiếng mà hét, vẻ mặt còn là có chút giận dữ. thằng nhóc nhà nguyên là ai ta không cần biết, nhưng mà đắc tội với ta, kết cục e là không tốt lắm đâu. đối phương cất tiếng, giọng điệu không khỏi âm trầm. với hay, những kẻ đắc tội với ta kết cục thì rất là thê thảm. cô nói thử xem, là ta hay cô, ai mới là người thê thảm hơn đây? triệu hải mạnh miệng mà đáp, nào đâu để ý đến tình hình hiện tại của bản thân. thử, người nói nghe hay nhỉ? không biết nhìn lại bản thân, đã thành cái bộ dạng nào rồi. còn ở đấy mà nói phét. Cô ta nói lời chế giễu, thậm chí đôi phần điểm ai. Chỉ một chút nữa thôi, ai cắp ai cười còn chưa biết đâu. Triệu Hoài nở ra nụ cười nhăm nhở nhưng không kém phần ẩn ý đang lúc đối phương không hiểu chuyện gì. Hắn ta thoạt nhiên lại có thể thoát khỏi sự trói buộc của con khóa. Một màn này, cô ta ngỡ ngàng không thôi nhưng như thế là vẫn chưa đủ. Triệu Hoài còn tiện thể mà đem lệnh bài của bản thân ra, chớp nhíp người con gái trước mặt. Đuô như thế là đủ rồi. Có biết đây là thứ gì không? Lời này nói ra, Triệu Hoài liền trở nên cao cao tự đại. Mặt thì hất ngược lên trời, một thân bá khí, thủ hộ lệnh, thủ hộ sứ, không lý nào. Cô ta được fan ngơ ngác thấy rõ, như thể không tin điều trước mắt là thật. Còn không mau quỳ xuống, "Tiến, đây là cách cô chào đón ta đấy à?" Triệu Hải trầm giọng mà nói, ánh mắt không khỏi sắc bén. Là thuộc hạ ngu ngợi không biết thủ hộ sứ giá Đáo Quan Lâm, mong người thứ tội, nhanh như chớp, cô ta đã quỳ một chân xuống, dáng vẻ mười phần cung kính. Lúc mà, tấm lệnh bài này ngon vậy hả? Mà thủ hộ sứ là cái quái gì thế?" Mặc kệ nó đi, xem ra là đời ta lên hương từ đây. Mà lên nhanh thì xuống cũng dễ, e là sau này phải sử dụng nó một cách cẩn thận mới được. Triệu Hải cố ý phô trương thanh thế, Mục đích chính là muốn thử xem, tấm lệnh bài này rốt cuộc là lớn đến cỡ nào. Không ngờ tới, lại có thể khiến cho đối phương khuất phục dễ dàng đến như vậy. Tiễn, là nội gián mà thần giáo cải vào học viện Long Cơ. Tuy tuổi mới ngoài 20 nhưng nhờ vào thiên phú chế tạo cũng như thành tựu nghiên cứu ra các loại dược dược, từ đó trở thành một trong những giáo viên danh dự trẻ tuổi của học viện. Ém hèm, ta vốn dĩ là chưa muốn tiết lộ thân phận của mình, nhưng ngươi thì lại ba lần bảy lượt phá hoại chuyện tốt của ta. Ép ta đến bước đường này, ngươi đã biết tội của mình chưa? Triệu Hoài gằn mà nói, vương lời trách phạt. Đây là đang thị uy với đối phương nhằm đạo ra uy nghiêm cho riêng mình là thuộc hạ tất trách mong người trách tội cô ta nhẹ giọng mà nói khác xa hoàn toàn với dáng vẻ trước đây trách tội thì thôi đi mà cô cũng đứng lên luôn đi để người khác nhìn bảo thì cũng không hay lắm đâu thế nào rồi tình báo đã thu thập được bao nhiêu nói ta nghe xem triệu hải lời nói ôn tồn nhưng nét mặt vẫn uy nghiêm như cũ mắt thấy đối phương biết nhận lỗi hắn ta cũng không làm khó để làm gì đây là những gì mà thuộc hạ tìm hiểu được bao gồm địa hình và các cơ quan nhưng tỷ lệ chính xác chỉ khoảng 70 mong người xem xét cô ta đưa ra một tấm bản đồ hai tay giơ lên vậy sao Thế thì ta tự mình kiểm tra vậy. Ta về trước đây, nào có việc thì lại tìm đến cô sau. Nhớ lấy, trước mặt người khác thì phải giả vờ như không biết nhau tránh làm hỏng đến chuyện lớn của ta." Triệu Hải nói lời căng dặn, khóe miệng còn lộ ra nụ cười đắc ý thuộc hạ xin ghi nhớ, chúc người thượng lộ bình an." Cô ta vừa dứt lời, hắn ta cũng theo đó mà biến mất. Không gian trong giây lát rơi vào yên tĩnh không thôi. Kỳ lạ, từ lúc nào thủ hộ sứ lại có người thực lực chỉ đạt đến chiến giả cấp 3, đã vậy còn là có chút vô lại nữa nhưng lệnh bài đó lại là thật. Khó hiểu, cô ta thở dài từng hơi, vẻ ưu sầu hiện rõ trên mặt. Cô nói xấu ai thế, đông nhiên triệu hỏi xuất hiện sau lưng đối phương, dọa cho cô ta được phen hết hồn. Thuộc hạ không dám, ngay lập tức tiến quỵ một gối xuống, vẫn là cái dáng vẻ cung kính đó. Thật không, nói cho cô biết, ta thủ dai lắm đấy nhé. Triệu mài hạ thấp người xuống, mặt đối mặt với cô ta, cố tình treo lưỡi đối phương chút giận cho việc ban nãy. Không biết người quay lại có việc gì dặn dò, mắt thấy tình hình không ổn, tiến liền chuyển đổi chủ đề. Kuku, thứ thuốc hồi nay ấy, cô còn không? Cho ta vài biên, triệu Hải ghé sát người đối phương, nhỏ giọng mà nói, còn cố tình phà hơi vào thái cô ta. Còn. Nhưng mà, Người định làm gì? Mặc dù có phần khó hiểu nhưng cô ta cũng chỉ có thể nghe theo. Từ trong người lấy ra một lọ thuốc, hai tay giơ lên. "Không tệ. Cô lo chuyện của mình cho tốt đi, có nhiều việc đừng nên hỏi thì hơn." Triệu Hoài nhìn vào lọ thuốc, nhẹ gật đầu hài lòng. Hắn có đồ chơi rồi, không biết lại gây ra hoại gì nữa đây. Thuộc hạ tuân lệnh, đợi hồi lâu lại không có hồi đáp, yến ngẩng đầu nhìn lên mới nhận ra đối phương đã biến mất từ bao giờ. Còn Triệu Hoài lúc này, tay cầm lọ thuốc không ngừng tung lên công trùng, vẻ mặt đắc ý không thôi. Miệng còn ngân nga câu ca, nhưng ánh mắt thì lại đăm chiêu thấy rõ Từ thời khắc này, hắn ta biết rằng bản thân muốn rút lui an toàn khỏi thần giáo là việc hoàn toàn không thể nào. Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa rồi. Triệu Hải thở dài, thái độ vẫn là có chút mệt mỏi. Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng soi sáng. Cũng là lúc Triệu Hải bắt đầu hành động. Vẫn là phong cách cũ, thân mang đồ đen, tay cầm đồ nghề, len lỏi trong màn đêm đó, thân cô độc hành. Hạt dự, không ngờ tới lại là làm cái nghề này nữa. Đúng là nghề chọn người mà. Triệu Hải buông lời cảm thán nhưng không quên đưa mắt dõi theo tình hình xung quanh. mắt thấy phía trước không có ai, hắn ta liền nhanh tay nhanh chân mà hành động rất nhanh, đã đến được nơi cần đến. chỉ thấy phía trước chính là một căn phòng nga trắng lệ, được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp công nghệ cao, phải nói là cực kỳ nghiêm ngặt. Triệu Hoài nhìn ngó xung quanh liên hồi, khẳng định rằng không có ai. hắn ta mới bắt đầu hành động. lột một vòng, thành công tiếp cận ống thông gió. tay chân thành thục mà tháo từng con ốc vít ra. nhìn vào lỗ thông gió trước mặt, kích thước chỉ vừa đủ cho một trẻ nhỏ chui vào. Triệu Hoài thở dài một hơi đầy nao ngán, chuyện này đối với hắn ta mà nói cũng không phải là việc khó. nhưng nghiêm, e là tổn hại không ít. nhưng mà hắn, làm cái gì có tôn nghiêm? cũng ai là học được kỹ năng rút cốt từ mấy chị tập yoga. Không thì kèo này lại khó nữa rồi. Thế là lời nói vừa dứt, triệu hải thực hiện một màn ốn xương của bản thân, thành công trong việc thâm nhập vào trong. Chương 255, thành công đột nhập chương 255, thành công đột nhập triệu hải thông qua ống thông gió tiến hành xâm nhập vào trong. Mặc dù có chút khó khăn nhưng bao nhiêu đó là không đủ để làm khó hắn ta. Nhìn về khung cảnh nơi đây, hắn ta vẫn là có chút cảnh giác, nhìn trái liếc phải một lượng, cẩn thận mà quan sát. Dựa vào bản đồ được cung cấp, rất nhanh hắn đã tìm đến căn phòng của viện trưởng viện nghiên cứu trước mặt triệu mai giờ đây chính là một cánh cửa kiên cố. việc cần làm nhất lúc này là làm sao đột nhập được vào trong. sau khi tham dò một phen, bản thân hắn ta không có cách nào mở ra được. phá, tất nhiên là không thể làm. sợ rằng chưa kịp thu hoạch thành quả, đã bị người ta phát hiện ra. hiện tại chỉ đành hạ giọng cầu xin jagger, mong sao nó thương tình hợp tác. không thì chuyến này đi, xem như tốn công mũi. jagger, ngươi mở nó ra có được hay không? triệu mai nhỏ giọng mà nói, thái độ cầu khẩn không ít. không phải ngươi giỏi làm sao? trên đời dưới đất, làm gì có chuyện làm khó được ngươi? sao? giờ lại tìm đến ta thế, giờ gờ bung lời chế giễu, thậm chí là có phần điểm ai, cũng phải, ai bảo hắn ta trước đây đắc tội với nó? giờ chính là lúc nếm trải trái đắng, là ta trước đây có mắt như mù, không thấy Thái Sơn. ngươi dù gì cũng đã hơn trăm tuổi, cần gì chấp nhận với người trẻ như ta? Triệu hoài nói lời sám hối nhưng không kém phần bung bừa. tên khốn kiếp nhà ngươi nếu đã nói như thế, vậy thì tự mình mở cửa đi, cần gì phải nhờ đến ta? giờ gờ bực tức lộ rõ, nhất quyết không chịu giúp đỡ. ngươi tưởng ta làm không được sao? đây là ngươi ép ta đấy, xem đây, Triệu từ trong người lấy ra một viên tích lịch hỏa pháo. Miệng liền nở ra nụ cười hài lòng. Chỉ dựa vào thứ đồ chơi đó mà muốn mở cánh cửa này ra, ngươi đây là người si nằm ở à, GV thấy vậy, cũng không ngại mà tiếp tục nói lời bất cợn. Triệu hài vốn dĩ muốn dùng cách này, ép GV phải hợp tác. Không ngờ tới chút mánh khỏe nhỏ đó, lại bị nói nhìn đấu. Hiện tại, đã không còn cách nào khác đành thấp giọng mà cầu xin. Nhưng sĩ diện của hắn vẫn còn đó, khó mà làm cho được. Nhưng hết cách, cũng chỉ đành hạ mình một phen. GV là ta có lỗi với ngươi, ta không nên xem từ ngươi. Ngươi xem, nếu như chuyến này thành công ta sẽ tiếp tục như trước đây, cung cấp đủ gì mì tinh luyện cho ngươi, có được hay không? Triệu Hải ra sức mà vô về đối phương, giọng điệu còn là có chút thành thần. thật không, nghe được lời này, giờ vơ tâm tình đã bắt đầu lung lay. thật, lời mà ta nói ra còn có thể là giả hay sao? có cái bước ấy, muốn nằm không mà ăn tiền của ta, ngươi nằm mơ đi. Thái độ của hắn là trong ngoài khác nhau. dù sao đối với Triệu Hải mà nói, lời hứa vốn dĩ là thứ không đáng tin. hình như là ngươi quên rằng, chúng ta tâm ý tương thông thì phải. cái đồ chó chết này, ngươi dám lừa ta, giờ hiện tại, tức giận là càng thêm phần nhiều. Ngươi nói gì thế? Ta và ngươi sống chết có nhau, cho dù có lừa người khắp thiên hạ đi chẳng nữa, chẳng lẽ ta lại lừa đến ngươi? Ta có tệ cũng đâu tệ đến mức đó. Triệu Hải muốn ba tấc lưới, vận dụng hết tài ăn nói của bản thân, chỉ có như vậy mới có khả năng lừa được đối phương cho qua chuyện. Ngươi chính là khốn nạn như thế, lừa người lừa mình. Chuyện gì mà ngươi làm ra không được, ta còn lâu mới mắc mưu của ngươi, giờ vờ đanh thép mà đáp trả, không chút siêu lòng. Dù sao hơn ai hết, nó mới là kẻ thực sự hiểu rõ ta. Không lừa với ngươi nữa, nói vậy cho nó gọn nhẹ mở cánh cửa này ra thì có đủ ti mì tinh luyện mà xài, không thì nhịn. cả đời này ngươi cũng đừng hoàng mơ tới nó nữa. mắt thấy khuyên nủ không thành, triệu hoài liền dở dọa uy hiếp. ngươi, thôi được rồi, đặt tay trái lên cánh cửa đi, ta thử xem sao. đánh ánh mắt đắc dĩ, giờ vừa chỉ có thể phụ tùng. ai bảo hiện tại nó quá phụ thuộc vào hắn ta. chỉ thấy chiếc bao tay phát sáng, giờ vừa thì không ngừng thâm nhập vào trong, đến khi ánh sáng tắt đi, cũng là lúc cánh cửa được mở ra. dù sao chuyện này đối với nó mà nói, không khác gì việc trong tầm tay. đấy, cửa mở rồi đấy, thích gì thì làm đi giờ vờ lên tiếng, thái độ bực tức xem ra là không ít. được rồi, được rồi, đừng có dùng giọng điệu đó với ta nữa. đợi mọi việc xong xuôi hết, ta tìm cho ngươi u gì mỉ tinh luyện có được chưa. nhìn về cảnh tượng trước mắt, hắn liền nở ra nụ cười gian tạ nhưng không quên nói lời dỗ dành đối phương. coi như ngươi có chút lương tâm, lần này tha cho ngươi đấy. nói cho ngươi biết, ta đã vô hiệu hóa trí tuệ nhân tạo trong căn phòng đó. thời gian chỉ có 15 phút, tranh thủ lên. vốn dĩ không định nói cho ngươi biết nhưng thấy sự thành tâm của ngươi, đúng là không đành lòng mà. nghe được lời ấy, giờ không khỏi hài lòng. mẹ nó phòng ngày phòng đêm phòng nhiều nhất vẫn chính là người nhà mạ hắn buông lời cảm thán biểu tình còn là có chút khó nói triệu hoài cẩn thận mà bước vào trong đưa mắt nhìn về xung quanh một lượt trước mặt là vô vàng nghiên cứu cùng với đó là những dụng cụ đặc biệt hắn ta nhìn đến hoa cả mắt nhưng chưa rõ đâu mới là thứ bản thân cần tìm nhanh chân chạy đến bàn làm việc nó nghiêng nó dọc một phen lục tung hết tất cả lên nhưng kết quả đổi lại là bằng không hắn ta nhăn mặt không khỏi khó hiểu trong lòng rốt cuộc là công thức của thứ thuốc đó nó tồn tại ở phương nào giờ người thử quét xung quanh một lượt xem xem thứ mà chúng ta cần tìm, nó nằm ở đâu thế triệu hải trầm giọng mà nói nhưng không quên đưa mắt quan sát lấy xung quanh người thôi bị đánh giá cao ta rồi đấy ta có phải là toàn năng đâu mà việc gì làm cũng được nhưng để ta thử xem sao trước tình hình này giờ gờ đành miễn cưỡng mà nghe theo triệu hải cũng không dèn tay tiếp tục công cuộc tìm kiếm sau hơn 10 phút lục lọi ông trời quả thực là không phụ người có lòng đến cặn thuốc hắn ta còn tìm không thấy nói chi đến công thức Dấu gì mà kỹ thế còn hơn là dấu vàng nữa có biết làm như vậy tổn thương đến lòng tự trọng của một tên trộm như ta hay không hả Triệu Hoài nói lời than, thở dài từng hơi ngao ngán. "Triệu Hoài, bức tường bên trái có một căn phòng ẩn. Mau đặt ta lên đó, thời gian không còn nhiều nữa đâu." ZG bất ngờ lên tiếng, thái độ vẫn là có chút gấp gáp. Thời gian dần trôi, ZG mất gần 3 phút mới có thể mở ra cánh cửa đó. Trước mắt Triệu Hoài giờ đây, chính là một căn phòng hoàn toàn khác xa với căn phòng trước đó, không những công nghệ tiên tiến hơn, mà còn mang hơi thở của thời đại mới. Trong giây lát, hắn ta dường như choáng ngợp, cả người đều hựng lại một nhịp. "Triệu Hoài, không có thời gian đâu, đừng đứng ngây dại đó nữa. Mau lên, tìm thứ đồ kia." Trí tuệ nhân tạo của nơi đây sắp tỉnh lại rồi đấy, cũng may là giờ g kịp thời nhắc nhở, hắn ta mới có ý thức trở lại. Trong đầu triệu hồi giờ đây đang có một ý tưởng vô cùng táo bạo, chính là dựa vào không gian lưu trữ của Rg đem tất cả đều thu lại hết. Nhưng hậu quả phải đối mặt là vô cùng lớn, lợi ích thì chưa rõ thiệt hơn nên không đáng để làm như vậy, khiến cho ý nghĩ đó cũng tan theo làn mây khói. Chương 256, nhiệm vụ bất thành. Chương 256, nhiệm vụ bất thành. Triệu hồi thành công đột nhập vào căn phòng bí mật của viện trưởng viện nghiên cứu nhưng thời gian dành cho hắn ta lại không còn nhiều. Trước tình hình này phải biết nắm bắt thời cơ, càng nhanh càng tốt. Không thì hậu họa e là khôn lường. Đưa mắt nhìn về xung quanh một lượng, ngay trung tâm căn phòng đó là thứ mà Triệu Hoài cần tìm. Hình dáng hay là kích thước đều hoàn toàn trùng khớp với những gì mà hắn ta nhận được. Một viên thuốc màu tím, còn phản phát ánh kim. Giờ, chỉ cần lấy được nó, nhiệm vụ xem như là hoàn thành. Ngay lập tức, Triệu Hoài không nhiều lời, trực tiếp xông thẳng đến nơi đó, định đưa tay bắt lấy. Nào ngờ, một dòng điện chạy qua toàn thân, cái cảm giác ấy ý trang như lần cố xâm nhập vào ký túc xá nữa vậy. tê dại cả người, còn quẩy đi không? Ít xung quanh viên thuốc ấy còn có một lớp màn bảo vệ. Triệu Hải vô tình kích hoạt phải, khiến cho trí tuệ nhân tạo ở đây thất tỉnh trước thời hạn. Hệ thống phòng trộn cũng theo đó mà được kích hoạt, khiến cho hắn ta lâm vào tình trạng nguy nan nội phần. Phát hiện có kẻ xâm nhập, bắt đầu triển khai chế độ bảo vệ. Âm thanh vang lên, dư chấn khắp cả căn phòng. Mẹ kiếp, có luận không vậy. Triệu Hải đôi phần ngỡ ngàng nhưng giờ không phải là lúc. Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Hải liền nhanh chân mà trốn khỏi căn phòng này. Chậm một giây, hậu quả khó mà nghĩ tới. Trở về căn phòng cũ, cánh cửa cũng dần đóng xuống. Cú may là hắn ta kịp thời phản ứng như nước chảy mây trôi vào giây cuối cùng thoát khỏi nơi đây bên ngoài căn phòng đèn báo hiệu không ngừng văng lên chưa kịp hiểu rõ tình hình hàng chục con robot đã bắt đầu truy lùng hắn ta triệu hoài giờ đây thảm không kể xiết phải dùng hết tốc lực mới có thể tạm thời ngắt đuôi được bọn chúng phu phu nguy hiểm quá triệu hoài nuốt vào một bên hơi thở từng nhịp gấp gáp triệu hoài bên trái giờ vỡ bất ngờ lên tiếng nhắc nhở đối phương hở hắn ta đáp lời vẻ mặt không khỏi ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì không biết từ đâu bắn tới từng tia là giờ, uy lực mạnh Cú mai là hắn ta phản xạ nhanh nhẹn, cảm ứng được nguy hiểm, kịp thời rụt cái đầu xuống, mới tránh được một tiết. Chỉ mới vừa nhìn rõ, đã có hàng trăm phát súng khác được bắn tới. Việc này, dọa cho Triệu Hải phải bắt chân lên cổ mà chạy. Không thì, trên người xuất hiện thêm mấy cái lô nữa cũng không phải là không thể. Trong mưa tên báo đạn đó, thân hình của hắn ta cứ thế mà thoát dần thoát hiện. Việc quan trọng nhất hiện tại chính là làm sao thoát khỏi nơi đây. Nếu không đợi người khác đến, đợi hắn ta xem như tàn từ đây. Triệu Hải chỉ có thể một đường chạy trốn, một đường tính cách. Triệu Hải sau một hồi chạy trốn thì bất ngờ phía trước xuất hiện một đám rô bớt khác trước sau đều bị bao vây tiến không được mà lùi không xong giữa vòng vây kẻ địch hắn ta không còn cách nào đánh đối chiến một phen đây là các ngươi ép ta đấy triệu hoài hít lấy một hơi dài ánh mắt liền trở nên sắc bén đến đáng sợ Kim thương xuất hiện tất nhiên là đã được hóa trang cẩn thận một thân đen tuyền từng kia là giờ bàn tới hắn ta một thương đánh trả từng vụ nổ lớn cứ thế mà diễn ra từ trong ánh lửa đỏ đó một thân ảnh bất ngờ xuất hiện tư thế mai nghiêm nhưng không kém phần uy phong lẫm liệt tương thương từng thương xuất ra những con rô cũng theo đó mà ngã xuống mỗi một đòn đánh tới, uy lực kinh người. Giữa mưa tên báo đạn, một mình hắn ta chấp nhận tất cả. Kim thương trong tay, không sợ bất kỳ một ai. Nhưng sức người có hạn, xung quanh lại là vô vàn robot. Trong thời gian ngắn triệu hải có thể miễn cưỡng đối chiến nhưng còn tiếp tục kéo dài, e là không khả quan cho mấy. Thế là hắn ta vừa đánh vừa lui, di chuyển đến vị trí cửa ra vào. Dưới thế cường công của robot, mưa tên báo đạn liên hồi bắn tới. Triệu hải cũng chỉ có thể cực lực chống trả. Xoay người đánh ra một đường, liền nâu một lưỡi kiếm chắn lại. Ngước đầu nhìn lên, một con robot cận chiến xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Hai tay của nó chính là hai thanh trường kiếm, không chỉ sắc bén mà uy lực đánh ra càng là cái người. Kẻ xâm nhập, giết không tha, bốt phát ra tiếng kêu, hai mắt liền hóa đỏ. Triệu Hoài chưa kịp định hình, đối phương đã một kiếm chém tới. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn ta đầu liền lìa khỏi cổ. Cú mai là đưa thương chạm kịp, mới tránh được một kiếp. Nhưng sức mạnh của nó, cũng không phải là thứ có thể xem thường. Lấy chân làm trụ, Triệu Hoài đáp trả bằng một cướp. Nhưng đối với con bốt đó mà nói, hoàn toàn không gây ra tổn hại gì. Mà ngược lại, chân của hắn ta đau đớn không thôi. Khuôn mặt liền nhăn nhó lên vì đau. Mẹ kiếp, ngươi làm bằng cái quái gì thế? Đau chết ta mất. Triệu Hoài đưa tay ông Trần, nói lời bán than, nhưng nó nào đâu quan tâm đến, chỉ một lòng muốn tiêu diệt kẻ địch trước mặt. Liên tiếp là những nhát chém, đầy bi lực được xuất ra. Triệu Hoài liền đưa thương đánh trả, không chút kém cạnh. Hai bên giao chiến, thương kiếm giao nhau, âm thanh vang dền, dư chấn lan xa. Tốc độ của rô bốt càng ngày càng tăng nhanh, Triệu Hoài khó lòng mà bắt kịp, ánh mắt liền trở nên sắp bén, ý định một đòn kết liễu kẻ địch. Đối phương ra đòn liên hồi, một kiếm rơi lên cao. Chấp lấy thời cơ này, Triệu Hài ngay lập tức phản công một thương đáp trả liền chém đứt cánh tay nó. sau đó thì tiếp tục ra một đòn nữa, đánh bay đầu của đối thủ. con robot này cuối cùng cũng bị đánh bại, cơ thể trực tiếp đổ gục xuống. phu phu, một đống sắt vụn mà muốn đánh với ta, ở đó mà nằm mơ đi. triệu hải thở hổn hển, cả người xuống sức thấy rõ. chưa kịp nghỉ ngơi, đã có hàng trăm phát bắn lạ giờ khác xuống đến. triệu hải cũng chỉ có thể tiếp tục tranh né. nào ngờ mới chỉ vừa nhảy lên, đã có hai con robot cầm kiếm khác xuất hiện. trái phải kết hợp tấn công, đánh hắn ta văng ra xa. còn nữa à, muốn giết người chắc, triệu hải không đứng dậy tình cảnh phải nói là thê lương vô cùng bên ngoài viện trưởng viện nghiên cứu cảnh hào. sau khi nghe được tiếng báo động liền gấp gáp xuất hiện trước phòng nghiên cứu trung tâm cánh cửa chỉ mới vừa được mở ra một thân ảnh đã sệ ngang qua mặt ông ta triệu hải đang đối mặt với tình thế nguy cấp là bị bao vây bởi vô số robot đã vậy nơi đây còn xuất hiện thêm hai con cầm kiếm cực kỳ lợi hại đang không biết phải làm sao cánh cửa kia lại được mở ra chớp lấy thời cơ hắn liền một đường tẩu thoát zerga gia tốc triệu hải tụ khí vào chân tay cầm chặt kim thương dáng vẻ một mặt nghiêm túc cơ hội thoát ra chỉ có một, không thể nào bỏ lỡ được. Dô lực, bật nhảy thật mạnh, dưới chân để lại chính là một hồ lớn. Kim thương chém giết mở đường, nhanh như chớp đã thành công thoát khỏi nơi đó. Nhưng như thế, khổ nạn vẫn là chưa có kết thúc. Triệu Hoài trước khi rời đi, còn đối mặt với một người dâu trắng mặt thơ. Ánh mắt của đối phương không chỉ sắc bén mà còn là uy nghiêm hơn người. Giáng vẻ có phần điềm đạm đó lại mang đến cảm giác gắt bức cực kỳ mạnh mẽ. Tên trộm nào to gan thế, lại dám đến nơi đây làm loạn, cảnh hào lên tiếng, giọng điệu có phần âm trầm nhưng khí tức phát ra lại chấn kinh mọi vật xung quanh. Chương 257 Bị thương chương 257, bị thương sau khi thoát khỏi nơi đầy nguy hiểm đó, Triệu Hoài còn vô tình chạm mặt viện trưởng viện nghiên cứu. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng sự lưu luyến mà nó mang tới, không gì có thể sánh bằng. Đời người gặp gỡ làm chi, để đem về còn gặp ác động. Tên trùng kia còn muốn chạy, cảnh hào giọng điệu âm trầm, một thân khí tức kinh người không thôi. Triệu Hoài nghe được lời đó, càng là ra sức chạy trốn. Giờ mà chậm một giây thì kiếp này coi như bỏ. Nhưng chưa được bao xa, một quả cầu khí đã được bắn tới, ép cho hắn ta phải tránh né sang một bên. Mẹ kiếp nó, lão đại xuất hiện rồi sao? giờ mà chạy cũng đã không còn kịp nữa rồi, triệu hải xoay người về sau, mặt đối mặt với đối phương, ánh mắt liền chăm chú mà cẩn thận quan sát lấy xung quanh tên trộm to gan nhà ngươi, nửa đêm dám đột nhập vào nơi đây, ý đồ là gì còn không mau nói rõ, cảnh hào nói lời chất vấn, uy nghiêm kinh người. si, sì, ông đã gọi ta là trộm rồi, thì nửa đêm đột nhập, ông nghĩ ta làm được gì? hỏi thưa thái quá đấy, triệu hải bình thản mà đáp, thậm chí còn là có chút trêu lưỡi trong đó. dáng vẻ hiện tại của hắn ta, mười phần gậy đòn. ngươi cũng mạnh miệng làm đấy, chỉ là không biết thực lực của ngươi có mạnh như vậy hay không đây. lời nói vừa dứt xung quanh cảnh hào liền phát ra một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, nó không chỉ áp bức mà còn là dọa người không ít. Vậy, nói chơi có chút xíu gì mà giận dữ vậy? Bình tĩnh lại đi, chúng ta ngồi xuống, đàm luận nhân sinh có phải là hay hơn hay không. Triệu Hoài như mình, tùy thời chạy trốn nhưng không quên nói lời bất cận. Giờ mà chỉ cần chúng phải một chiều, đợi hắn ta xem như là tàn từ đây. Nhưng mà khiêu khích vẫn cứ là khiêu khích. Nghe được lời đó, cảnh hào càng thêm tức giận, trên chắn những nếp nhăn xuất hiện thấy rõ. Những đòn tấn công từ xa liên tiếp được xuất ra, không những tốc độ cực nhanh mà uy lực còn là cực mạnh so với vũ bão mưa tên ban nãy còn là dữ dội gấp bội phần triệu hải chỉ có thể một đường tranh lẽ dựa vào phản xạ cùng với năng lực của bản thân tạm thời ứng phó khói bụi càng lúc càng nhiều tâm chắn của hắn ta vì thế mà được nâng cao trong chốc lát có thể tạm thời bảo toàn mạng sống nhưng như thế cũng không phải là cách hay còn tiếp tục như thế này mất mạng cũng không phải là không thể điều quan trọng nhất hiện tại chính là làm sao thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này đêm nay xem ra cũng không phải là dễ dàng gì cảnh hào hiện giờ đã bắt đầu có cảm giác bất thường với xung quanh đợi đến khi khói bụi dần tan đi lại không thấy bóng dáng đối phương ở đâu. Ông ta mới ý thức được rằng bản thân đã bị lừa. Sự tức giận trong người thoáng chốc liền tăng đến mức cực điểm. "Viện trưởng đại nhân, có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ngay lúc này, có hai siêu việt giả xuất hiện, dáng vẻ không khỏi gấp gáp. "Có kẻ đột nhập vào trung tâm nghiên cứu, bị ta bắt gặp. Ta mới vừa giao chiến với hắn, không ngờ tới chỉ lớn là trong một khoảnh khắc." Tên đó liền biến mất nhưng có lẽ là cách đây không xa, hai người các người chia nhau ra tìm. "Ta vào trong, xem sao cái đã." Cảnh hào rộng điệu nghiêm trang nhưng sắc mặt vẫn là có chút bất đắc. Vâng, thuộc hạ Tuân mệnh, hai siêu việt giả ngay lập tức chia ra hai hướng, một đường truy đuổi. Cảnh Hào bước vào trung tâm nghiên cứu, nhìn về cảnh tượng có phần đổ nát trước mắt, không nhịn nổi mà thở dài một hơi, gấp gáp mà bước vào căn phòng bí mật. Thấy được thành quả của bản thân vẫn còn ở đó, ông ta mới có thể bình tĩnh trở lại. Cũng may là vẫn còn, nếu không cho dù có đảo ba tấp đất lên, ta cũng nhất định sẽ tìm được ngươi, Cảnh Hào thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng dáng vẻ thì tràn đầy bá khí. Còn về Triệu Hoài lúc này, dựa vào làn khói mịn mù kia, mới có cơ hội trốn thoát. Nhưng tình hình hiện tại cũng không khả quan hơn là mấy trong khi tránh né bắt nãy trên người hắn ta liền xuất hiện nhiều thêm một vết thương nhưng như vậy mà nói cũng đã là quá may mắn rồi mẹ tiếp cái lao giả đó ăn cái gì mà mạnh dữ vậy đau quá triệu hoài sờ vào vết thương trên bụng khuôn mặt không khỏi nhăn nhó lên vì đau ngươi hiện tại còn sống đã là may mắn trong may mắn lắm rồi ở đó mà than phiền cái gì không hay rồi triệu hoài có một siêu việt giả đang đến đây kìa mau trốn đi giờ vừa lên tiếng nhắc nhở thái độ thì không khỏi lo lắng cái gì triệu hoài mặc dù có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn kịp thời nép mình vào một góc quất ra khí lên bản thân bảo vệ lấy chính mình. khi mà siêu việt giả đến nơi, nhìn vào vết máu có phần lõm trong trên nền đất, dáng vẻ liền trở nên thận trọng hơn. từng bước chậm rãi tiếp cận vị trí của đối phương. nhưng kỳ lạ ở một chỗ là không sao cảm nhận được ký tức của kẻ địch. điều này lại càng làm cho hắn ta cảnh giác hơn bao giờ hết. ta biết là ngươi ở đó, còn không mau cút ra đây. siêu việt giả lên tiếng, nhưng đổi lại là không một lời hồi âm, khung cảnh liền rơi vào tĩnh mịch. không còn cách nào khác, hắn liền thông báo cho những người còn lại. rất nhanh, hai người kia đã tập hợp tại đây. ba người bọn họ lập tức bao vây nơi này chực chờ hành động, bắt gọn kẻ địch. Nơi đây đã bị bao vây, ngươi còn không mau giơ tay đầu hàng, còn tiếp tục lẫn trốn, cũng là điều vô ích mà thôi. Cảnh Hào lên tiếng, vẫn là cái giọng điệu uy nghiêm đó. Nhưng đổi lại là không một ai đáp lời, nhận thấy có điều sai sai. Cảnh Hào lập tức ra tay đánh nát đi bụi cây trước mắt, khói bụi bay lên mịt mù. Nhưng bóng dáng kẻ địch lại không thấy ở đâu. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra, bản thân đã bị lừa. Xem ra tiên trộm này không đơn giản, tiếp tục chia nhau ra tìm nhưng đừng làm quá rầm Để hai lão già chết tiệt kia biết được thì mặt mũi của ta cũng theo đó mà mất sạch đấy. Cảnh Hào nói lời dặn dò, ánh mắt không khỏi đăm chiêu. "Vâng, nói rồi, hai siêu việt giả lập tức truy tìm." Một bên khác, Triệu Hoài cực lực chạy trốn. Mặc dù cái bẫy đó có thể giúp cho bản thân kéo dài một chút thời gian nhưng đối với bọn họ mà nói khoảng cách ấy lại không quá lớn. Chỉ cần ra sức, tìm thấy hắn ta cũng không phải là việc khó. "Đau quá, chạy không nổi nữa rồi." Muốn hấp thu máu người cá thì cần phải có thời gian. Hiện tại thứ mà ta thiếu nhất lại chính là thời gian, ông trời đúng là biết trêu người mà. Lúc này, Triệu Hoài cũng chỉ có thể băng bó vết thương một cách sơ sài. Uống vào một viên dưỡng nguyên để cầm hơi, nhưng như vậy là vẫn chưa đủ. Còn tiếp tục kéo dài thế này, e là không ổn. Rất nhanh, khí tức của hai siêu việt giả kia lại chuyển đến, dọa cho Triệu Hải phải ẩn nấp vào một bên. Giờ cấp nhất là tìm một nơi đủ an toàn để dưỡng thương, nhưng hiện tại muốn trở về phòng của mình là điều không thể nào. Chỗ đồ không thành còn bị thương gia nông nỗi này, thực sự là thất bại trong thất bại mà. Chương 258, chữa trị chương 258, chữa trị Triệu Hải với vết thương trên người, khó khăn trong việc di chuyển. Đã vậy, còn là trong trường hợp bị ba người đối phương truy đuổi trước mắt, cần tìm một nơi đủ an toàn để bình tâm trị thương, không thì đêm nay e là có đi không về. Thế là bốn người bọn họ chơi trò trốn tìm trong đêm, một người trốn, ba người tìm. Tình hình hiện tại của Triệu Mại phải nói là nguy nan vô cùng. Trong màn đêm đó, thân ảnh của hắn ta cứ thế mà thoát ẩn thoát hiện, mất máu mà cứ chạy tiểu này ngoài, thứ gì chịu nổi, dây dưa ngồi lâu, cơ thể của Triệu hải dường như suy kiệt đến mức cực độ khó có thể tiếp tục duy trì trạng thái ẩn thân được nữa. Bên này, thanh âm vang lên, vị trí quả thật là có chút gần. Đành hết cách, hắn ta cũng chỉ có nép mình vào một bên. Bước chân càng lúc càng gần, hơi thở của Triệu Hoài liền trở nên rồn rập hơn. Sự tình cho tới hiện tại đã không còn khả năng trốn tránh, tưởng chừng như sắp bị bắt gặp tới nơi, thì có một bóng hình giúp hắn ta giải vây. Hai vị, đêm đã khuya rồi còn đội vã như thế, không biết là có việc gì, yến bất ngờ xuất hiện, chắn hai siêu việt giả kia lại. Cô là cô Yến à? Có điều cô không biết thôi, đêm hôm nay có kẻ đột nhập. Hai người chúng ta chỉ là truy bắt một kẻ trộm, một trong hai người dáng vẻ không khỏi nể nở. Còn cô, đêm hôm trước còn đi đâu thế này? Người còn lại lên tiếng, thái độ thì nghi hoặc không ít. À đêm nay khó ngủ nên đi dạo một chút ấy mà cô ta nhẹ dọa mà đáp biểu tình còn là có chút e ngại đêm nay không an toàn cô nên trở về trước tí hơn nếu có nguy hiểm thì chỉ cần la lên hai người bọn ta lập tức có mặt thân mang nhiệm vụ không thể trò chuyện được lâu với cô thật lễ nói rồi người này kéo người còn lại vội vã rời đi vậy đi nhanh thế ở lại một chút nữa đi ta còn có nhiều chuyện chưa nói hết với yến tiểu thư mà người còn lại cực lực phản kháng nhưng tất cả cũng chỉ bằng không mắt thấy hai người bọn họ dần xa cô ta mới ngay lập tức tìm đến triệu hải hắn ta giờ đây ngáp ngáp mà thở. Từng nhịp khó khăn, tình trạng phải nói là cực kỳ tệ. Chỉ cần chậm một giây nữa thôi, e là khó mà nhìn thấy mặt trời ngày mai. Thủ hộ sứ, người không sao chứ? Thủ hộ sứ, tiến nhỏ giọng mà quan tâm, vẻ mặt đôi phần lo lắng. Hiện tại thì không sao, tầm nửa tiếng nữa thôi thì có sao thật đấy. Triệu Hải thèm thào mà đáp, ánh mắt trông rõ vô hồn. Thế là không kịp nghĩ nhiều, tiến liền đem hắn ta về phòng của mình. Tại đây, dưới sự chăm sóc tận tình, cẩn thận, chu đáo của bản thân, đối phương mới có thể vượt qua cơn nguy kịch. Mặc dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng tạm thời đã an toàn. Gần sáng, Triệu Hải mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn về căn phòng xa lạ, hắn ta vẫn là có chút bỡ ngỡ. Nhưng có điều là cơn đau ở bụng không biết đã biến mất từ bao giờ. Đang lúc lưỡng ngảng, thì một giọng điệu quen thuộc vang lên bên hai. Thủ hộ sứ, người tỉnh lại rồi sao? Lại nhanh hơn dự kiến, đưa mắt nhìn tới hướng âm thanh phát ra, bóng hình của yến liền xuất hiện. Là thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mới khiến người ra nông nỗi này. Mong người trừng phạt, nói rồi, cô ta quỵ một chân xuống. dáng vẻ thành tâm không ít. Hở tí là trừng phạt, hở tí là trừng phạt như ta giống loại người thích trừng phạt người khác lắm à? Triệu Hải vô lực mà đáp, trạng Thái vẫn là có chút tệ nhưng thừa sức mà nói lời bông lừa. người, thuộc hạ không dám bình phẩm, tiến thẳng khái mà nói, nét mặt khó xử không thôi. thôi được rồi, ta không làm khó cô nữa. lui xuống đi, Triệu Hải trầm giọng mà ra lệnh. đùa như thế là đủ rồi, giờ cần phải nghiêm túc trở lại. vâng, nói rồi, tiến đi đến góc tường. đứng ở đó, cẩn thận mà quan sát lấy đối phương. ta bảo là lui xuống chứ không phải là đứng đó nhìn ta. câu nghe không hiểu à? Triệu Hải bốn gì muốn đuổi đối phương đi, để bản thân dễ dàng trị thương một chút nào ngờ tới cô ta lại làm như vậy, mắt thấy việc không thành hắn ta liền buông lời cửa trách, bẩm thủ hộ sứ, đây là nơi ở của ta, nó là phòng đơn, không có chỗ để lui xuống mà hiện tại trời còn chưa sáng, ta lại ra ngoài, át hẳn sẽ sinh nghi cho người khác, nên không còn cách nào khác, đành đứng ở đây vậy, tiến một lời giải trình, bình thản như thường, xem tác kìa, bị thương đến nổi lú lẫn đầu vóc, vậy thì cô út mặt vào tường đi, tránh cho ta phải trúng mắt, đối phương dù sao nhan sắc cũng chẳng kém gì ai, người người theo đuổi, thế mà triệu hải lại nói lời phũ phàng đến thế, đúng là thứ không có mắt mà, ngươi thuộc hạ tuân mệnh, mặc dù tức giận nhưng yến cũng chỉ có thể kiềm chế bản thân lại. ai bảo, chức vụ của hắn ta lại cao hơn cô. cục tức này đành miễn cưỡng nuốt xuống, ngậm ngùi mà quay người vào tường. chỉ thấy trên miệng triệu hoài nở ra nụ cười hài lòng. với tình trạng hiện tại của bản thân, trị thương mới là điều quan trọng nhất. nhưng những bí mật trên người hắn ta lại không thể để cho người khác biết được. mặc dù có chút phú nhưng mà nó cần thiết, nào cần thì mình làm thôi. giờ gờ, đã đến lúc rồi. máu người cá, triệu hoài liên hệ với giờ gờ, bắt đầu quá trình trị thương của chính mình. lời nói vừa dứt. Từng giọt từng giọt máu người cá thông qua huyết quản ở tay được truyền vào trong cơ thể hắn ta. Lại thông qua quá trình điều khí, tĩnh tâm tinh thần, tất nhiên là không thể thiếu, thanh tâm tịnh nguyên pháp. Cơ thể bốn dĩ đang suy nhược cũng dần dần khởi sắc trở lại. Khi thở từng hơi chậm rãi, xung quanh hắn ta chính là sinh mệnh chi lực cuồn cuộn phát ra. Đến ngay cả Yến đang úp mặt vào tường cũng có thể cảm nhận rõ ràng thứ sức mạnh ấy. Điều này khiến cho cô ta, đôi phần ngạc nhiên. Không ngờ tới trên đời này lại còn có thứ chứa đựng sinh mệnh lực mạnh đến như này. Cái gì thế? sao lại chứa đựng sức sống mãnh liệt đến như vậy? cái cảm giác tò mò đang bao trùm lấy tâm trí của Yến. cô ta muốn quay người về sau để nhìn rõ mọi chuyện, chỉ là mới vừa cử động nhẹ, đối phương đã trầm giọng mà lên tiếng. nếu không muốn chết thì tốt nhất là giữ nguyên hiện trạng. biết nhiều thứ không tốt cho cô đâu. Triệu Hoài hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những chuyển đổi xung quanh. nhận thấy có điều bất thường, ngay lập tức nói lời đe dọa. nghe được ngữ khí lạnh lùng ấy, cô ta mơ hồ nhận thấy sự chết chóc mà nó mang lại. trực giác của người phụ nữ cho Yến biết, đó không phải là lời nói đùa. cả người liền cứng đờ, không dám cử động thêm nữa. Thời gian cứ thế dần trôi cho đến khi trời đã sáng, Triệu Hải mới từ từ mở hai mắt ra. Cơ thể hồi phục được không ít, thương thế trên người đã vơi đi phần nào. Nhưng ánh mắt đó vẫn là vô hồn như cũ. Được rồi, không cần phải đứng đó nữa, Triệu Hải cất tiếng, giọng điệu vẫn là có chút về trên. Lời nói vừa dứt, tiến liền ngã quỵ xuống. Đứng trong thời gian dài, chân cô ta sớm đã mềm nhũn ra rồi. Chỉ là chưa được phép nên mới cố chịu đến giờ này. Nhìn về một trước mặt, Triệu Hải vẫn là dáng vẻ thờ ơ như thường. Chương 259, đẹp. Chương 259. Triệu Hải sau khi trải qua khoảng thời gian điều trị, cơ thể đã dần ổn định lại. Mặc dù thương tổn vẫn còn đó, nhưng tạm thời có thể nói là không sao. Chỉ tội cho Yến đứng trong khoảng thời gian dài, tê hết cả chân lại không dám nói gì. Cầm lấy đi. Đây coi như là phần thưởng của ngươi vậy. Nói rồi, Triệu Hải liền ném cho đối phương một lọ nhỏ chứa đựng chất lỏng màu đỏ. Đây là, Yến đưa tay bắt lấy, vẻ mặt vẫn là có chút lỡ ngàng. Năm dọa tinh huyết của người cá, công dụng hàn bàn này ngươi đã cảm nhận được rồi. Nhớ lấy chuyện này không thể để cho ai biết, bao gồm cả người phía sau ngươi có những chuyện nên nói và những chuyện không nên nói, người tốt nhất là nên tự mình biết lấy. Lợi lộc, tất nhiên sẽ không thiếu. Triệu Hoài giọng điệu có phần nghiêm trang, dáng vẻ thì một mặt thăng trầm hiếm thấy. Hắn đây là đang gắng sức mua chuộc cô ta, chuẩn bị cho một màn sau này. Máu người cá. Thứ này người làm sao mà có? Không phải, đó là sinh vật vô cùng quý hiếm hay sao? Gặp mặt đã khó, nói chi đến lấy được máu, nhìn về vật trong tay, tiến không khỏi nghi hoặc. Ta đã nói rồi, có những chuyện nên biết và có những chuyện không nên biết. Ngươi có cần hỏi nhiều đến thế không? Triệu Hoài sắc mặt tâm ưu ánh mắt thì lộ ra một tia lạnh lùng, là thuộc hạ lỡ lời, mong người tha tội, tiến chấp hai tay, cung kính mà nói, hạt dữ, thôi bỏ đi, trời đã xong rồi, ta ở lại nơi này lâu cũng không tiện, trở về trước đây. Triệu Hải từ tốn bước xuống giường, dáng vẻ vẫn là có chút mệt mỏi. Cung tiên thủ hộ sứ, tiến vừa nói rất lời, Triệu Hải cũng theo đó mà biến mất. Sau khi đối phương rời đi, tiến nhìn vào lọ nhỏ trong tay, ánh mắt liền trở nên đôi phần khác lạ. Công dụng của máu người cá, hơn ai hết cô biết rất rõ, chỉ là nghiên cứu đã lâu, đây mới là lần đầu gặp được. Sinh mệnh lực mà nó mang tới. Ai nấy cũng đều thèm khát. Triệu Hoài bên này khó khăn lắm mới trở về phòng, cả người đều rũ rượi đi không ít nhưng giờ không phải là lúc. Chỉ cần biểu hiện có chút khác lạ, hắn liền có cơ hội trở thành tâm điểm của sự chú ý dù sao danh tiếng bản thân ở học viện nó đã nát lắm rồi, ai mà không nghi ngờ cho được? Mẹ kiếp, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Nhiệm vụ thì không thành còn bị thương nữa chứ? Cái lao giả đó, ra tay cũng nặng thật. Triệu Hoài rẻo rã mà ngã người lên giường, vẻ mặt ưu sầu lộ rõ. qua người đi đâu mà tới tận sáng mới về thế? Lại rình mò em nào nữa à? Thanh đạt từ trong nhà vệ sinh bước ra mắt thấy đối phương có phần mệt mỏi, liền buông lời bất cẩn. người đấy chỉ nghĩ xấu về ta thôi. triệu hoài thèm thào mà đáp, hai mắt thì nhắm nghiền, sức lực đúng là không còn được bao nhiêu. ngủ gì nữa, tới giờ học rồi. hôm nay là tiết của cô chủ nhiệm đấy, muốn trốn cũng trốn không được đâu. đối phương nằm yên bất động ở đó, thanh đạt liền không ngừng ra sức mà lôi kéo. gì? hôm nay là tiết của câu người ta. triệu hoài ngỡ ngàng bật vậy, vô tình đập đầu vào mặt đối phương. hai bên cứ thế, một người ôm đầu một người ôm mặt. Hoa, ngươi muốn mưu sát ta à? thanh đạt đau đớn mà hay lớn, biểu tình không khỏi tức giận ở đó làm mà chết mới không chết cái gì, đi thôi. đến trễ là có chuyện đấy, mặc kệ đối phương có đau đớn ra sao. Triệu Hải liền cầm tay hắn ta, tốc hành lên đường. tại phòng học, người người sô tụ, nói chuyện rôm rả. chỉ có Triệu Hải là như người sắp chết vậy, sắc mặt xanh xao, toàn thân vô lực mà gục xuống mặt bàn, ngáp ngáp mà thở, tưởng rằng tùy thời đều có thể thả hồn theo gió. đang lúc hắn mắt nhắm mắt mở thì một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện, Diệp Linh. cô ta nhẹ nhàng từng bước tiếp cận đối phương, nhân lúc Triệu Hải không chú ý, liền hù dọa tên đó một phen. hừ. Diệp Ninh bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn ta, lớn tiếng mà hét. Mặc dù đã thành công dọa được đối phương, nhưng đổi lại là nâu một con mắt. Hoa, cô làm cái trò gì thế? Triệu Hải giật mình, cứ thế mà đấm thẳng vào mặt cô ta, lại làm ra dáng vẻ vô tội, tận tình mà hỏi thăm. À à, à đau chết người ta mất. Hu a hu a, Diệp Ninh nước mắt hai hàng chảy dài, miệng thì như là muốn nếu tới nơi vậy. Bé bé cái mồm lại thôi, cô muốn để người ta biết hả gì? Triệu Hải bị miệng nàng ta lại, nhỏ giọng mà lên tiếng. Mà cô đến đây làm gì thế? Triệu Hoài liếc mắt nhìn về xung quanh, ai nấy cũng đều dùng cặp mắt 10 phần khinh bị mà đáp trả bản thân. Điều này dù sao hắn ta cũng quá thuộc rồi nên không lấy gì làm lạ. Tung hô mừng đáp lời hắn ta là những âm thanh không rõ thành tiếng. Quay đầu nhìn lại, chính là nàng đang bị Triệu Hoài bịt chặt miệng, khó mà nói rõ thành lời. "Hoa, ta quên, cô không sao chứ?" Hắn ta vội vàng buông tay ra nhưng mà Diệp Linh hiện tại đúng là có chút thảm. Xem tí thì ngạt chết người ta rồi. "Triệu Hoài à, sao anh không biết thương Hoa Tiếc Ngọc gì hết chứ vậy?" Diệp Linh hít lấy hít để, dùng răng mà nói, vẻ mặt thì không khỏi một tức. "Thương Hoa Ngọc" cô mà là hoa là ngọc cái gì, nhan sắc này chỉ tạm được mà thôi, ở đó mà ảo tưởng. triệu Hoài cười đùa mà đắt, thái độ còn là có chút bất cỡ. thực ra, nhan sắc của diệp ninh không hề kém cạnh bất kỳ một ai. dung nhan của cô ta, 10 phần bảy mười, quan thanh tú, nét đẹp đơn thuần, trong trẻo như làn nước mát. nhưng đáng tiếc là trong lòng triệu Hoài lại có người con gái khác, nên đối với hắn ta mà nói, ai cũng không so bị được với nàng ấy. triệu Hoài, anh đợi đấy, diệp ninh cùng mã bánh bao lên mà nói, tức giận rời đi. thưa lộ bình an, hẹn ngày gặp lại nhá. triệu hải mỉm cười, với tay mà tạm biệt đối phương. Thái độ hiện tại phải nói là cực kỳ nhiệt tình. Tưởng rằng đó là kết thúc, không, nó chỉ là sự khởi đầu cho một hình thức khác, đáng kinh ngạc hơn mà thôi. Giời đi chính là để chuẩn bị, trở lại là mang theo bất ngờ mà đến. Cô ta lần này chính là muốn chứng minh bản thân với Triệu Hoài. Triệu Hoài vẫn là như thường lệ, nằm gục trên bàn. Đối với hắn ta mà nói, ngủ ở đây mới là thoải mái nhất. Tiếng công nguyệt vang lên bên thai là có thể trực tiếp đưa bản thân vào cơn mê. Công năng này không phải là ai cũng có. Đó cũng là lý do vì sao hắn ta cất công đến đây. Đang lúc hắn say, không biết từ đâu âm thanh phát ra phá tan đi giấc ngủ của triệu hải lơ mơ tỉnh dậy nhìn về cảnh tượng trước mắt thì cả người không khỏi bàng hoàng diệp ninh khoác lên mình một chiếc đầm dài màu hồng được trang trí vô cùng tinh xảo trên người lấp lánh ánh kim là vô số hạt ngọc trai được đính lên không chỉ cầu kỳ mà còn là chứa đựng mỹ quyền. cô ta giờ đây bước chậm từng bước là hàng trăm ánh nhìn ngước theo khí chất cùng với dáng vẻ đều tăng lên gấp bội phần không thể dùng những lời mỹ miều nào để miêu tả vẻ đẹp của nàng ấy ngay lúc này cho dù là đôi môi khẽ động hay là một cái níu mày đều khiến cho người ta trầm mê không lối thoát nhưng Diệp Ninh vẫn là giữ lấy nét đẹp thanh thuần của bản thân. Chương 260 làm nền chương 260 làm nền triệu Hoài sau khi buông lời chê mai Diệp Ninh không ngờ tới đối phương vậy mà lại chơi lớn. Lần nữa xuất hiện là có chút hoa trường trang điểm cực kỳ diễm lệ. Trong giây lát nàng ta liền trở thành tâm điểm của sự chú ý chứng kiến một màn đấy. Triệu Hoài cũng đôi phần ngưỡng ngát chuyện này đúng thật là nằm ngoài dự liệu của hắn nhưng ánh mắt cũng không kém phần chăm chú tận tình mà quan sát lấy đối phương. Thâm tâm liền trào dâng lên cảm xúc kỳ lạ khó mà diễn tả thành lời. Lại là chơi cái trò gì nữa đây? nhìn về cảnh tượng trước mặt, triệu hải bất giác mà buông lời cảm thán. E em em, diệp Linh à, cô biết là em mới chuyển lớp, nhưng mà làm như vậy, thực sự là không thỏa đáng cho lắm. mau kiếm một chỗ mà ngồi vào đi, đây là đang trong giờ học đấy. câu nguyệt nói lời nhắc nhở, biểu tình còn là có chút quá lượng. vâng, thưa cô, diệp Linh nhẹ giọng mà đáp, hiểu điều không ít. hoa, hôm nay cô đúng lộn tốt cả. nếu là thường ngày thì sớm đã thét ra lửa rồi, đâu có cái bộ dạng này. triệu hải phía dưới lớn tiếng mà nói, không chút kiên là em nào nói đấy? có ngon thì đứng ra mà ý kiến chỉ biết nói xấu sau lưng người khác, có đáng là bậc chính nhân quân tử hay không hả? Câu Nguyệt dùng ánh mắt đôi phần chịu mến mà quét ngang một lượt. Đáng tiếc là không phát hiện ra người lên tiếng, nếu không hậu quả e là rất thảm thương. Triệu Hải lời vừa nói xong đã gục mặt xuống bàn, tránh khỏi hiểm nghi. Dù sao hậu quả khi mà chọc tức đối phương, hắn hoàn toàn là gánh không nổi. Nhưng việc nói điều này, bản thân không sao bỏ được. Trở lại với sự việc chính, sự xuất hiện của Diệp Ninh khiến cho mọi người ở đó chăm chú mà nhìn theo. Trong giây lát, cô ta liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Có thể chơi lớn như thế này. Không phải là ai cũng có khả năng làm được. Mắt thấy, Diệp Ninh từ tốn mà ngồi xuống kế cận Triệu Hải. Tình hình ngay lập tức có chuyển biến, hắn ta liền trở thành bia đỡ đạn. Những lời xì xào bàn tán không ngừng vang lên, bọn họ không những chỉ trỏ mà ánh mắt còn là tràn đầy khinh miệt. Còn hắn ta, nạn nhân của vụ việc lần này, nét mặt thì mười phần ngơ ngác, miệng không khỏi cười khổ một phen. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, sớm đã không nói lời chê bai làm chi, để rồi bản thân phải chịu cảnh này. Cô, cô, rốt cuộc là đang làm gì thế? Triệu Hải giọng điệu run rẩy, nét mặt còn là có chút thất thần. Không phải là anh chê người ta không được xinh hay sao? Thế thì em chứng minh cho anh thấy, người ta đẹp đến cỡ nào. Có phải là hiện tại em rất là xinh tươi, đẹp đẽ đến mức động lòng người, đúng không? Diệp Ninh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, còn không quên nháy mắt với đối phương. Giáng vẻ hiện tại, yêu kiều không thôi. Nhìn về một màn này, Triệu Hoài đúng là không biết nói gì hơn. Miệng ơi không thành tiếng, một tay ôm mặt thì đầy nao ngán. Phụ nữ gặp qua đã nhiều, nhưng đây là trường hợp đầu tiên gặp phải. Không biết bây giờ làm sao mà đối phó đây. Không chỉ động lòng người thôi đâu, còn là khiến cho chúng sinh thần hồn điên đảo nước tiều. Ta là ta sắp điên với cô rồi đó, chơi cái trò gì không biết nữa. Triệu Hoài thở dài từng hơi mà đáp, thậm chí cự trách cũng tính là không ít. Người ta, người ta cũng chỉ là muốn trở nên xinh đẹp hơn trong mắt anh mà thôi, có cần phải nặng lời như vậy không? Diệp Ninh giọng điệu hờn dỗi, vỡ đức mà xoay người sang hướng khác. Thôi được rồi, ta đùa đấy. Cô đẹp lắm, như tiên nữ hạ phàm vậy, không ai là có thể so sánh được với cô. Đời ta sống tới từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên gặp được người sinh đến mức hoa nhường nguyệt thẹn như cô đấy, mắt thấy sự tỉnh có phần không ổn, Triệu Hoài liền ra sức mà dỗ dành. Giọng điệu em dịu nhưng không kém phần ngọt ngào. thật không, Diệp Linh quay người lại, mặt đối mặt với hắn ta. nghe được những lời đó, tuổi hờn giờ đây đã vơi đi phần nào. chỉ còn lại sự mong chờ trong ánh mắt. thật chứ sao không? ta có lừa ai bao giờ đâu, là người có uy tín nhất cái học viện này, lẽ nào lại lừa gạt thiếu nữ như cô? mà hỏi nhỏ này, sao cô lại xuất hiện ở đây thế? bốn dĩ, cô là học viên của lớp A cơ mà. Triệu Mai Ân cần đưa tay lau đi giọt nước mắt của đối phương, nhẹ vuốt mái tóc đó. thái độ hiện tại là hoàn toàn khác xa với trước đây. người ta là vì anh mới đặc biệt chuyển lớp đến đây đấy. Có phải là rất cảm động hay không?" Diệp Linh hẹn thùng mà nói, nét mặt còn là có chút xấu hổ. "Hoa, có cần chơi lớn như vậy hay không?" Triệu Hoài nghe được lời đó, cả người đều sửng sợ. Không ngờ tới bản thân còn có một ngày này. Trong lúc hai người bọn họ trò chuyện, tất nhiên là thu hút không ít ánh nhìn. Gen Tị có, bàn gia tán bảo cũng có, cũng đơn giản thôi loại người như Triệu Hoài, lại có người chủ động làm quen. Tin tức này quả thật là có chút khó mà tiếp thu. Tội nhất thì phải kể đến Thanh Đạn, mắt thấy tất cả nhưng lại không thể làm được gì. Độc thân mà gặp phải cảnh này, đúng là trêu ngươi mà đánh ngậm mũi chấp nhận chứ biết sao giờ than thân trách phận nào đâu có ích chi đấy thấy gì chưa triệu hài cái tên khốn kiếp đó vậy mà lại cười cười nói nói với người ta kìa. nhược tuyết à hắn ta sớm đã quên cậu rồi bích hạ thấy vậy liền tranh thủ thời cơ này mà nói xấu sau lưng đối phương nhưng đổi lại là không một lời hồi âm chỉ thấy nhược tuyết đưa mắt liếc nhìn rồi lại xoay người sang hướng khác vẻ mặt vẫn là vô cảm như cũ nhưng trong lòng sớm đã dâng trào cảm xúc khó mà diễn tả thành lời con về một bên khát câu nguyệt giận lắm nhưng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong bởi vì thân phận của Diệp Ninh cũng không phải là hạng thường, lớn nỡ cho bảo, chỉ khổ cho bản thân. Nhưng thù này thì lại không thể bỏ qua, vậy thì cứ ghi hận lên người còn lại là được rồi. Ngươi ta, ta biết ngươi làm được mà. Chỉ là mấy đứa nhỏ, nói chuyện yêu đương trong lúc ngươi đang giảng bài thôi, không có gì là lớn lao cả, không có việc gì là phải tức giận cả. Câu Nguyệt tự nói lời trấn an bản thân, sự nghiệp giảng dạy cho tới hiện tại đã hơn 20 năm, nhưng chưa từng có ai dám không đặt cô ta vào mắt như vậy. Ấy thế mà hôm nay lại gặp phải, không giận làm sao cho được? ta không lên tiếng là các ngươi thực sự không xem ta tồn tại luôn đây à? hiếp người thì vừa vừa phải phải thôi chứ, có cần làm quá đáng như vậy không? Thanh Ngạt bất ngờ lên tiếng, nhà Minh chứng sự tồn tại của bản thân, không thì người ta sẽ quên đi hắn mất. Ngâm Môn bảo đi, ngươi có tồn tại hay không thì liên quan quái gì đến ta chứ, cứ làm người vô hình đi, đó mới là chức trách của ngươi. Triệu Hải thờ ơ mà đáp, thái độ còn là có chút khinh miệt. Ngươi, đồ khốn, bất lực, Thanh Ngạt cũng chỉ có thể mang đối phương cho bỏ tức. Dù sao hắn ta trong tình huống này, làm nền mới là đúng nhất. Chương 261 thay đổi chương 261, thay đổi 12 giờ trưa, cái giờ mà người người nhà nhà nghỉ ngơi. Triệu Hải cũng không ngoại lệ, sau một đêm quần quật chạy trốn, buổi sáng thì lại được phen bớt nữa. Khó khăn lắm mới được chợp mắt một tí. Nào ngờ, lại có âm thanh như mổ lợn vang lên bên ngoài cửa phá tan đi mộng đẹp của bản thân. "Ông bụt, ông đâu rồi? Mau ra đây!" Tiếng kêu không ngừng phát ra, kèm theo đó là từng hồi đập cửa. "Cái quái gì thế? Đòi nợ à? Hay là ăn cướp?" Triệu Hải từ trong cơn mê tỉnh dậy, nét mặt không khỏi bàng hoàng. "Ông bụt, mở cửa ra. Người đâu rồi?" cánh cửa cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, bị đối phương đạp văng ra một bên. chứng kiến cảnh tượng trước mặt, triệu hoài được fan ngỡ ngàng trông thấy, hai mắt mở to, không khép được miệng. tinh thần, phải nói là tổn hại không ít. sự tình cho tới hiện tại, hắn ta vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. thế mà, cánh cửa đã toang. chuyện quái gì đây? triệu hoài nói lời cảm thán, biểu tình còn là có chút ngạc nhiên. từ ngoài bước vào là hình ảnh quen thuộc không thôi, cảnh hòa. tên đó khí thế ngời ngời, dáng vẻ không khỏi gấp gáp. chưa kịp để triệu Hài phản ứng, đối phương đã kéo hắn ta ra khỏi giường. ông bụt, người làm gì lâu thế? có biết là ta ở ngoài kia đợi lâu lắm không hả? đi thôi, chưa gì hết, cảnh hòa đã một lời chất vấn. khoan đã, khoan đã, đi, mà đi đâu mới được? có chuyện gì mà nhìn ngươi gấp thế? có thể nói rõ cho ta hay không? chứ từ nãy cho tới giờ, ta chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. không lẽ sự việc đêm qua nhanh như vậy đã bại lộ rồi sao? không được, phải trốn nhanh mới được. trước tình cảnh này, trong lòng triệu ngài liền sinh ra một tia lo lắng. chúng ta đi tán gai thôi, ta đã nghĩ kỹ rồi, cảm thấy bản thân đã khác xưa hoàn toàn. ta muốn chứng minh chính mình cho bọn họ biết ta không phải là một tên vô dụng. Cảnh hòa hào hứng mà nói, mười phần tự tin, nhưng đổi lại là sự thờ ơ đến kinh bị của đối phương. Mẹ tiếp nhà ngươi, ta tưởng là có chuyện gì lớn lắm, làm ta sợ hết cả hồn. Cái đồ chó chết này, ngươi nhìn xem căn phòng của ta đi, nó thành ra như vậy là do ngươi mà ra cả đấy. Không phải là đã bảo ngươi đợi rồi sao? Thời cơ chưa tới, gấp gáp làm gì cũng không biết nữa, chịu hại lớn tiếng mà hét, tâm tình còn là nóng giận không thôi. Bản thân xem tí thì bị đối phương hù chết rồi, không tức giận sao được? Chỉ là ta sau một đêm suy nghĩ, cảm thấy lời của ngươi nói rất đúng là người phải lưu danh sử sách người người kính ngưỡng mới gọi là làm người. Cảnh Hoa một lời nói lớn, khí thế dâng tràn cũng không ít. Người có lưu danh sử sách, người người kính ngưỡng hay không thì ta không biết. Nhưng có một điều ta rất rõ, chỉ cần ngươi không sửa được cánh cửa này, ta ra tay là ngươi khỏi cần làm người luôn đấy. Triệu Hải cay nghiến mà nói, biểu cảm còn là có chút dữ tợn. Thế là dưới sự đe dọa của đối phương, Cảnh hòa miễn cưỡng mà làm theo. Một người cực lực sửa cửa, một người thành thơi mà nằm trên giường. Triệu bắt chân, tư thế phải nói là cực kỳ nhàn. Ông à, chúng ta lúc nào mới tiếp tục tiếp cận bích hạ đây? Cảnh Hoa bất ngờ lên tiếng, giọng điệu không khỏi ấp úng. Hiện tại thì không được, ta đang bị bệnh nên cần vài ngày để dưỡng thương. Đợi ta khỏi đi, rồi Hà nói tiếp. Triệu Hải từ tốn mà trả lời, bình thản không thôi. Vậy, ngươi cũng bệnh nữa sao? Cảnh Hoa một mặt nghi hoặc, biểu tình còn là có chút ngạc nhiên. Ngươi chứ có phải là cô hồn các đảng đâu mà không bệnh? Triệu Hải thở dài từ hơi, dáng vẻ thì bệnh mỏi không ít. Đống nhiên trên khỏe môi hắn ta nở ra nụ cười gian tả, không biết lại là ý nghĩa xấu xa gì nữa đây. Vậy thì chuyện của ta nói như thế nào đây? A đau đau đau! Cảnh hòa chán nản mà nói còn vô tình đập đúa vào tay. Khuôn mặt thì nhăn nhó lên vì đau, nhưng ẩn trong đó là một nỗi ưu sầu. "Ê hèm, nghe đồn ông của ngươi có viên thuốc tăng cường sinh lực gì đó có phải không? Mau lấy về đây, thiếu kính ta đi. Biết đâu bệnh khỏi, ta liền có thể trở lại giúp ngươi thành công thì sao? Triệu hỏi tư thế quân hai, không ngừng nói lời mật mật mà dụ dỗ đối phương. Ý người là viên tăng cường sinh lực. Thứ đó không được đâu, ta mà lấy nó, ông nội đánh ta chết." Cảnh Hòa ngay lập tức chối từ, trên mặt thì lộ ra một tia sợ hãi. Si, xem bộ dáng của ngươi kìa, vậy mà lại nói muốn thay đổi. Thay đổi cái bấy vẫn bộ dáng sợ sệt như trước kia. Cảnh Hoa, ngươi làm ta thất vọng quá đấy. Triệu Hoài nói lời khiển trách, đây là đang cố ý khích tướng đối phương. Cảnh Hoa nghe được lời đó, nét mặt liền trở nên thất vọng không thôi. bộ dáng chậm chạp mà sửa cửa, ánh mắt không khỏi đăm chiêu. nét chán chưa lấy, không chút nào gọi là dấu diếm. sao? nghĩ cho kỹ đi, rồi hãy làm. đời người có mấy khi, đừng để mất đi rồi mới hối tiếp. Triệu Hoài nằm ngửa ra giường, hai mắt bắt đầu nhắm nghiền, tựa hồ như đang ngủ. kể từ đó, hai người bọn họ không nói tiếp với nhau lời nào chỉ còn âm thanh do cảnh hòa sửa cửa vang lên, từng tiếng trầm rãi nhưng đầy kiên định. Triệu Hải hắn ta đang nằm ngủ khó gò kiếp Vì tính chất an toàn, những ngày sau Triệu Hải đều tu tâm dưỡng tính không gây ra bất kỳ rắc rối nào cả. Một lòng dưỡng thương, sớm ngày bình phục, không thì lại không biết sẽ có tai họa nào ập xuống nữa. 10 ngày sau, Triệu Hải vẫn là như cũ, ngồi trên giường tĩnh tâm mà điều khí, hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận sự chuyển biến của cơ thể. Dưới tác dụng của thanh tâm tịnh nguyên pháp, vết đã hoàn toàn hồi phục. Không những như thế, khí của hắn ta càng ngày càng trở nên tinh thuần hơn. Ngay lúc này, những tiếng đập cửa lại vang lên liên hồi, từng nhịp gấp gáp như là muốn lấy mạng người ta vậy. Khiến cho Triệu Hải giật mình mà ngừng việc tu luyện lại. Ánh mắt không khỏi đăm chiêu, lại là cái gì nữa đây? Bộ, gõ nhẹ cửa thì các ngươi chớ ta. Lần nào cũng vậy, toàn làm như ăn cướp mới chịu, triệu. triệu Hải lẩm bẩm trong miệng, nét mặt còn là có chút bực dọc. Triệu Hải dùng cái khuôn mặt bực bội đó để mà mở cửa. Xuất hiện trước mặt hắn ta giờ đây chính là hai siêu việt giả đã từng truy bắt bản thân. Đối phương dáng vẻ dữ tợn, ngay lập tức dọa cho tên này phải lùi về sau mấy bước. Ngươi có phải là triệu hải? Bọn họ bất ngờ lên tiếng, giọng điệu thì đôi phần âm trầm. Hoa, có lộn không vậy. Lẽ nào thân phận của ta đã bị bại lộ? Đang lúc triệu hải rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân, không biết phải ứng phó làm sao cho phải. Trước mặt là hai siêu việt giả muốn chạy e là hơi khó. Mặc dù trong lòng có phần rối loạn, hắn ta vẫn là phải giả vờ bình tĩnh. Thì đối phương lại tiếp tục lên tiếng, đây là thứ mà thiếu gia bọn ta giao cho ngươi, cẩn thận mà giữ lấy. Nói rồi, hai người bọn họ từ trong người lấy ra một cái hộp đỏ rướt khoát đưa cho triệu hải, theo đó mà rời đi để lại hắn ta ngơ ngác mà đứng nhìn. Chuyện cái gì đang diễn ra thế? Triệu Hải thì một mặt ngơ ngác, bộ dáng nghi hoặc không thôi. Chương 262, dân trưởng thành chương 262, dân trưởng thành Triệu Hải đang tu luyện, liền bị hai siêu việt giả gõ cửa. Con tưởng rằng thân phận bản thân đã bị bại lộ, dọa cho hắn ta được phen chết khiếp. Không ngờ tới, bọn họ vậy mà lại là người giao đồ. Biết rõ mọi chuyện, mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần vài lần như vậy thôi, cũng đủ để đau tim mà chết rồi. Nhìn vào hộp nhỏ trong tay, Triệu Hải cẩn thận mà mở ra. Sợ rằng lại có điều không hay, kẻo lại toang mắt thấy chỉ có viên thuốc nhỏ màu tím và một tờ giấy. nhìn kỹ lại đây là không phải là thứ mà bản thân ngày đêm trông mong hay sao? viên tăng cường sinh lực. tên cảnh hòa đó đúng là không làm ta thất vọng mà. triệu hải cẩn thận mà xem xét viên thuốc, ánh mắt thì hài lòng không ít. cái gì đây? lúc này hắn ta mới để ý tới tờ giấy còn lại. triệu hải thờ ơ mà nhìn vào tờ giấy kia biết gì? chỉ thấy vài dòng chữ nhưng chứa đầy tâm tư của cảnh hòa. từ trạng thái thờ ơ ban đầu cho đến cảm xúc có phần lẫn lộn phía sau, nội tâm của hắn dường như có sự chuyển biến rõ rệt. ông Bụt, gặp được người con rất vui. Trước đây, một đời nhất đủ, chịu bao tay đắng. Nhờ vào sự chỉ dạy của người, một bước thay đổi, vững tin bản thân. Đồ mà người muốn, con đã lấy được rồi, cẩn thận mà giữ lấy. Hiện tại, con còn có việc khác quan trọng hơn cần phải làm, khó mà đồng hành cùng người cho được. Việc tán gai ấy mà, tạm thời gác lại sau, bảo trọng. Một người vất vả biết bao, không sao lấy được. Một người chỉ cần mượn lời, đã là vật trong tay. Người so với người ấy mà, chung phi thân phận vẫn là quá cách biệt, Triệu Ngải thở dài một hơi, buông lời cảm thán. Tâm tình quả thật là có chút khó nói. Hắn ta trầm ngâm đứng đó hồi lâu. Ánh mắt suy tư lộ rõ, Miệng bất giác mà nở ra nụ cười thỏa mãn, nét mặt vẫn là gian tà không thôi. So với ban nãy mà nói, bây giờ bản thân mới thực sự gọi là hài lòng. Ngươi cười cái quái gì mà thế thế? Nhìn vào những biểu hiện bất thường trên, giờ vờ không khỏi lo lắng trong lòng. Đứa trẻ ấy cuối cùng cũng đã dần trưởng thành. Ngươi nói xem, ngươi có tư cách là đại ca của người ta như ta đây, có nên vui mừng một chút hay không? Triệu Hoài thản nhiên mà đáp nhưng không kém phần ẩn ý ý ngươi nói là. Cảnh hòa, hắn ta làm sao? Giờ vờ một mặt nghĩ hoặc, khó mà hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. trưởng Thanh Lôi, Trường Thanh Triệu Hải chỉ nói ra những lời này, không nói thêm lời nào nữa, sau đó thì vội vác mà rời đi. Đồ đã về tay, nhiệm vụ đã thành, giờ chỉ cần bàn giao nữa là xong. Không cần dây dưa thêm nhiều, Triệu Hải liền tìm đến ông Hoàng. Vẫn là tiệm phở quen thuộc ấy, nhưng giờ thân phận đã khác. Vào sâu bên trong, tại một căn phòng bí mật. Ông Hoàng sớm đã chờ đợi sẵn, còn hắn ta thì từ tốn bước vào. Mắt thấy đối phương uy nghiêm ngồi tựa lưng vào ghế, mặc dù như thế, một thân lại chính là bà khí, người người kinh sợ. "Đến rồi à?" Ông Hoàng Từ Từ mở mắt ra, trầm giọng mà nói, "Nhiệm vụ đã thành." Nay đến để bàn giao, Lời nói vừa dứt, Triệu Mai thẳng tay ném mạnh hộp nhỏ. Đối phương ngược lại, nhẹ đưa tay bắt lấy, nhìn vào đồ vật bên trong, ánh mắt biểu thị hài lòng không ít. Nhưng sắc mặt thoạt nhiên lại trở nên có coi, khác hẳn với lúc ban đầu. Sự tình e là nghiêm trọng rồi đây. "Thứ ta muốn là công thức, chứ một viên như thế này, ai ăn ai nhịn?" Ông Hoàng giọng điệu âm trầm, nhẹ tay mà ném trả hộp nhỏ. Triệu Mai đưa tay bắt lấy, cả người trực tiếp đều bị đẩy về sau mấy mét. Nếu không phải là bản thân hắn ta dùng hết sức, e là còn thảm thương hơn nhiều. Khuôn mặt của tên đó, liền mang sắc thái một màu âm u. "Giờ, chờ mặt không phải là lúc đành nhịn lục mà nuốt xuống vậy. Ông nói như thế là sao? Không phải ban đầu chỉ cần ta đem thuốc về thôi hả? Hiện tại còn đòi cả công thức thì tìm ở đâu ra? Trộm trứng còn chưa đủ, còn muốn trộm gà nữa sao? Làm gì thì cũng đừng nên tham lam như thế chứ." Triệu bại bình thản mà đáp nhưng thái độ lại có phần lồi lõm, nét mặt còn là gợi đòn không ít. "Giờ, ta đổi ý lại rồi, không được sao?" Ông Hoàng nhìn lấy đối phương một cái, thoạt nhiên cả căn phòng đều phải chịu lấy một cổ uy áp cực kỳ khổng lồ. Trong giây lát, nó gần như nghiền nát thân thể của Triệu Hải không phải là trước đây đã từng trải qua khổ luyện rất nhiều thì hắn ta khó mà chủ nổi. Hơi thở nặng trĩu, cả người cứng đờ, không sao nhúc nhích cho được. Mẹ kiếp, làm lớn làm láo. Có ngày ta phá luôn cái tà giáo của ông cho xem. Triệu Hoài cắn răng chịu đựng, trong lòng không khỏi căm phẫn. nhưng hiện tại thực lực không cho phép bản thân làm liệu, đành nhịn nhục mà sống. Ông đổi ý như vậy, ai mà chịu cho được? Triệu Hoài gần giọng mà nói, khí thế dâng trần. Nhưng so với đối phương, như mối bỏ biển, không đáng nhắc đến. "Ồ, vậy là ngươi có ý kiến gì sao?" Ông ta nhẹ nhấc tay, bầu không cảm thêm phần nặng nề đây là đang biểu thị quyền uy cũng như thực lực chân chính của lão sức nặng tăng lên gấp đôi cảm giác hiện tại ngột ngạt đến khó thở triệu Hoài phải dùng đến bất cốt chi não mới có thể tạm thời chịu được được cảm giác ấy nó khủng bố đến mức như muốn nghiền ép con người ta ra từng mảnh vậy người làm lớn nói con mẹ gì mà không đúng người làm nhỏ chỉ có thể khuất phục nghe theo hay lắm rõ ràng là ông muốn chèn ép ta mà triệu Hoài nhìn đến rằng khó khăn mà nói ra từ chữ đạo lý này ngươi nên thông suốt từ lâu mới phải chứ không phải đợi tới giờ này mới hiểu dẫu ta không phải là chuyện nên làm ngươi nói xem máu người cá thứ tốt như thế kia, sao lại không có phần của ta? Ông Hoàng Nghiêm rộng mà nói, áp bức cũng giảm đi phần nào. Máu người cá, thứ đó là gì thế? Ông nói điều chi, ta nghe không hiểu. Sớm đã biết các ngươi trung thành, không ngờ tới lại trung thành đến mức độ như vậy. Đồ tốt, không biết giữ sải, còn dâng lên cho được. Báo hại giờ đây, ta phải chịu khổ như thế này. Hạt dự, xem ra muốn mua chuột bọn họ còn khó hơn ta nghĩ. Triệu Hoài giả vợ như không biết gì, một mặt ngu ngơ lộ rõ, nhưng trong lòng sớm đã không ngừng mắng thầm đối phương. Muốn giả cơ không dễ như thế đâu lời nói vừa dứt, uy áp đột nhiên tăng mạnh. Triệu Hải bất ngờ, quỳ một chân xuống, nôn ra không ít máu tươi, sắc mặt kém đi thấy rõ. cảm giác giống như là một ngọn núi lớn đè lên toàn thân vậy. áp bức đến mức ngây thở, cơn đau khó mà chịu được. thương cũ chỉ mới vừa lành, thương mới liền nặng hơn gấp đôi. hắn ta đúng là số rồi mà. Lao nhân gia, người cần gì nóng giận? là thuộc hạ quên mất, bản thân thực sự có thứ đồ đó. nay thuộc hạ xin hiếu kính, mong người thứ tội. Triệu Hải khổ sở mà nói, từ trong người lấy ra một bình nước nhỏ, chứa được dung dịch màu đỏ không cần nói cũng biết, đây là máu người cá mà hắn ta có được. Vì mạng sống, đành hai tay dâng tặng. Ồ, cuối cùng cũng lấy ra rồi sao? Không thích giả vờ nữa à? Ông Hoàng nói lời bất tuận, uy áp cũng theo đó mà giảm bất phần nào. Còn tiếp tục duy trì như vậy, é e là đối phương lại chết lúc nào không hay. Chương 263, bất hận nhưng lại không thể làm gì chương 263, bất hận nhưng lại không thể làm gì Triệu Hoại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ý định bằng đao. Nam ngờ lại bị đối phương làm khó làm dễ. Trước tình hình này, thực lực không có để mà phản kháng. Đanh hụy quyết bản thân, đem đồ của chính mình Hai tay dâng lên. Nhưng như vậy là vẫn chưa đủ, ông Hoàng còn muốn hơn thế. Là triệt để phục tùng, chứ không phải là qua loa cho có. Một màn thị uy này, chính là để cho đối phương biết. Ai, mới thực sự là kẻ làm chủ nơi đây. Lao nhân ra, người nói gì thế? Ta tâm tính lương thiện, nào đâu biết lừa gạt ai bao giờ. Giả vờ gì đó, nào đâu có biết, triệu hoài cựa cười mà nói, dáng vẻ hiện tại thì thảm thương vô cùng. Vậy sao? Nếu không phải là ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta thực sự là muốn một tay xé rách cái miệng của người đấy. Người có thể khôn lỏi với người khác nhưng đối với ta mà nói là hoàn toàn vô dụng. Triệu Hoài, tự cho mình là thông minh, kết cục thường sẽ không tốt lắm đâu. Những lời ngày hôm nay, mong ngươi nhớ lấy. Ông Hoàng nói lời giáo huấn, bước từng bước chậm tới trước mặt đối phương. Tư thế hay ngữ điệu, còn là khoan dung thư thái không ít. Nghe được lời đó, Triệu Hoài không nói lời nào, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý bởi vì hắn biết, không có thực lực thì sẽ không có gì bảo đảm cho lời mà bản thân nói cả. Hiện tại im lặng mới là phương án tốt nhất. Không cảnh này, chỉ cần nhớ kỹ là được. Thoạt nhiên một cơn gió thổi qua, viên thuốc và máu người cá đã lần lượt nằm trong tay ông Hoàng từ bao giờ vẻ mặt lúc này còn là hài lòng không thôi, còn tiện tay mà ném viên thuốc khác xuống trước mặt đối phương. Đây là thuốc giải, hiệu dụng chỉ có 6 tháng. Cầm lấy đi, lúc nào lại có nhiệm vụ thì ta liên hệ với người sau. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn một chút, không ai lại thích kẻ giới trướng. Dấu giếm đủ điều đâu, ông hoàng nói rồi thì bước vào trong, đầu không quẩy lại dù chỉ một lần. Nơi đây chỉ còn một mình triệu hải, trên miệng còn treo một nụ cười khắc khổ. Tâm tình có phần không vui, nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn cũng đã quá quen rồi, mạnh được yếu mất. Đó chính là quy tắc sinh tồn mà bản thân phải chấp nhận, cho dù có là ở đâu đi chăng nữa. Hạt dự, xem ta như con chó vậy đó à? Cha đạp không thương tiếc, lấy hết những gì ta có, rồi văng cho cục xương. Khét phụt, con bảo ta phải nghe lời nữa à? Triệu Hải Long không đứng dậy, miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Thái độ có phần bất cần nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Si, dứt tận miệng còn không biết ăn, đúng là lũ vô dụng mà. Triệu Hải nhỏ giọng nói lời đầy ẩn ý, khốn đốn mà rời đi. Ở một bên khác, viện nghiên cứu. Sau khi hai siêu việt giả đem thứ đồ đó giao cho Triệu Hải, Bọn họ ngay lập tức bay về báo cáo với Cảnh Hào. Từ đầu cho đến cuối, không thiếu sự tình nào. Bẩm viện trưởng đại nhân, theo thuộc hạ thấy, thiếu niên đó chỉ tầm 18 tuổi. Cả người khỏe mạnh, khí tức ổn định, không có gì gọi là khả nghi cả. Vậy à? Thế thì tại sao Cảnh Hào lại nhất quyết muốn đem viên thuốc đó tặng cho thằng nhóc kia? Các ngươi có biết hay không? Cảnh Hào trầm ngâm lên tiếng, giọng điệu không khỏi nghi hoặc. Theo thuộc hạ tìm hiểu, kẻ đó tên là Triệu Hoài, danh tiếng ở viện chiến đấu không được tốt cho lắm. Những ngày vừa qua, thiếu gia đều đi theo hắn ta làm không ít việc dẫn đến sự thay đổi tính cách của thiếu gia hiện tại, một phần cũng do tên đó mà ra, hai người bọn họ, một lời tương thuận. Nhắc mới nhớ, cái thằng cháu vô dụng của ta, nó đâu rồi? Nói tới đây, thái độ của Cảnh Hào còn là ẩn hiện sự quan tâm. Thiếu gia vì lời hứa với người, giờ có lẽ là đang khắc khổ luyện tập. Xem ra, ngài ấy lần này có vẻ là rất quyết tâm. Thế thì cũng tốt, mong là nó đừng làm ta thất vọng. Còn về chuyện tên chúng đó, é là trong thời gian ngắn không có manh mối gì rồi. Vậy thì các ngươi chuyên tâm luyện tập cho thiếu gia nhiều một chút đi, Cảnh Hào sau khi nói lời dặn dò, Nét mặt vẫn là lộ ra một tia hài lòng mà rời khỏi nơi đây. Ở một nơi khác, chỉ thấy một thiếu niên đang điên cùng đánh đấm với robot. Hàng trăm hàng ngàn những vật vô tri ấy đang nằm bật vờ trên đất, thư hỏng không hề nhẹ. Cảnh hòa giờ đây, ánh mắt không chỉ kiên định mà còn là chứa đựng ý chí của bản thân. Vì để thay đổi, hắn ta không ngại bất kỳ gian khó hay là thử thách nào. Khắc khổ mà luyện tập để một ngày thành tài, chứng minh chính mình. Thời gian yên bình cứ thế dần trôi, cho đến một ngày, thử thách mới cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này, không chỉ là rèn luyện thông thường, mà còn là ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân không biết những học viên kia làm sao mà đối mặt đây. Đào Hoa Đảo Quốc, một quốc gia lệ thuộc vào Liên bang Bắc Lạc, nằm ở phía Đông Nam, trải dài trên bốn hòn đảo lớn. Hàng năm, sẽ có một số lượng lớn yêu ma nhất định tấn công vào lãnh thổ quốc gia. Vì thế, mới cần đến sự trợ giúp của liên bang. Yêu ma tấn công, thực lực không có gì đáng nói, chỉ là số lượng lại quá đông. Nhận thấy đây là cơ hội rèn luyện tốt, những học viện lân cận đều đề nghị trợ giúp. Mục đích chính là muốn cho học viên của mình lấy đây làm nơi lịch luyện luyện. Đám người học viện Long Cơ hiện tại đang ở trên một hòn đảo phụ phía Đông lần này dẫn dắt lớp C, ngoài thầy mạnh ra còn có công nguyện, không thì với sức một người, khó mà bảo đảm an toàn cho tất cả học viên được. Triệu Hải lúc này vẫn còn thành thơi mà sơ trà. lưng tựa trên ghế dài, tư thế thì quan thai ung dung không thôi. nhìn về đám người bận rộn phía bên kia, thực lực xây dựng nơi trú ngụ, hắn ta không khỏi cảm thán trong lòng, nào đâu có biết, bản thân phía sau sẽ thảm thương thế nào. Hạt dự, đời người ấy mà, phải biết nỗ lực phấn đấu, mới có thể xây dựng lên tổ ấm của riêng mình. Co ta, dự, không biết bao giờ mới có được đây. Triệu Hải thở ngắn thở dài, nói lời án than thư gửi em còn nằm đây thì tới tối cũng không có lều đâu mà ở sao ấy thôi lo mà dựng lều đi kia câu nguyện một bên lên tiếng giọng điệu còn là có chút cở trách hạt dự. cô không biết gì cả chúng ta tồn tại ở thiên nhiên thì phải biết hòa mình vào thiên nhiên nhà cửa gì đó thì em không cần đâu tối rình mò kiếm đại lều nào chui vào là được rồi triệu hải nói lời nhăm nhở ánh mắt liền liếc qua trên người của những bạn học nữ kia thằng nhóc chết tiệt nhà em gái hay thì không học toàn học ba cái gì đâu không còn không mau đi dựng lều câu nguyệt tức giận mà nói kèm theo đó là vài cú đấm thân yêu tặng cho đối phương Đau như trời giáng, đầu liền đũ lên mấy cùng. "A a, cô muốn giết học viên của mình à? Có gì thì từ từ nói, sao lại động tay động chân như thế?" Thảo nào, tới từng tuổi này rồi mà còn đế chồng đế chơ, Triệu Hải hai tay ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhó không thôi nhưng không quên nói lời bấn cợt. "Cái thằng nhóc chết tiệt này, em nói gì?" câu Nguyệt nghiến răng mà nói, xem ra bực tức không ít. Dọa cho Triệu Hải phải ngay lập tức bỏ chạy, không thì lại no đòn. Chương 264, lại là thác nước chương 264, lại là thác nước đám người học viện Long Cơ đang tất bật chuẩn bị cho việc đối chiến với yêu ma. Ngay lúc này, Triệu Hoài lại thông thả mà tham thú xung quanh. Đối với hắn ta mà nói, chỉ khi thông thuộc địa hình, lợi thế mới vào tay. Ta lang thang giữa người, ta phiêu đồng giữa đời, Úi e nhìn về cảnh vật nơi đây, Triệu Hoài liền cảm thấy tâm tình có phần thư thái hơn nhiều. Trước là biển rộng mênh mông, sau là rừng cây bằng ngàn. Từng cơn gió thổi nhẹ qua, Triệu Hoài đứng trên một thác nước có thể quan sát toàn cảnh xung quanh. Dòng nước cuồn cuộn cứ thế mà chảy xuống, trong đầu hắn ta lại không ngừng chuyển tới âm thanh của sự thúc giục. "Này đi, này đi, này đi." Hoa, thực sự là phải nhảy sao? Từ đây xuống đó, cao lắm chứ đùa. chết người như chơi, mắt thấy tình hình cũng ổn, triệu hải liền nói lời thoái lui. Ngươi có phải là đàn ông con trai hay không thế? đã là đàn ông, thì phải biết thử thách bản thân. Này đi, nội tâm của hắn ta, nói lời thích thú. Bảo sao tuổi thọ của đàn ông lại thấp hơn phụ nữ? nhìn về dòng nước xin đó, triệu hải không khỏi ngán ngấm. Nhưng âm thanh kia lại cứ vang lên liên hồi, ép cho hắn ta không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc miễn cưỡng làm theo. cảm giác mạnh ấy mà, ai mà không thích thử qua một lần? y a hủ, hủ, hủ, hủ thế là triệu hải không nghĩ ngợi gì nhiều nữa trực tiếp từ trên đầu thác nước mà nhảy xuống. Ngày lâu bản thân cũng đã từng thử qua rồi, thì cái này ăn thua gì. Sự phấn khích ấy đều thể hiện hết trên mặt của hắn ta. Cảm giác ma sát tốc độ cao với gió, không gì có thể diễn tả thành lời. Chớp mắt, một tiếng bùm phát ra giữa trời, nước thì văng tung tóe khắp nơi. Nhưng một màn này của hắn ta, thực sự là quá dọa người mà. Trở lại một khoảng thời gian trước, có những cô gái thức tha đang tắm dưới thác nước, cười cười nói nói vui vẻ, sắc mặt ai nấy cũng đều rạng Ngâm mình trong làn nước mát, thực sự là không có gì sánh bằng, một mặt hưởng thụ đông nhiên không biết từ đâu trên trời xuất hiện một vật thể lạ rơi chúng vào thác nước mà họ đang tắm. Âm thanh vang dội làm cho ai ở đó cũng được phen ngỡ ngàng đến ngơ ngác, đứng hình mất năm giây. cái gì thế? yêu ma tấn công à? tất cả chuẩn bị. đang lúc bọn họ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì giữa trung tâm nơi mà vật thể lạ rơi xuống lờ mờ có một bóng người đang trồi lên. nhìn kỹ lại hóa ra đối phương là một người con trai. điều này khiến cho đám con gái ở đó phẫn nộ không thôi. triệu hoài lúc này vẫn còn hồn nhiên ngây thơ lắm, chưa biết nguy hiểm đang cận kề đến gần. Đưa tay bước nhẹ đi những giọt nước còn lăn trên mặt, lại đưa mắt nhìn về xung quanh. Lúc này hắn ta mới nhận ra điểm bất thường. Mắt thấy, bao quanh mình là hơn 10 người con gái, thân hình mềm mại, dáng vẻ xinh đẹp. Đã vậy, còn là bán khỏa thân nữa. Làn da trắng tinh đó ẩn ẩn hiện hiện trong nước, cảnh sắc này không phải là ai cũng có thể thấy được. Xin chào, trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần một nụ cười dạng rỡ tràn đầy tự tin là được. Triệu Hải cũng không ngại mà mở lời chào với đối phương. Tên biến thái chết tiệt này, dám rình lén chị em bọn ta tắm. Đã vậy thì thôi đi, còn xuống đây tắm chung nữa chứ. Đáng hận nhưng đáp lại hắn ta là những vẻ mặt không được thân thiện cho lắm. Ai nấy cũng là một thân nộ khí, biểu tình tức giận đều thể hiện hết trên khuôn mặt. gặp nhau là duyên, tương phùng là phận. hôm nay chúng ta gặp nhau, không duyên thì phận. nhưng số kiếp an bài, lần này chỉ đến đây thôi. lần sau gặp lại, ác hẳn là có chuyện khác để nói. mắt thấy sự tình có phần không ổn, triệu mài liền tìm cách mà chuẩn đi. Ồ, vậy sao? vậy là bây giờ ngươi đi chết phải không? chị em đâu, giết hắn, một trong bọn họ ra lệnh, dọa điệu không khỏi lạnh lùng. triệu mài giữa vòng đây đó, như con mồi lạc giữa bầy sói nhưng thái độ của hắn ta lại bình thản như thường. dù sao chuyện này trải qua cũng không phải là lần đầu, không cần gấp gáp, từ tốn mà đối phó với bọn họ là được rồi. từng người từng người bơi đến, vây công lấy hắn ta. ai nấy cũng đều là phẫn nộ tới cùng. còn triệu hoài như cá gặp nước, thoát ẩn thoát hiện trong làn nước mắt đó, còn tiện thể mà treo đùa đối phương. a tên khốn kiếp đó còn dám sờ mũi ta, chết tiệt, ta phải giết hắn. cứ thế, một đám người con gái bọn họ không ngừng vây bắt triệu hoài. nhưng với kinh nghiệm trước đây của bản thân, việc lẫn trốn đối với hắn ta mà nói là cực kỳ dễ dàng chẳng cần tốt sức đã thoát khỏi vòng vây đó hôm nay ta không rảnh tạm biệt trước vậy có duyên thì ngày sau gặp lại lúc này triệu hải đã đứng trên bờ từ bao giờ thông thả mà nhìn xuống đám người đối phương đang vui vừa dưới nước kia trên miệng còn làn nở ra nụ cười gian tà tên khốn kiếp kia đứng lại một trong bọn họ lên tiếng thái độ tức giận thấy rõ ngay lập tức cô ta từ dưới nước bật nhảy lên không trung trực tiếp tấn công đến chỉ thấy triệu hải thở dài một hơi bình thản như thường ánh mắt thì chăm chú không thôi bởi vì cảnh quan trước mắt quả thật là quá hùng bí. hình như cô quên mất bản thân đang tắm thì phải Wow, thân hình cũng không tệ à nha, Triệu Hải lên tiếng nhắc nhở, nhưng không kém phần mấn cận. Nghe được lời đó, đối phương mới nhìn xuống. Ngay lập tức cô ta hét lớn một tiếng, lấy tay vội vã che thân. Nét mặt giờ đây e ngại lộ rõ, nhanh như chớp mà mặc đồ bảo. Đến lúc nhìn về xung quanh, hắn ta đã biến mất từ bao giờ. Đáng hận cái tên biến thái đó, còn để ta gặp được ngươi, nhất định sẽ giết không tha. Tức chết ta mà, cô ta nghiến răng mà nói, sắc mặt căng phẫn không thôi. Còn về Triệu Hải lúc này, sớm đã trở về nơi cấm trại của mình. Lần nào cũng vậy, đi ra ngoài một chút đều là có chuyện. Xem ra là sau này gặp lại, khó mà tránh khỏi một màn huyết hại thông thủ. Hạt Dực, số ta đào hoa thật, có điều lần nào gặp gái cũng đều bị đi thủ. Không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây, Triệu Hải thở dài từng tiếng, nét mặt đôi phần ngao ngán. Dù sao đời người đều là phúc họa song hành. Hoa, nhìn mặt ngươi thế kia, rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì rồi? Khai mau, lời nói vừa dứt, thanh đạc bất ngờ xuất hiện sau lưng đối phương, dọa cho Triệu Mại một phen kinh ngạc, hồn bay phách lạc. Cái tật thích xuất hiện bất thình lình sau lưng người ta này, ngươi còn chưa chịu bỏ nữa à? Muốn hù ta chết hay sao? Triệu Hải buông lời quả trách, có tật nó thường giật mình ấy mà, Đùa với ngươi một chút cho vui thôi. Nói nhỏ nghe nè, ta điều tra qua rồi, lần này trong tứ thánh học viện hợp tác với chúng ta còn có học viện Ngự Vi, bên đó gái đẹp cũng không thiếu, ta định rủ ngươi bây giờ qua đó dạo chơi một phen. Thanh gạt câu cổ đối phương, thủ tỷ bằng hai, nét mặt còn là có chút đê tiện. Nghe được tới đây, Triệu Hải bắt đầu có cảm giác bất an trong lòng, sợ rằng chuyến này đi, lành ít giữ nhiều, có đi không về. Dù sao bản thân cũng mới vừa đắc tội với một đám con gái, giờ mà đi tiếp, khác gì chui đầu vào chỗ chết. Nhìn khuôn mặt nham nhở của ngươi đi, chuyện chính không lo đâu, toàn lo ba cái tào lao không, nói rồi, Triệu Hải xoay người rời đi. Người đi đâu thế? Tất nhiên là đi trả hỏi người ta rồi, cho phải phép ấy mà. Chương 265, chịu tội thay chương 265, chịu tội thay hai người bọn họ rảnh rỗi sinh nông nổi, liền tìm đến người của học viện ngự quy mà kiếm chuyện. Dù sao biết người biết ta, trong trận trăm thắng, giao lưu một tí, lấy đó làm khởi động, chuẩn bị cho trận chiến với yêu ma sau này. Tại nơi cấm trại của học viện ngự vi không xa, các cô gái tắm dưới thác nước kia lần lượt xuất hiện. Khuôn mặt hai nơi cũng hầm hờn khó chịu. Sự bực dọc của họ đều thể hiện hết trên khuôn mặt. giờ, không khác gì ngọn núi lửa đang trực chờ phun trào. cái tên khốn kiếp đó, nếu để ta bắt gặp hắn một lần nữa, nhất định phải róc ra lộ xương tên đó tới chết mới được. hình như, một trong những thiên hướng tiêu của học viện ngự uy. dáng người thức tha, cần gì thì có đó, thân hình không chê vào đâu được. đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt, không chỉ ma mị mà còn làm mười phần mê người. đúng là khốn nạn mà, đời ta chưa từng gặp qua tên nào lưu manh như thế. lại dám trêu đuổi chúng ta, đáng chết ngàn lần. an nhiên, sắc nước hương trời, làn da trắng tinh như tuyết, đôi môi đỏ bọng. Cả người căng tràn sức sống càng là xinh đẹp bội phần. Tất nhiên, nàng ta cũng là một trong những thiên tiêu chi nữ của học viện ngự quy. Hai người bọn họ, dẫn đầu một đám con gái định khoay khỏa dưới thác nước kia. Nào ngờ lại gặp phải triệu hoài phá đám, như vậy thì cũng thôi đi. Hắn ta còn là buông lời dễ cận, chê bọn họ một phen. Ai mà không căm vẫn, ghi hận trong lòng. Sao thế? Làm gì mà mặt các cô, ai nấy cũng đều một đống thế kia. Có việc gì không vui à? Gia Kiệt bất ngờ xuất hiện sau lưng bọn họ, giọng điệu đặc biệt có chút quan tâm. Hắn ta thân phận cũng không phải giả thường, được xem là thiên tài hiếm có mà học viện Ngự Quy đào tạo ra trong vòng 100 năm nay. Tuổi còn trẻ thực lực đã đạt đến chiến giả cấp 4 trung cấp, được xem như người có thực lực cao nhất trong số các học viên lần này. Thực lực không chỉ mạnh mẽ, gương mặt còn là đôi phần anh tú. Mắt vượng mày ngải, dáng vẻ phong khoáng. Tuy rằng tính tình có chút cả lơ phất phơ, nhưng mà là người đáng tin cậy. Danh tiếng ở học viện Ngự Quy, người người kính nể. Hơn tất cả, gia kiệt còn là sở hữu cho mình một thiên phú đặc thù vô cùng dị biệt. Là người hạ. Và nãy bọn ta gặp phải một tên khốn. Cái tên đó không những chọc tức bọn ta mà còn là bỡn cận không ít. Ngươi nói xem, có đáng giận không hả? Hùng như đáp lời, nét mặt tuất hận lộ rõ, là tên nào không có mắt thế, dám trêu bừa bà cô? Có cần ta ra tay dạy dỗ hắn một lượt hay không? Gia Kiệt nghiêm giọng mà cất tiếng, ánh mắt liền trở nên sắc bén lạ thường. Người cùng học viện, hắn ta nào đâu có để cho kẻ khác dễ dàng khinh bạc đến thế? Ta cũng rất muốn biết hắn ta là tên nào. Không tiếp, An Nhiên nghiến răng mà lên tiếng, cả người đều là nộ khí. Hoa, wow, có luận không vậy? Các ngươi cả đám người bị đối phương bỡn cợt, lại không biết hắn ta là ai, đùa ai thế? gia tuyệt những mày nét mặt không khỏi ngạc nhiên lúc đó tình hình có phần khó nói hắn ta lại bỏ trốn quá nhanh bọn ta khó mà đuổi kịp cho nên mới bị mất dấu hình như mơ hồ nhớ lại cảnh tượng ban nãy sát mặt còn là khó coi hơn bao giờ hết đáng ghét nhất chính là cái điệu bộ của hắn một thân lưu manh bốn mạc lại làm ra dáng vẻ thanh cao đời ta chưa từng gặp qua cái quân nào khốn nạn như vậy thực sự là muốn đập hắn ta một trận mà an nhiên tiếp lời năm đấm thì siết chặt hết cỡ ánh mắt như là muốn giết người tới nơi vậy hoa xem ra tên đó đen đủi rồi chọc phải hai người các cô ta thật là mong chờ cảnh tượng ấy quá đi mất, một người đàn ông và hai con của gái, chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy kích thích rồi. Gia Kiệt nở ra nụ cười thích thú, ánh mắt không khỏi mong chờ. người cười cái gì vậy? cả đám con gái mắt thấy nụ cười của đối phương, lập tức bao vây lấy hắn, lạnh giọng mà chất vấn. cười gì đâu? cơ mặt ta no vốn dĩ vậy mà. các người tức quá hoa cuồng, muốn chút giận lên người ta hả? vậy chúng ta là người cùng một học viện đấy, có cần nhất thiết phải làm vậy không? Gia Kiệt bày ra dáng vẻ vô tội mà nói lý, không thì lại no đòn. vậy sao? Người chắc chắn là bản thân không cười, cả đám con gái vây quanh hắn, để ý tới từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt đối phương. Chỉ cần là có chút giả dối, lập tức xử tử tại chỗ, không cần nói nhiều. Bầu không khí ngay tức thì rơi vào căng thẳng, Gia Kiệt như kiểu non lạc giữa bầy sói. Hắn ta đang cố giữ nét điểm tĩnh của bản thân, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Còn tiếp tục kéo dài thế này, é e là khó mà bảo tồn mạng sống cho được. Đang lúc minan, nan, Gia Kiệt không biết phải làm sao cho phải. Tưởng chừng như bản thân sắp bị làm thịt tới nơi thì từ đâu truyền tới âm thanh cứu mạng hắn. Xem tí là là ma thế mạng cho người khác rồi. Không hay rồi, không hay rồi. Có hai tên đang gây rối, đánh người của chúng ta kìa. Bọn họ ý ít thế đông, không xem ai ra gì. Còn nói là học viên của học viện ngự vi là mấy tên đầu bỏ rẻ rách. Các vị thiết tiêu, nhất định phải đòi lại mặt mũi cho học viện của chúng ta mới được, một người thất thanh chạy tới, dáng vẹ còn là có chút hoảng hốt. Là tên nào chán sống thế? Lại dám đến đây gây chuyện, đi. Thực là không xem ta ra gì mà, ra kiệt lệnh giọng mà nói, theo đó thoạt nhiên mà biến mất. Đi. Không ngờ lại có kẻ, tự mình tìm chết đến vậy, theo sau hắn ta đám con gái do Huỳnh Như và An Nhiên dẫn đầu cũng bắt đầu khởi hành. Bên này, Triệu Hoài cùng với Thanh Đạt nghiễm Nhiên đứng nhìn. Xung quanh hai người bọn họ là những học viên của Học viện Ngự Quy đang nằm bò dưới đất. Ai nấy cũng đều là bị thương không ít, dáng vẻ thì không khỏi thảm hại. Không phải là đã nói, đến để chào hỏi thôi sao? Chào hỏi cái kiểu gì? Sao lại trở thành đánh nhau thế này? Thanh Đạt giờ đây ngơ ngác đến ngỡ ngàng, có mà tin được những gì đang diễn ra trước mắt? Chào hỏi bình thường ấy mà, làm sao để lại ấn tượng với gái được? Chào hỏi tiểu này, mới khiến cho bọn họ nhớ hoài không quên. Triệu Hải bình thản mà đáp trên môi còn là mơ hồ xuất hiện nụ cười gian tà. "Chúng ta chào hỏi tiểu này, không sợ bị người ta đánh à?" Thanh Đạt ngắn ngẫm mà nói, thái độ thì lo lắng không thôi. "Sao? Ngươi sợ à?" Triệu Hải trầm giọng mà cất tiếng, ánh mắt nhìn về đối phương không khỏi khinh thường. "Gì? Ngươi nói cái quái gì cơ? Ta vậy mà sợ bọn họ sao? Còn lâu, có bao nhiêu thì anh đây đều chấp hết." Triệu Hải chỉ dựa vào một câu nói cái để ước, đã thành công trong việc khơi dậy máu chiến của Thanh Đạt. Ý chí của hắn giờ đây phải nói là bừng bừng như lửa ban trưa. "Vậy thì tốt, yên tâm đi." Ở đây còn có ta mà, Triệu Hải Dương ngón tay cái, biểu tình khinh ngợi. Nhưng trên khóe môi hắn ta lại xuất hiện nụ cười có chút ẩn ý tốn nhiều thời gian đến vậy, cuối cùng cũng kẻ chết thay bản thân rồi. Chương 266, thanh ngả tướng chiến chương 266, thanh ngả tướng chiến Triệu Hải, thanh ngả giờ đây đang đứng giữa vòng vây của kẻ địch. Mà không phải, bọn họ mới thực sự là kẻ địch của nơi đây. Hai cái tên này, chưa gì hết đã đánh người của học viện Ngự Kỳ đến mức thân tàn ma dại, tổn hại không ít. Hắc Dực, thất vọng thật đấy. Đường Đường là học viên trong tứ thánh học viện, lại đối đến như vậy. Tìm một tên đánh đấm ra hồn cũng không có thật là khiến cho ta đây chán chường quá đi mất. Triệu Hải thở dài từ hơi, nét mặt thì không khỏi gờn đòn. Đáng người của học viện ngự quy giờ đây, cam phận không thôi. Đáng tiếc bọn họ lại là những học viên bình thường, người bị đánh cũng không ít, năng lực chống trả gần như bằng không. Hiện tại cũng chỉ có thể cầu cứu những thiên tài khác, mong sao gỡ gạt lại mặt mũi cho học viện. Đáng hận mà, đều là chiến giả cấp 3 trung cấp, sao thực lực của tên đó lại mạnh đến như vậy? Một trong số họ buông lời cảm thán, xếp chặt nắm đấm. Sao? Không có ai dám ra tiếp nhận khiêu chiến nữa à? Vậy thì ta về đây nhé. Triệu Hải vẫn là như cũ, gợi đòn trong từng hơi thở. Khoan đã, là kẻ nào to gan vậy? Dám đến đây làm loạn? Lời nói vừa dứt, một thân ảnh theo đó xuất hiện. Đối phương thân thể trắng kiện, cơ bắp săn chắc, nét mặt nghiêm trang nhưng cũng đôi phần hào khí. Trung Tiên, một trong những thiên tài có tiếng tại học viện Ngự Quy, thực lực chiến giả cấp 3 đỉnh cao, so với những người khác mà nói, không chút thua kém. Triệu Hải đưa mắt nhìn tới đối phương một lượng, miệng liền nở ra nụ cười đầy ẩn ý nhẹ gật đầu hài lòng, thái độ cũng trở nên khác hẳn. Liếc mắt ra hiệu với thanh đạn, để cho hắn ta tiếp đón tên tiên đồng nhiệt một chút. Mắt của ngươi bị tạt sao cứ nháy nháy như đèn pha ô tô thế? Thanh đạt một mặt khó hiểu, liền cất tiếng dò hỏi. Tật cái đầu nhà ngươi, lên đánh đi kìa. Còn nhìn ta làm cái quái gì nữa? Triệu Hoài hét lớn mà đáp, tức giận xem ra là không ít. Sao lại là ta? Ngươi lên đi chứ, rõ ràng ngươi mới là người kiếm chuyện mà. Thanh đạt nhíu mày, nhìn về đối phương biểu tình còn là có chút e ngại. Ngươi không biết, kẻ mạnh thường đến sau cùng à? Giờ ta lên cũng được, một chút nữa thì giao lại cho ngươi. Nói rồi, Triệu Hoài định bước tới, liền bị đồng đội ngăn lại. Xem ra đòn tâm lý này cũng không tệ, đủ để dọa được Thanh đạt được rồi, để ta lên trước cho, ngươi lên sau đi, không còn cách nào khác. Thanh đạt đánh miễn cưỡng đối chiến. Hán ta bước tới, khoan thai từng bước, mặt đối mặt với kẻ địch. Ánh mắt, điềm tĩnh như không. Thanh đạt hiện tại thực lực đạt đến chiến giả cấp 3 cao cấp đã lâu. Trận này xem ra là đáng để mong chờ. Những người của học viện ngự quy sớm đã căm phẫn hai cái tên đó. Giờ đây thiên tài đã ra mặt, bọn họ vui mừng con xiết. Ai nấy cũng đều muốn chừng trị đối phương thích đáng. Nhưng đang thiết thực lực lại không có, đánh hết lớn mà trợ uy. Trung tiên ngươi cố lên, nhất định phải đánh cho bọn họ phải kêu cha gọi mẹ đấy đúng vậy, hai cái tên đáng ghét sĩ nhục người của chúng ta thì thôi đi, còn muốn treo gẹo đồng học nữ nữa, đáng hận, đánh hắn, đánh hắn, nhất thời, âm thanh hô hào cổ vũ không ngừng vang lên, như tiếp thêm sức mạnh cho Chung Kiên vậy. Thanh Đạt trông thấy một màn này, lại đưa mắt nhìn về người đồng đội phía sau, quả nhiên là không làm hắn ta thất vọng, mà là tuyệt vọng. Nhìn ta làm mẹ gì, đánh đi, triệu Mai Bình Thản mà nói, không chút bận tâm, thái độ ngược lại, còn là có chút cục súc. Thanh Đạt đành ngậm ngùi mà ứng chiến, nước mắt của sự chua xót cứ thế mà lăn dài trên má. Còn Trung kiến lúc này. Hắn không quên hồi đáp những người đồng học cổ vũ phía sau. Nét mặt là dạng lời thấy rõ. "Cảm ơn mọi người, ta nhất định sẽ không làm các ngươi thất vọng." Trung Kiên mới vừa quay đầu lại, chào đón hắn ta lại là một đấm thẳng mặt đến từ vị trí của Thanh Đạt. "Mẹ kiếp nhà ngươi, có người cổ vũ là hay làm sao? Này thì cổ, này thì vũ. Ta cho ngươi cổ với trả vũ này, không chấp nhận hiện thực bất công." Thanh Đạt liền thuận thế mà tay đấm chân đá đối thủ. Nhân lúc Trung Kiên chưa kịp phản ứng, hắn ta liền ra đòn tấn công bất ngờ. Khiến cho tên đó, nhất thời trở tay không kịp. "Tên khốn nạn này, dám ra tay đánh ta, Trung Kiên cũng không yếu thế." sau khi bắt kịp tình huống, liền ngay lập tức phản công, không thì lại mất mặt quá. hai bên cận thân đối chiến, cực lực giao đấu. thanh đạt dựa vào việc ra tay đánh phụ đầu, liền chiếm lợi thế. nhưng trung kiên cũng không kém, rất nhanh đã đưa trận chiến trở lại với thế cân bằng. nắm đấm giao nhau, uy lực cực mạnh, dư chấn lan xa. đây chỉ mới là hai người bọn họ tham dò thực lực của nhau, càng đánh thì càng hăng, tốc độ cũng vì thế mà càng ngày càng nhanh. trong thoáng chốc, tham dò đã xong. giờ là lúc đem thực lực chân chính ra chơi. với việc bản thân hơn đối phương một cấp nhỏ, trung kiên không khỏi có chút hinh thường thanh đạt. Ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, chớp lấy thời cơ mà đánh ra một đòn hiểm. Không những mạnh mà tốc độ cũng không kém. Thanh ngạc chỉ kịp thời đưa tay đỡ lấy, cả người liền bị đánh lùi về sau mấy bước. Cơn đau truyền tới, cánh tay liền có chút run rẩy, xem ra đòn đó là không hề nhẹ. Đối mặt với tình thế này, hắn ta ẻ e là phải trở nên nghiêm túc hơn. "Không tệ à nha, đòn này cũng mạnh đấy. Ta, giờ chính thức xem ngươi là đối thủ. Sao nào, có hãnh diện hay không?" Thanh ngạc đưa cánh run rẩy về phía sau, cố gắng câu kéo một chút thời gian để tiêu hóa đòn đánh vừa rồi, nhưng không quên nói lời bỡn cợt trọc tức đối phương ngươi còn mạnh miệng được nữa à? hay lắm, ta thật sự muốn xem, ngươi lấy gì mà mạnh miệng như vậy? nói rồi, trung tiên dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp xông đến kẻ địch. thanh đạt kịp thời né người sang một bên, mới tránh được một kiếp. ngay tức khắc, hắn ta ra đòn phản công, một cước được tung ra, đã thẳng vào mặt đối thủ, ép cho trung tiên phải lùi người về sau. thực lực như thế, có đủ hay không? thanh đạt nở ra nụ cười ẩn ý, giọng điệu còn là có chút chế giễu trong đó. ngươi, chết đi! lời nói vừa dứt, trung tiên lại một lần nữa hùng hổ mà xông đến. thanh lần này liền trở nên nghiêm túc hơn mà đối chiến giờ mà dởn nữa thì khác nào tự tìm đến cái chết. ánh mắt sắc bén, nhẹ cười tránh đòn. tu khí vào tay, mạnh mẽ cường công. một đòn đáp trả, uy lực không hề yếu. mắt thấy kẻ địch đánh tới, trung kiên ngay lập tức đưa tay đón chặn. cả người liền lùi về sau mấy bước, cơn đau truyền khắp toàn thân, khiến cho hắn ta không khỏi nhăn nhó lên vì đau. lần này xem ra là không còn khinh thường nữa rồi. hả, d... đúng là như hắn ta nói mà, các ngươi cũng yếu quá đấy. có thể nào đổi cho ta người khác mạnh hơn một chút có được không? thay đạt cao hứng, liền gửi ấy bẩn vài câu. Nét mặt ung dung tự tại, trên khỏe môi còn là nụ cười đắc ý mà cái ngu nào cũng đều phải trả giá, tất nhiên là hắn ta cũng không ngoại lệ. Chương 267, tác hại của việc gãy bẩn chương 267, tác hại của việc gãy bẩn mặc dù đối phương thực lực có phần hơn, nhưng lợi thế trận chiến lại do Thanh Đạt nắm giữ. Điều này khiến cho hắn cao hứng không thôi. Vì thế liền liên tục buông lời giễu cận, nhằm khiêu khích kẻ địch. Bởi vì càng nóng giận thì càng dễ phạm phải sai lầm, bản thân mới có thể dễ dàng tiếp tục chiếm lấy phần hơn. Sau khi nghe được những lời chế giễu đó, không ngoài dự liệu trung tiên hiện tại bộ dạng như là tức điên lên một thân nội khí, sức mạnh gia tăng tinh người. Trạng thái của hắn ta lúc này mơ hồ giống như Bích Nhi khi chiến đấu với thủy nguyên quái đầu đàn trước đây vậy. Thế thế, ánh mắt Triệu Hoài liền trở nên chăm chú, tận tình mà quan sát lấy đối phương. Lần trước, hắn ta đã cảm nhận qua sức mạnh kia có phần khác lạ. Lần này đổi lại, dễ dàng hiểu thấu hơn. Thì ra, là đem khí của bản thân bạo phát rồi phóng thích ra ngoài. Làm như thế, liền có thể tăng đột thực lực của chính mình. Thanh ngà à, ngươi tốt nhất là nên cẩn thận, không thì lo no tròn đấy. Triệu Hài mắt thấy tình hình không ổn, liền tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, chuyện trong tầm tay đấy mà ta lo được, thanh gạt khẳng khái mà nói, miệng còn niết mép lộ ra nụ cười đắc ý lời nói vừa dứt, chúng tiên nhanh như chớp mà sòng tới đấm cho đối phương một đấm thẳng vào miệng. chưa gì hết, thanh gạt đã văng xa mấy mét, khóe môi còn là chảy ra một ít máu, trông hắn hiện tại lại có đôi phần thẳng hại. nhìn về một màn trước mắt, triệu Hoài không khỏi đau dùm, mặt thì nhăn nhó, trông khó coi vô cùng. cũng mai người bị thương không phải là hắn, không thì lại ảnh hưởng đến dung nhan của bản thân rồi. nói mà không nghe, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, triệu hải lời cảm thán, dọa điệu chế dễ còn là không biết. mẹ tiết, ngươi ra tay đánh lén có phải là đàn ông hay không vậy? Thanh đạt lúc này mới kịp định thần lại, lớn tiếng mà chất vấn, nét mặt hậm hực không thôi. ngươi cũng ra tay đánh lén người khác, giỏi ra mẹ gì mà nói? trung tiên mạnh mẽ mà đáp, theo đó là một đòn đánh tới. Thanh đạt lao đi vệt máu trên miệng, ánh mắt liền trở nên nghiêm túc hơn. ngay lập tức chặn lấy đòn đánh của đối thủ, lấy đu khắc cương, mượn lực trả lực, ra đòn đánh trả, liền đem kẻ địch đánh ra xa mấy mét. chưa kịp để đối phương định thần, Thanh đạt lần này liền chủ động công kích, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt đối thủ, dồn lực vào tay, mạnh mẽ mà đánh ra một đòn nhắm thẳng vào mặt của kẻ địch mà tới, mắt thấy đối phương dồn dập đánh đến, Trung Kiên cũng không chịu kém cạnh, xoay người sang một bên tránh né, còn thuận tiện mà tung ra một cước phản đòn. Hắn ta không chút nhân lượng, lấy ra mười phần thực lực mà đáp trả. Thanh Đạt đưa tay bắt lấy chân đối thủ, mượn lực trả lực, lợi dụng quán tính, trực tiếp ném băng đối phương ra xa. Chưa kịp để kẻ địch định thần, hắn ta nhanh như cắt mà xông đến, một đấm uy lực kinh người cũng theo đó mà xuất kích. Kẻ địch cũng không kém, ngay lập tức một đấm đáp trả. Hai bên giao nhau, dư chấn lan xa. Chỉ thấy Thanh Đạt cả người đều lùi lại về sau, cánh tay rỉ máu giáng vẻ lúc này còn là có chút thảm bại. Mẹ nhà ngươi đang chơi tay không lại lôi vũ khí ra đánh, làm vậy mà coi được hả? Thay đặt lớn tiếng mà mắng mỏ, ánh mắt căm phẫn lộ rõ. mắt thấy Trung Kiên giờ đây hai tay đều đeo năm đâm gấu, mỗi đòn đánh ra cũng vì lẽ đó mà uy lực đều trở nên mạnh mẽ bội phần. một đấm liền khiến cho đối thủ trở thành cái dáng vẻ hiện tại. đau đớn, quan quại lại không thể làm được gì. ai cấm? có luật nào giao không cho chơi vũ khí à? có không? có không? anh mày thích chơi đấy, làm gì nhau nào, tới lượt Trung Kiên làm ra bộ mặt gậy đòn thậm chí còn là bông ra không ít lời thách thức. Mẹ kiếp nhà ngươi. Hay lắm. Giỏi lắm. Nói cho ngươi biết, ngoài tên khốn họ Triệu đang cắn hạt dưa kia ra, ta chưa từng phải chịu thiệt trong tay ai như thế này. Hôm nay, ngươi khổ rồi." Thanh Đạt trầm giọng mà nói, nét mặt liền trở nên lạnh lùng hơn. Còn Triệu Hải thì mơ hồ cảm thấy có điều chẳng lành sắp xảy ra. Lời nói vừa dứt, Thanh Đạt theo đó đánh tới. Lần này, không chỉ mạnh mẽ mà tốc độ ra đòn còn là cực kỳ nhanh. Hắn ta chính là muốn đem món nợ này triệt để trả sạch, cũng như đòi lại thể diện cho bản thân. Dưới lôi đánh quần bảo đó, Trung tiên cấp bậc mặc dù lớn hơn, nhưng cũng chỉ có thể chịu sự lấn lướt của đối thủ. Thanh Đạt càng đánh càng hăng, giai đòn là càng trở nên mạnh hơn. Tình thế bây giờ là hoàn toàn áp đảo một chiều, không thể để tình trạng như vậy kéo dài, trung tiên liền tụ khí vào tay, chớp lấy thời cơ đối phương lộ ra sơ hở, lập tức ra giai đòn phản công. Nếu không còn tiếp tục bị đánh như thế này, không sớm thì muộn cũng thua. Nhưng đáng tiếc, thanh Đạt lại nắm chặt lấy bàn tay ấy, Mượn lực xoay người, cánh tay của đối phương lập tức bị chậc cớp. Sau đó là một tiếng kêu đầy đau đớn phát ra, đôi phần chói hai. Khuôn mặt của trung tiên giờ đây không khỏi nhăn nhó vì đau. chớp lấy thời cơ này, thanh đạt liên tiếp ra đòn, mười mấy cú đấm, cứ thế mà giáng thẳng vào ngực của kẻ địch. Một ngụm máu tươi, phun ra giữa trời. tình cảnh của trung kiên hiện tại, quả thật là có chút thảm thương. Vậy, còn đánh nữa thì sẽ chết người đấy. như vậy là quá đủ rồi, triệu hài tức thì chụp lấy cánh tay dơ cao của thanh đạt. nghiêm giọng mà nói lời căn ngăn, không thì mọi chuyện lại phiêu thức. nghe được lời này, thanh đạt mới dừng tay lại. ánh mắt hắn ta giờ đây, không khỏi sắc bén. thái độ không chỉ lạnh lùng, mà còn là có chút do người khiến cho những người xung quanh đây nhất thời đều chết chân tại chỗ. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Mọi việc còn lại đều giao cho ta. Triệu Hoài nhỏ giọng mà nói, khuôn mặt cũng lạnh lùng không kém. Đưa mắt nhìn tới Trung Kiên lúc này, dáng vẻ thê thảm không thôi. Vật vờ đến mức đáng thương, bị thương xem ra là cũng không nhẹ. Triệu Hoài thì thở dài từng hơi ngao ngán, không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Không có thực lực thì ngậm mẹ mồm vào đi, nói chi cho chúng nó đánh. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, lần sau thì bỏ nghe chưa. Triệu Hoài buông lời trách móc, cẩn thận mà diệu lấy Trung Kiên. Thái độ còn là tỏa ra quan tâm ít còn các ngươi nữa, đứng nhìn hoài đi. Không biết dịu lấy hắn ta đi trước thương hả? Muốn tên này chết hả gì? Triệu Hoài nhìn sang đám người học viện ngự quy, ra sức mà thúc giục. Nghe được lời đó, bọn họ mới hồi thần trở lại. Ngay lập tức, hai người hai bên dịu lấy trung kiên, gấp gáp mà đưa hắn ta rời đi. Sợ rằng chậm trễ một chút liền có chuyện xấu xảy ra. Triệu Hoài cũng nhân cơ hội này mà lùi bước về sau hội họp với thanh Đạn Còn ngươi nữa, không phải nói là giao lưu lấy tí mồ hôi thôi sao? Ba kiểu gì mà lấy cả tiết thế kia? Muốn chết trung cả lũ hay gì? hạt dịu, đi thôi. Ở đây hết chuyện của hai người chúng ta rồi, Triệu Hoài gì muốn dùng thanh Đạt làm bia đỡ đạn. Không ngờ tới đối phương vậy mà lại gây ra họa lớn không kém gì bản thân. Mắt thấy tình hình không ổn, liền tìm cách thoái lui. Chương 268, Nhật Nguyệt Luân Phiên trận chương 268, Nhật Nguyệt Luân Phiên trận sau khi thanh Đạt đánh bại Trung Kiên, nhận thấy tình hình có phần không ổn. Triệu Mai liền tìm cách trốn đi, không thì họa lại sát thân. Nhưng mà mọi việc nào đâu có đơn giản như vậy. Nhân lúc mọi người không chú ý đến, hai người bọn họ bẽn bẽ lẽ mà lùi bước về sau. Mắt thấy thời cơ đã tới, liền xoay người bỏ chạy. Nào ngờ biến cố lúc này lại xuất hiện khiến cho tình hình càng là trở nên tồi tệ hơn. Không biết từ bao giờ, hai người bọn họ đã bị bao vây bởi một đám con gái. Nhìn kỹ, đó lại là đám người do An Nhiên và Huỳnh Như dẫn đầu. Trên chán triệu hồi giờ đây đã lấm tấm mồ hôi, một nỗi bất an trào dâng trong lòng. Hắn ta sớm đã biết, bọn họ là người của nơi này. Thông qua quần áo mà bản thân thấy được, đồng phục của học viện Ngự Quy, lấy màu vàng làm chủ đạo, trước ngực còn có ký hiệu một con kỳ quy. Bởi vì mỗi một học viện đều có ký hiệu của riêng mình, nên rất dễ dàng nhận ra. Triệu đến nơi đây kiếm chuyện, Bốn dĩ là muốn thanh đạt thay bản thân gánh lấy phần phẫn nộ đó, không ngờ tới tên này còn là gây ra phiền trò chính mình. Xem ra sự việc cho tới hiện tại rắc rối lớn rồi đây. Người đông vui quá nhỉ? Không biết là có chuyện thế nhở? Triệu Hoài cất tiếng, bộ dáng thì giả vờ như người vô tội. Những lúc như thế này chỉ cần nụ cười dạng dỡ tràn đầy tự tin là được. Sắc mặt của đám người kia giờ đây ai nấy cũng đều một mặt khó chịu, phẫn nộ cũng tính là không ít. Thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. Ánh mắt căm thù đó không chút dầu giếm Hạ hạ, tên dâm tặc nhà ngươi nhanh như vậy đã để bọn ta gặp lại đúng là ý trời mà người đâu đánh hắn thế là không cần nhiều lời cuộc chiến cứ thế mà diễn ra mở đầu là hình như cùng với an nhiên xung đến hai người hai kiếm không chỉ phối hợp nhịp nhàng mà mỗi nhát chém xuất ra còn là vô cùng sắc bén theo sau đó những người khác cũng bắt đầu ra tay triệu hoài trung tâm cũng như khởi đầu của tất cả mọi chuyện đang vật vã mà tránh những đòn đánh nguy hiểm kia không thì trên người lại xuất hiện nhiều thêm một vết thương dù sao chuyện này đối với hắn ta mà nói cũng đã quá quen thuộc mặc dù có chút nguy hiểm nhưng không lấy gì làm có cả sau khi nắm bắt được lối đánh của đám người bọn họ, triệu mai chỉ cần nhịp nhàng bước chân là có thể hoàn toàn luyện chuyển tranh né. trong trận chiến này, đối phương không chút nào chiếm được cái gọi là ưu thế. các ngươi chỉ có thế này thôi à? khiến cho ta đây, thất vọng thật đấy. triệu mai vẫn là chứng nào thật đấy, trong tình huống này vẫn buông lời bỡn cận cho được. các vị thiên tiêu, chính hắn là người đến gây sự. còn nói người của chúng ta là một đám đầu bọ rẻ rách, đáng ghét vô cùng. một học viên của học viện ngự quy bất ngờ lên tiếng, dáng vẻ mười phần mất xúc. Vậy, ta nói ngồi nào? ngươi nhét chữ vào mồm ta à? nên cuốn nạn kia, Triệu Hoài cũng không kém, mạnh miệng mà đã trả. Càng làm như thế, chỉ càng tăng thêm sự phẫn nộ của đám người đó dành cho hắn ta. Mỗi đòn đánh ra, nộ khí không những tăng mạnh mà còn là chứa được uy lực vô song. Chỉ cần chúng phải một đòn, không trọng thương sắp chết thì cũng là ngáp ngáp mà thở. Trước tình hình này, Triệu Hoài không chút nao núng, vẫn là cách cũ, nhịp nhàng mà di chuyển. Lưỡi kiếm sắc bén lướt qua trước mặt, chỉ thiếu một chút nữa thôi là dung nhan bị hủy. Hắn ta chỉ cần nhẹ bước chân, là có thể tránh khỏi trong căng tắc. Cả đám người bọn họ không ngừng vây công lấy kẻ địch lại không may may gây ra một chút vết thương nào cho hắn ta, thậm chí còn bị đối phương trêu ghẹo không ít, ngọn lửa trong lòng liền trào dâng không thôi. Học viện ngự quy chỉ có thế này thôi sao? Đáng thất vọng thật đấy, thảo nào lại tự nhận mình là một đám đầu bò rẻ rách, triệu hải tiếp tục bung lời chơi bừa, giọng điệu gậy đòn cũng không kém. tên khốn kiếp nhà ngươi nếu đã nói như vậy, thế thì chịu chết đi. bày trận, bình như nghiêm giọng mà nói, ngữ điệu lạnh lùng không thôi. lời nói vừa dứt, những người xung quanh hắn ta liền phối hợp nhịp nhàng với nhau, mười người tạo thành hai vòng tròn lớn nhỏ, trong năm ngoài năm. Vị trí xen kẽ lẫn nhau, khí tức của mỗi người giờ đây đều trở nên lạ thường. "Hoa, các người có cần mặt mũi không đây? Cả đám cấp 3 cao cấp, đỉnh cao vậy mà lại bày trận với ta. Như vậy cũng quá vô sỉ rồi đấy." Nhìn về một màn trước mắt Triệu hài một mặt thở ơ, nói lời chế giễu. "Đối với tên dâm tặc như nhà ngươi mà nói, cần gì đến quang dùng, trực tiếp giết chết là được." hình Như trầm giọng mà đáp, ánh mắt còn là có chút sắc lạnh. Hạt Dực, người tốt như ta, sao lúc nào cũng bị hiểu lầm thế?" Đúng là cuộc đời này, bất công quá mà. Triệu hài thở dài một hơi, tâm tình thì đôi phần bất lực. Tên khốn kiếp nhà ngươi đừng nhiều lời nữa. Triệu chết đi, huỳnh như nét lớn, nộ khí càng là gia tăng thêm nhiều. Nhật Nguyệt Luân tiên trận là trận pháp vô cùng độc đáo của Học viện Ngự Quy, kết cấu là tạo thành hai vòng tròn, trong ngoài xen kẽ lẫn nhau. Dựa vào tính chất tấn công liên tiếp, vây hãm lấy đối thủ, từ đó không ngừng mài mòn kẻ địch cho tới chết. Triệu Hoài, người đứng giữa trung tâm của trận pháp, liên tục nhận lấy những đòn tấn công của bọn họ. Hết năm người ở trong rồi tới năm người ở ngoài, lần lượt xuất kiếm, ép cho hắn ta dần dần rơi vào thế yếu, phải nghiêm mình chống đỡ. Lần này Triệu Hoài nghiêm túc thật rồi. Một kiếm chém tới, hắn ta liền xoay người né tránh. Kim thương bất ngờ xuất hiện, một đòn đánh trả, đem vũ khí của đối thủ trực tiếp đánh bay lên trời. Nhân lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng, liền xuất ra một thương nữa, nhắm thẳng vào cô gái bên cạnh, mạnh mẽ mà đánh ra một đòn. Tốc độ không chỉ nhanh, mà còn là cực kỳ chất ngoáng. Chỉ có như vậy mới tạo ra cơ hội cho bản thân. Một người bị đánh lui, Triệu Hải cũng nhân cơ hội này, tiếp tục phản công. Liên tiếp ra thương, cực lực phản kháng. Trong giây lát, đội hình đối phương liền có chút rối loạn, không còn phối hợp nhịp nhàng như lúc ban đầu nữa. Đường Hoàng tiếp tục vây công hắn, huỳnh như nét lớn, cố gắng ổn định tình hình, không thể còn tiếp tục kéo dài, thua thê thảm cũng không phải là không thể. nghe được lời đó, những người bọn họ cũng dần ổn định lại, tay cầm chặt kiếm, liên tiếp ra đòn, cùng nhau một lần nữa, ép cho triệu hải không ngóc đầu lên nổi. tình hình thay đổi, hắn ta hiện tại chật vật giữa vòng đây, đám người đó phối hợp viện chuyển, công thủ toàn diện, triệu Hoài chỉ mới khởi sắc, đã bị bọn họ vùi dập không thương tiếc. ai nấy giờ đây cũng đều ra sức mà đánh, nào đâu cho hắn ta bất kỳ cơ hội phản kháng. Đối phương luân phiên tấn công, từng kiếm từng kiếm bất ngờ chém tới. Trong nhất thời, Triệu Hải liền rơi vào thế hạ phòng, miễn cương phòng thủ. Đưa mắt nhìn về xung quanh, chỉ cần lơ là một giây liền khó mà cho mình. Đánh gắt thế, không cho người thở tí à? trong tình hình này, Triệu Hải vẫn là có thể nói lời bông đùa. Mục đích chính là muốn làm rối loạn nhân tâm, tạo cho bản thân một cơ hội. Chương 269, siêu biệt giả xuất hiện chương 269, siêu biệt giả xuất hiện Triệu Hải dưới sự vây công của 10 người con gái, khốn đốn vô cùng nhưng hắn ta lại không quên buông lời cửa nhạ. Mặc dù như thế, tên đó lại đang chờ đợi thời cơ thích hợp một đòn phản công chiếm lấy phần thắng nhưng mỗi kiếm chém tới đều chứa đựng nguy hiểm có lượng còn tiếp tục kéo dài bản thân nhất định là người phải chịu thiệt thòi thêm vào đó là việc gây dối đã lâu còn không mau kết thúc đợi người của đối phương kéo đến thì nguy hiểm trùng trùng tên khốn kiếp kia còn không mau chịu trói đợi chị em ta trừng phạt chán thì sẽ tha cho ngươi một mạng an nhiên bất ngờ lên tiếng lộ rõ sự đắc ý của bản thân đây là các người ép ta đấy đừng có mà hối hận triệu hải trầm giọng mà nói sắc mặt liền trở nên nghiêm túc hơn người đâu còn không mau hộ giá Đột nhiên hắn ta hét lớn, cầu viện đồng đội. Đến khi nhìn về xung quanh, thanh đạc đã biến mất từ bao giờ. Nơi đây, chỉ còn mình Triệu Hoài là đứng giữa vòng vây của kẻ địch. Hắn ta lúc này không khỏi cười khổ một phen. Tình hình hiện tại, xem ra là khó nhằn rồi đây. Sớm đã biết ngươi không tốt lành gì, nào ngờ tới chuyện bỏ rơi đồng đội cũng làm ra cho được. Đúng là khốn kiếp mà, Triệu Hoài buông lời cảm thán, ánh mắt không khỏi suy tư. Sao? Đồng đội của ngươi đâu? Sao không kêu nữa đi? Kêu đi, bọn ta đang đợi đây này, tuy như nói lời chế giễu, thậm chí còn là có chút khi bị. Hừ, không cần đâu đối phó với các cô, ta chỉ cần bàn tay này là đủ rồi. Vừa nói hắn ta vừa bóp mở lòng bàn tay, nét mặt đen hèn thấy rõ. Trong đầu hắn ta giờ đây đã mơ hồ xuất hiện cách thức để chiến thắng. Ngươi, tê khốn, đám con gái hết lớn, tức giận là càng tăng thêm bội phần. Lời nói vừa dứt, nhật Nguyệt luân phiên trận lại một lần nữa được thi triển. Liên tiếp kiếm chém tới, uy lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Bọn họ lúc này, ai mà không muốn băm dằm hắn ta ra từng mảnh? Một là trả thù cho bản thân, hai là đòi lại thể diện cho học viện. Vì lý do nào đi chăng nữa, cũng nhất định phải đánh bại người trước mắt mới có thể hạ được cơn giận trong lòng. Còn về triệu hoài hiện giờ, miễn cưỡng mà đánh. Mặc dù có chút yếu thế nhưng chỉ cần thời cơ tới, liền có thể thuận thế mà phản công. Ánh mắt cũng vì lẽ đó mà trở nên chăm chú quan sát cách thức di chuyển của bọn họ hơn, thái độ nghiêm túc thấy rõ. Trong lúc đó, một kiếm đánh tới, sức qua mặt của hắn ta. Cũng may là triệu hoài lùi người về sau, kịp thời tránh né. Không thì vết thương trên mặt không chỉ đơn giản như thế, nhưng mà đổi lại, thời cơ hắn ta đợi cuối cùng cũng đến. Ngay lúc này, lập tức thi triển bất cốt chi não, không chỉ cường hóa sức mạnh gấp bội phần, tốc độ còn là gia tăng không ít xoay người, nhân lúc đối phương không kịp phản ứng, cánh tay nhanh như chớp, đánh thẳng vào ngực của mình như hai nấy cũng đều được phen ngỡ ngàng, đội hình ngay lập tức có chút thực lại, còn nét mặt của hắn ta nhăm nhở không thôi, đánh như thế nào mà khiến cho mọi người đứng yên bất động, thì chỉ có mấy người bọn họ mới biết được. A a a một tiếng hét thất thanh vang lên, dư âm vang xa, khiến cho ai ai ở đó đều biết hết cả hai. Theo sau tiếng hét ấy là từng thương từng thương đánh tới, khiến cho trận pháp của bọn họ tan vỡ trong phút chốc, ai nấy cũng đều bị trọng thương, chỉ còn lại mình như là đứng mặt đối mặt với hắn. Chứng kiến tất cả, trong lòng cô ta không khỏi phẫn nộ. Ta đã nói rồi, chỉ với một tay là đủ để đánh bại các ngươi. Thế nào, có đúng không? Triệu Hoài nhẹ cười mình, khuôn mặt thì lộ rõ sự đắc ý của bản thân. Tên khốn kiếp nhà ngươi mình như lúc này đã tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, mười phần căm phẫn. Cô ta giờ đây đã bất chấp tất cả mà xông lên tấn công lấy hắn. cơn giận trào dâng đỉnh điểm, khó mà giữ được sự bình tĩnh trong lòng. Còn về Triệu Hoài lúc này, nhịp nhàng tránh lẽ, ung dung không thôi. Thấy vậy, Triệu Hoài liền gạt chân của đối phương. Cô ta ngã khuỵu xuống, tư thế còn là có chút đi vất mặc dù chiến thắng đã nằm trong tầm tay, hắn ta lại cảm thấy tội lỗi đầy mình. Không cảnh hiện tại, người người la liệt, tình cảnh thê lương vô cùng. Hát dự đánh ngươi ra nông nỗi này, ta đúng là không phải mà. Triệu Hải thở dài một hơi, rồi không thương tiếc mà đưa chân đạp ngã mình như ra đất. Nằm xuống đi, cho bằng bạn bằng bè đồ chơi. Ai cũng nằm, có mình ngươi là ngồi. Làm vậy mà coi được à? Triệu Hải thở ơ mà nói, sau đó thì xoay người rời đi. Gây ra náo loạn như vậy, cũng đã đến lúc trốn nhanh. Không thì đợi cứu viện của đối phương kéo tới, hắn muốn chạy cũng chạy không kịp. Vốn dĩ muốn kéo thanh đạt đến đây để gánh tội dùm, không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Phiên Phức trồng chéo Phiên Phước, xem ra là rắc rối lớn rồi đây. Triệu Hoài muốn chạy, nào đâu có chuyện đơn giản như thế. Đến địa bàn của người ta gây hấn, còn đánh học viên của họ tàn tạ không ít. Không chừng trị hắn ta một phen thích đáng thì mặt mũi của học viện Ngự Vi không phải mất sạch hay sao? Chỉ vừa mới xoay người về sau, mắt thấy hai người bất tình lính xuất hiện, một nam một nữ, tuổi tầm trung niên. uy Áp mà họ mang lại, Triệu Hoài trước đây đã từng cảm nhận qua. Không cần nghi ngờ gì nữa, hai người bọn họ chắc chắn chính là siêu biệt giả lần này, e là lành ít giữ nhiều rồi. thằng nhóc nhà ngươi từ đâu mà tới, lại dám đến đây gây sự. chán sống rồi sao? đối phương vừa dứt lời, không gian nơi này đột nhiên áp bức không thôi. hoa, bọn họ đã bị thương như vậy rồi, ông còn dùng bi áp lên họ. cũng quá ác độc rồi đấy. triệu hải nét mặt bình thản mà nói lời nhắc nhở. dù sao cái gọi là bi áp, hắn ta cũng đã quá cân rồi. người đàn ông đưa mắt nhìn về xung quanh một lượt, ai nấy cũng đều là dáng vẻ khổ sở. mới bội thu bi áp của bản thân lại, không thì bọn họ khó mà chịu được. nét mặt tức giận đó, càng là biểu hiện rõ hơn bao giờ hết. người. Rốt cuộc là ai? Sao lại dám đến đây gây sự, lúc này, người phụ nữ kia mới lên tiếng? Một mặt hoài nghi lộ rõ, ánh mắt còn là có chút phẫn nộ. Ta á hả? Là học viên của học viện Long Cơ, nghe nói ở đây là nơi cấm trại của học viên ngựa quy. liền đến đây để giao lưu học hỏi, gắn kết tình hữu nghị. Không ngờ tới chỉ là thử tài một chút, lại khiến cho hai siêu việt giả đích thân ra mặt. Ta, đúng là đáng trách mà, triệu hoài cung kính mà đáp, nhưng khỏe miệng thì lại lộ ra nụ cười đắc y giao lưu học hỏi. Học hỏi cái kiểu gì mà học viên của ta Ai nấy cũng đều bị người đánh như thế kìa, người đàn ông lúc này mặt đã tối sầm từ bao giờ. Giao lưu thì không tránh khỏi cọ sát, thực lực bọn họ không bằng người nên mới thành ra như vậy, việc này nào đâu có thể trách ta được, ta đã nương tay lắm rồi, không thì. Chợt chợt, đúng là không dám nghĩ tới mà, Triệu Hải Hư tỉnh giả ý làm ra dáng vẻ đường hoàng. Nhưng lời nói lại chứa đầy sự khiêu khích. Chương 270, Bình tĩnh đối đáp chương 270, Bình tĩnh đối đáp Triệu Hải sau khi đánh bại đám người đó, lại xuất hiện thêm hai siêu việt giả. Trước mặt đối phương, hắn ta bình tĩnh mà đối đáp hiện tại cần nhất chính là câu kéo thời gian, chờ đợi cứu viện. Không thì lần này khó mà lành lặn trở về. Hay cho một câu thực lực không bằng người. Vậy ngươi nói xem, thực lực của ngươi có bằng ta hay không? Chớp mắt, người đàn ông đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Doãn điệu uy nghiêm, ánh mắt không khỏi lạnh lùng. Người ra tay, ta cũng không ngại. Chỉ là không biết người có cần mặt mũi hay không mà thôi. Đổi lại là triệu hải thờ ơ mà đáp, bình tĩnh như không. Nếu không cần mặt mũi, ta sớm đã trưởng trị ngươi rồi. Nào đâu có đứng đây, xàm luôn với ngươi. Đối phương trầm giọng lên tiếng, nét mặt đôi phần phẫn nộ. Vậy sao? thế thì cũng mai cho ta rồi, nếu không thì lại no đòn. Triệu hoài buông lời cảm thán, nhưng giọng điệu lại không kém phần thách thức. Nhưng mà ngươi đánh người của chúng ta ra nông nỗi này, ta lại để ngươi đi dễ dàng như thế, thì còn gì là thể diện của bọn ra nữa? Ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi như thế nào mới phải đây? Người đàn ông nghiêm giọng mà nói, vẻ mặt còn là có chút thăng trầm nhìn thấy. Trừng phạt ta? Cái này đó hả? Cũng có nhiều người muốn lắm nhưng không phải là ai cũng làm được. Vậy thì phải thử xem, thực lực của các ngươi như thế nào cái đã. Chứ ta thấy cái điệu bộ này, khó lắm à nha? Triệu Hải nhẹ cười, thái độ còn là có chút khinh khí khi thế à vậy thì ta phải thử xem thực lực của ngươi mạnh như thế nào mới được lời nói vừa dứt theo đó là uy áp gì chặt lên người của hắn ta đối phương giờ đây mặt đã tối sầm từ bao giờ trước tình hình này triệu hải lại bình tĩnh như thường uy áp của siêu việt giả từ lâu đã không làm khó được bản thân trừ khi bọn họ thực sự ra tay mới là điều đáng quan ngại không thì đấu võ mồm hắn ta nào có sợ bất kỳ một ai thầy ơi người ta sắp đánh học trò của thầy rồi đây này hoáng chuyện như vậy là đủ rồi còn không mau xuất hiện triệu hải hét lớn một hơi cầu cứu cứu viện lời nói vừa dứt Theo đó là một bóng hình đứng chắn trước mặt hắn ta. Thời mạnh bất đắc dĩ mà hiểu thân, nét mặt còn là có chút ngao ngán. Vì một phút hao hớt, liền hay thằng học trò yêu dấu cái nã. Mẹ nó, nghe đồn ở đây có đánh nhau nên mới đến đây xem sao. Không ngờ tới, lại là thằng nhóc này gây chuyện. Giờ con bị nó kéo xuống nước, phen này lãnh đủ. Thời mạnh buông lời mắng thầm, sắc mặt không khỏi khó coi. É bọn nhỏ chỉ là giao lưu với nhau một chút, người làm lớn như chúng ta cần gì sẽ bảo. Cứ để bọn nó thỏa sức mà vui đùa với nhau đi. Thời mạnh niêm lợi cất tiếng, định lợi lợi mà khuyên can vui buồn cái kiểu gì mà học viên của ta bị đánh đến nông nỗi này. người không cho một lời giải thích thích đáng thì hôm nay đừng hòng dễ dàng rời khỏi nơi đây. đối phương nói lời chất vấn, giọng điệu còn là có chút tức giận. tên khốn đó còn dình bọn em tắm nữa. thầy ơi, đám con gái hết lớn, biểu tình phẫn nộ không thôi. nghe được lời đó, thầy mạnh liền trở nên hoang mang hơn bao giờ hết. nét mặt kém đi thấy rõ, phen này gánh họa lớn rồi. xử lý mà không kéo, bản thân lại mang họa vào người. đúng là thằng học trò quỷ có khác, bất ngờ nói bất ngờ. triệu hoài à, em có làm hay không mà người ta nói vậy, thầy mạnh nói nhỏ với hắn biểu tình vẫn là hoang mang không biết thầy đoán xem, em nói đó là hiểu lầm. thầy có tin không? triệu hải cười khổ không thành tiếng, miễn cưỡng mà đáp. Hoa, cái thằng nhóc này, chuyện đốn mặt như vậy mà em cũng làm ra cho được. còn gì là thuần phong mỹ tục, đạo đức con người. còn có lần sau thì, thì dù thầy mới, ý lộn, lần sau thì bỏ nghe chưa, thầy mạnh lỡ lời, khuôn mặt còn là có chút nhăm nhở. nhưng ngay lập tức lại trở về với dáng vẻ nghiêm trang. đúng là thầy nào trò nơi mà. hai tên khốn các ngươi, là đến đây để gây sự phải không? người đàn ông ánh mắt tràn đầy căm phẫn, nộ khí thiên. Đúng đây thì sao? Các ngươi làm gì thầy cho bọn ta nào?" Triệu Mại hét lớn thách thức, ý đồ khiêu khích bọn họ. "Thầy, em nghe lời thầy, đánh cho bọn họ tả tơi không ít." Sau đó, còn là sĩ nhục họ thập tệ. "Thầy em giỏi không hả?" Triệu Mại nói nhỏ với thầy Mạnh, nhưng vừa đủ để đối phương nghe thấy. Hắn ta đây là cố ý làm như vậy, mục đích chính là muốn trả lại thù xưa. "Cái thời, bản thân phải chịu thiệt thòi trong tay đối phương." "Hoa, ta dặn em như vậy hồi nào? Đây là vua không đấy, em có biết không hả?" Cái đồ chết tiệt này, Thầy Mạnh một mặt hoảng loạn, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hánh diện của thằng học trò yêu dấu vu khống hay không thì em không biết nhưng cái họa này em biết ai là người gánh rồi đấy chào tạm biệt thầy em về trước đây thầy ở lại mạnh khỏe nói rồi triệu hải nhanh chân mà chuẩn để lại đây một đống lộn xộn do bản thân gây ra phiền phức không nhỏ mắt thấy triệu hải rời đi thấy mạnh muốn ra tay bắt lại nào ngờ hai siêu việt giả đối phương bất thình lình xuất hiện trước mặt hai người bọn họ giờ đây một thân nộ khí bộ dáng như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy chúng ta có gì thì từ từ mà nói sao lại nóng tính thế kia ta nói là ta vô tội các người có tin không, thời mạnh ngựa cười mà nói, trên trán thì lấm tấm mồ hôi. Đang lúc bầu không khí căng thẳng, thì Gia Kiệt bất ngờ xuất hiện. Từ trên trời đáp xuống, nhẹ nhàng tiếp đất. Dáng người tiêu sái, nét mặt người lườm. Ai nấy nhìn về một màn này, không khỏi hoang mang trong lòng. "Là tên nào gây rối, mau bước ra đây cho ta." Gia Kiệt hét lớn đầy khí thế, nào đâu có để ý tới tình hình xung quanh căng thẳng ra sao. "Em, từ nãy cho tới giờ, rốt cuộc là ở đâu thế?" Cái thằng mạnh nhất khóa thì lại biến mất yêu, để cho người ta đánh người của mình ra nông nỗi này. Mặt mũi của học viện vì em mà mất hơn phân nửa rồi đấy." Người đàn ông nói lời có trách, sát mặt không vui lộ rõ. "Em đó hả?" Tự nhiên bị đau bụng, giải quyết có hơi lâu một chút. "Sao mà giải tán như thế?" Người đâu, Gia Kiệt nhỏ giọng mà nói, biểu tình còn là có chút ế e hẹn. "Người? Thứ hư, họ đánh xong thì đi rồi, còn phải đợi em nữa à? Có cần thấy đây thì người ta đến, để đầu cưới cổ chúng ta một lượt nữa hay không?" Người đàn ông trầm giọng lên tiếng, lời nói không kém phần sắc bén. "Không cần đâu, bây giờ em ngay lập tức tìm tên đó báo thủ cho mọi người." Nói rồi, Gia Kiệt nhanh chóng rời đi. Còn ngươi nữa, hôm nay đừng hòng yên ổn mà rời khỏi nơi đây." Hai siêu việt giả đưa mắt nhìn tới đối phương, Thầy Mạnh đã biến mất từ bao giờ? Tranh thủ lúc bọn họ không để ý, Thầy ấy đã âm thầm trốn đi. Không thì, bản thân phen này lại khổ. Trong lúc bọn họ tức giận con nuôi, Gia Kiệt lại hối hả mà chạy về, cho em hỏi tí, đối phương rốt cuộc là ai thế? "Hôm nay mấy người các ngươi, đây là cố ý chọc tức ta đấy à?" Người đàn ông nộ khí dâng trào cực điểm, "10 phần phấn hỏa." Một màn đối đáp với Triệu Hải còn chưa đủ, bọn họ phía sau lại còn bổ thêm mấy nhát dao. Không bực mới là lạ ấy. Chương 271, lỗi của ai? Chương 271, lỗi của ai? Triệu Hoài, Thanh Đạt hai cái tên đó sau khi gây ra náo loạn ở học viện ngự quy liền nhanh chân mà chuẩn. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi sự báo thù của bọn họ. Ngay lập tức, Gia Kiệt dẫn đầu một đám người đi đến học viện Long Cơ, đòi lại cho bản thân một cái công bằng. "Là hai tên khốn nào đánh người của chúng ta, mau bước ra đây!" Gia Kiệt lớn tiếng mà hét, khí thế ngập tràn. Nơi mà hắn ta tìm đến thì đúng là chỗ cấm trại của học viện Long Cơ, mỗi tội là sai lớp. Thay vì lớp C thì Gia Kiệt lại kéo quân đến lớp A, hùng hùng hổ hổ mà hét lớn uy. Đám người bọn họ giờ đây Ai nấy cũng đều là tràn đầy phẫn nộ. Hoa, chuyện gì thế? Nhìn về một màn này, Trần Khánh không khỏi hoang mang trong lòng. Nghe được tiếng ồn nào bên ngoài, Văn thành và những người khác cùng nhau xuất hiện. Mắt thấy đối phương nhiều người vây quanh nơi đây, dáng vẻ còn là có chút dữ tợn, cảnh tượng thì huyên náo không thôi. Gia Kiệt Thiên Tiêu không cần nhiều lời với bọn chúng đâu, trực tiếp đánh đi. Hai cái khốn kia cũng như vậy, đánh người của chúng ta còn hơn cả cái mềm rách. Đáng ghét vô cùng. Một học viên của Học viện Ngự Vi lên tiếng, giọng điệu mười phần bức xúc. Không được, đối phương có thể làm sang nhưng chúng ta không thể làm vậy oan có đầu, nợ có chủ, người nào làm thì người đó chịu. Chúng ta nhất định phải tìm ra hai tên đó, dạy cho bọn họ bài học thích đáng mới phải. Hiểu không? Gia Kiệt từ tốn mà nói, một thân đạo mạo nghiêm trang, đạo lý hay đấy. Nhưng mà không kịp nữa rồi, những người khác sớm đã lao lên. Có ai nghe ngươi nói đâu? ở đây làm màu cái gì? Đây là cách mà học viên ngự quy tôn trọng Gia Kiệt, thiên kiêu của bọn họ. Gia Kiệt nhìn về xung quanh bản thân, lại không thấy bóng dáng của ai. Bởi vì đám đông sớm đã chịu không nổi nữa, trực tiếp xông lên mà hỗn chiến với đối phương. Ai nấy? khí thế cũng đều đường hực như lửa bàn chưa. tự tin tiêu chiến, không chút tiếc rẻ. đây là hệ lụy mà triệu hải cùng với thanh đạt để lại. hai người bọn họ chà đạp tôn nghiêm của người khác, Vương lời xỉ nhục thật tệ, khiến cho người người đều bất hận không thôi. mới dẫn đến tình trạng bạo loạn như hiện tại xảy ra. khung cảnh trước mắt giờ đây là một trận xô sát với quy mô lớn được diễn ra. người của học viện ngự quy hung hán danh tới, trả lại tuổi nhục mà bản thân đã chịu. người của học viện long cơ cũng không kém, mạnh mẽ mà đối chiến. hai bên cứ thế mà giằn co với nhau, hỗn loạn không ít. dừng tay lại các ngươi đây là không xem ta ra gì à? ra kiệt hét lớn đầy vì thế, dáng vẻ thì mười phần nghiêm túc. lời nói vừa dứt, hắn ta liền đánh ra một trường khí vào trung tâm của trận chiến, khiến cho ai nấy chứng kiến đều được phen kinh ngạc không thôi. thể diện, không phải là thứ người ta cho mà là bản thân tự mình giành lấy. gia kiệt chính là như vậy. nội khí ngoại suất, cấp 4. sao lại có cấp 4 xuất hiện tại đây? văn thành ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, chân mày không khỏi nhíu lại. sao cứ phải ép ta dùng biện pháp mạnh các ngươi mới nghe thế? lỗ tay cây à? hay là ta không ra tay, các ngươi lại quên mất ta đang tồn tại ở đây? Gia Kiệt trầm giọng mà cở trách người của mình, ánh mắt còn làm mọi phần nghiêm nghị, nhất thời dọa cho đám người bọn họ không dám làm ra bất kỳ hành động thái quá nào nữa. Tình hình hiện tại mới có thể yên ổn một chút. Ai nấy lúc này cũng đều sinh ra một kia sợ hãi đối với Gia Kiệt. Ta đến đây chỉ là muốn tìm hai kẻ gây sự, khiêu khích đối với Học viện Ngự uy. Sự tình này chỉ là do đồng học của ta quá bức xúc nên mới làm ra hành vi nông nỗi này. Mong các ngươi bỏ qua sai lầm vừa mới phạm phải, ta thay mặt bọn họ cảm kích vô cùng. Cũng mong các ngươi giao hai tên khốn kia ra, để bọn ta xả cơn hận trong lòng gia kiệt điềm đạm mà nói nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự kiên quyết lý nào lại vậy đánh người của chúng ta cho đã chỉ có một câu xin lỗi lại muốn bọn ta bỏ qua các ngươi nằm mơ đi trần khánh hùng hổ mà nói tâm tình khó mà giữ được bình tĩnh khoan đã hai tên khốn mà các ngươi nói là sao có thể kể rõ đầu đuôi câu chuyện được không văn thành lúc này mới bất ngờ lên tiếng biểu tình còn là có chút nghi hoặc hắn ta mơ hồ đã cảm nhận được người mà bọn họ nói tới là ai ngoại trừ triệu ngoài ra thì không ai trồng khoai đất này cả bản thân cũng đã tưởng chịu thiệt trong tay tên đó cũng không biết sự tình là như thế này đám người bọn ta đang nghỉ ngơi thì không biết từ đâu xuất hiện hai cái thẳng láo cá cứ lảng vảng bên khu vực cấm trại của bọn ta. thấy có điểm khả nghi, bọn ta liền chăm chú quan sát bọn họ, cất tiếng dò hỏi: các ngươi là ai vậy? sao lại xuất hiện tại đây? nào ngờ hắn ta lại mạnh miệng mà thách thức, chuyện nhà ngươi à? quan tâm nhiều thế làm gì? ta thích đi đâu, ngươi quản được sao? nghe được lời thách thức ấy, ngay lập tức chúng ta bao vây bọn họ lại. hai cái tên đó không chịu thôi, còn là tiếp tục khiêu khích, muốn đánh à? các ngươi không đủ trình đâu, mấy con gà công nghiệp này. tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút đi chúng ta nhịn không được nên mới ra tay kết quả cuối cùng lại là thua thảm bại chỉ tại chỉ tại thế là một người trong học viện ngự vi đứng ra kể lại đầu đuôi sự việc miêu tả quá trình cực kỳ chi tiết thông qua lời kể có thể thấy sự căm phẫn của bọn họ dành cho đối phương nhưng đến cuối lời liền có chút khựng lại khó mà nói rõ tiếp được chúng ta ra tay đánh người trước cả, ra kiệt như mày vẻ mặt có phần khó hiểu là bọn họ khiêu khích chúng ta trước đó rõ ràng là cố ý kiếm chuyện mà học viên bình thường đáp lời biểu cảm tức giận lộ rõ e hèm cho ta nói một lời văn thành vạn nhiên lên tiếng xen ngang vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Hai cái tên kia thực sự là không đúng, làm như vậy rõ ràng là muốn khiêu khích các ngươi, đánh là phải. Như vậy đi, bây giờ ta sẽ dẫn đường đưa các ngươi đến nơi ở của họ. Đến lúc ấy, tha hồ mà báo thù, muốn làm gì thì làm. Nói rồi, Văn Thành vui vẻ cất bước rời đi. Trên quại miệng còn là xuất hiện nụ cười da tả. Hắn ta muốn thông qua việc này, triệt để trả thù Triệu Hoài. Thu mới là cũ, đều cho đối phương một lần hưởng đủ. Đám người của học viện Ngự Vi thấy vậy, tâm tình không khỏi khó hiểu. dáng vẻ đôi phần lưỡng lự, sợ rằng đối phương tiếp tục dở trò ám toán bản thân. Chiêu thiệt trong tay Triệu Hải vẫn còn đó, khiến cho họ nhất thời sinh ra hoang sợ. "Thiên tiêu, chúng ta có đi hay không?" Một học viên bình thường cất tiếng, vẫn là nét mặt lo lắng đó. "Đi, tại sao lại không? Ta thật sự muốn biết, hai tên đó là ai lại dám cả gan đến vậy. Còn nữa, đợi ta giải quyết chuyện này xong thì sẽ giải quyết đến các ngươi." Đương tưởng rằng bản thân là học viên của học viện Ngự quy là muốn làm gì thì làm, Gia Kiệt trầm giọng mà nói, ánh mắt mơ hồ còn có một tia lạnh lùng nhưng không kém phần háo hức. Chương 272, tìm đến nơi ở Triệu Hải chương 272 tìm đến nơi ở Triệu Hải có được sự dẫn đường của Văn Thành, đám người của học viện Ngự Quy không mất bao lâu là tới nơi cấm trại của lớp C ai nấy cũng đều đứng hực khí thế, chờ đợi cái khoảnh khắc báo thù này đã lâu. Triệu Hải, có người tìm ngươi này. Ra đây mà tiếp, Văn Thành hét lớn, cố tình gây ra động tĩnh thật lớn. Đáp lại bọn họ là không một lời hồi âm, bầu không khí thoáng chốc rơi vào yên tĩnh. Đám người của học viện Ngự Quy chăm chú mà quan sát, người người đều là nộ khí cuồn thân. Mắt thấy không ai xuất hiện, bọn họ lại càng là nôn nóng bội phần. Người mà ngươi nói, sao lại không thấy đâu? Lẽ nào, ngươi muốn lừa bọn ta à? một học viên ngự quý mất bình tĩnh mà nói, nét mặt còn là tràn đầy phẫn nộ. ngươi thấy có kẻ nào gây sự xong lại lú đầu ra cho chúng đánh hay không? ngu gì ngu thấy sợ vậy. thảo nào cả đám lại bị hắn ta hành ra bộ dạng này. Văn Thành nói lời miệng ai, ánh mắt còn là lộ ra một tia khinh thường. ngươi là người do tên đó phái tới để chọc tức bọn ta phải không? đối phương giọng điệu giận dữ, tâm tình không khỏi bức xúc. không nói với các ngươi nữa. vị trí của hắn ta đã dẫn các ngươi đến rồi. chuyện còn lại ở phía sau, tự mình lo liệu lấy đi. ta không liên quan. nói rồi, Văn Thành xoay người rời đi. Không chút bận tâm. Người đứng lại đó cho ta, muốn đi đâu có dễ đến thế, đối phương muốn ra tay với Văn Thành nhưng lại bị Gia Kiệt ngăn cản. Được rồi, các người bớt gây sự lại một chút đi. Đó, không phải là chuyện mà chúng ta cần quan tâm tới. Việc cần làm trước mắt, chính là đối phó với kẻ đã đánh người của chúng ta. Chứ không phải là lao vào ba cái chuyện không đâu. Nghe hiểu chưa, Gia Kiệt lớn tiếng mà nói, nét mặt nghiêm trang không thôi. Hắn ta nhìn về xung quanh một lượng, mắt thấy một cô gái trong trẻo bước tới, Diệp Linh. Nàng ấy nhìn chầm chầm về bọn họ, xem xem đối phương rốt cuộc là ai nộ khí đằng đằng thế kia, át hẳn cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Các ngươi là ai thế? Tìm Triệu hoài, anh ấy làm gì? Gia Kiệt chưa kịp mở lời, Diệp Linh đã nhanh nhạo nói trước. "Bạn học này, bọn ta tìm hắn tất nhiên là có việc cần bạn." Làm Phiên truyền lời, gia kiệt của học viện Ngự Quy cần gặp, gia kiệt Từ Tốn mà nói, một thân khách khí. "Anh ấy hiện tại không có đây, các ngươi e là không có duyên gặp mặt rồi." Diệp Linh đáp lời, nét mặt bình thản như thường. "Các người rõ ràng là dấu hắn ta đi rồi, còn không mau giao tên khốn đó ra đây." Một học viên Ngự Quy bất ngờ lên tiếng, giọng điệu còn là có chút lớn lối. "Hoa wow. Ngươi là ai thế? Sao lại dám hét lớn trước mặt ta? Còn nữa, lại dám vô lễ với Triệu Hải anh ấy như vậy. Ngươi mới là tên con đấy, Diệp Linh mạnh mẽ đáp trả, thần tượng của bản thân nào đâu cho ai xúc phạm. Ta thấy cô là muốn bao che cho hắn thì có. Đừng ép bọn ta phải dùng biện pháp mạnh, khôn hồn thì mau giao người ra đây." Đối phương tiếp tục lớn tiếng, phách lối không biết. "Ngươi, đấy là con gái đấy, ngươi cũng muốn đánh?" Gia Khiệt nhíu mày, cất tiếng khuyên Can. "An thua gì? Hình như An Nhiên tiểu thư bọn họ và mấy đứa con gái bên chúng ta bị hai cái tên khốn đó đánh đến mức tới tạ. Còn gì là hoa là ngập nữa?" Không trả đũa một chút thì sao mà thay họ báo thù cho được. Đây là lấy đạo của người trả lại cho người, yên tâm đi không sao đâu mà sợ." Học viên này đáp lời, biểu tình không khỏi xấu xa. Dựa vào mấy tên các ngươi, cũng muốn làm khó làm dễ ta. Nam Mơ đi, lúc mà Diệp Ninh cất tiếng, là một thân khí chất ngời ngời, không chút sợ hãi. Tự tìm đường chết thì đừng trách ta ra tay độc các đấy." Nói rồi, đối phương trực tiếp động thủ. Nam Ngờ, chưa kịp đến gần Diệp Ninh thì đã trực tiếp bị đánh lùi về sau. Bóng hình quen thuộc xuất hiện, Chung, có hắn ta ở đây, cho dù bất kể là ai, cũng khó có thể gây ra tổn thương đối với nàng. Sao? Ai mới là kẻ không biết sống chết? Ngươi tại đây, ngay lập tức hướng triệu hải anh ấy xin lỗi. Nếu không đừng trách người của ta ra tay không biết nạm nhẹ. Diệp Linh nghiêm giọng mà nói, thái độ bức người không thôi. Muốn ta xin lỗi tên khốn kiếp đó, chỉ dựa vào tên này. Ngươi nằm mơ đi, tên đó hay lớn, không chịu khuất phục. Đánh! Diệp Linh lên tiếng, Trung ngay lập tức ra tay. Đối phương thực lực cũng không kém, nhưng khó lòng mà so được với Trung. Không mất bao lâu, đã bị hắn ta đánh bại. Bộ dáng hiện tại của tên đó, không tránh khỏi tình trạng thầm thương. Trước khi trung kịp tung ra đòn kết liễu, Gia Kiệt đã ra tay, từ xa đánh tới một chưởng khí, ép cho hắn ta phải lùi người về sau. Cứu lấy đồng học một bản thua trông thấy, không thì lại tiếp tục là một màn mất mặt. Người đây là muốn dựa vào sức mạnh một người mà chống đối lại bọn ta hay sao? Vì một người như thế, có đáng hay không?" Gia Kiệt giọng điệu âm trầm, ánh mắt không khỏi sắc bén. Lời nói vừa dứt, những người còn lại của học viện Ngự Quỹ đều khí thế hùng hổ mà tiến tới một bước. Mắt thấy tình hình có phần không ổn, bản thân khó lòng chống cự, lấy ít được nhiều. Chung liền lùi về sau mấy bước, tùy thời rút lui. "Xin lỗi tiểu thư" Thuộc hạ chỉ có thể bảo vệ người. Tên đó, hoa này tự mình gánh lấy đi, nói rồi, chưa kịp để cho Diệp Ninh phản ứng, chung nhanh như chấp mà bế nàng ta rời đi. Thả ta ra, ngươi tiếng hét văn vọng, nhưng cô ta cũng chẳng thể làm được gì. Cuối cùng cũng có thể giải quyết được hai cái phiền phức đó. Gia Kiệt thở dài một hơi, cả người mệt mỏi không ít. Kẻ địch mạnh hay không thì không biết nhưng đồng đội toàn là hàng cực phẩm báo thủ. Khiến cho hắn ta, ngao ngán không thôi. Lần này mà không kéo, thì lại mang nục vào người. Các người đấy, không có lệnh của ta thì không được hành động. Dù sao nơi đây cũng là địa bàn của người khác, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Gia Kiệt từ tốn mà nói, cố gắng giữ lấy đội hình ổn định nhất có thể. Anh em còn chờ gì nữa, xông lên! Triệu Hai cái tên của nó, nhất định đang lẩn trốn trong kia. Chúng ta, mau lùng sục bắt lấy hắn. Chưa kịp để cho Gia Kiệt hiểu rõ tình hình, đám người phía sau đã hùng hổ xông lên. Ai nấy cũng đều muốn chút ra nổi niềm phẫn nộ của bản thân, khiến cho hắn ta nhất thời ngơ ngác, khó mà bắt kịp sự tình đang diễn ra. Làm việc thiếu suy nghĩ như thế này, thảo nào lại bị người ta đánh. Đánh cũng không vừa mà, Gia Kiệt buông lời cảm thán vẻ mặt còn là có chút suy ngẫm. Đột nhiên, một thân ảnh chớp nhoáng xuất hiện trước mặt họ, Nhược Tuyết. Cảm giác mà nàng ta mang đến là đôi phần lạnh lùng hòa quyện với sự nhẹ nhàng tinh tế nhưng không kém phần yêu kiều, khiến cho Gia Kiệt nhất thời nhìn đến ngây ngốc, ánh mắt không rời. Các ngươi là ai? Lại dám đến đây để gây sự? Thật sự là muốn chết à? Nhược Tuyết nhẹ giọng mà cất tiếng, nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Có nàng ta ở đây, nào đâu có dễ cho người khác làm càn. Chương 273, Nhược Tuyết tạm thời ứng phó chương 273. Nhược Tuyết tạm thời ứng phó đám người học viện Ngự Quy muốn tiến hành lùng sục nơi đây, nào ngờ lại có một người nữa xuất hiện, khiến cho họ nhất thời không biết phải làm sao, khựng lại một nhịp. Cả đám bọn họ giờ đây đều bị khí tức của đối phương làm cho hoảng loạn, lại không một ai dám xông lên. "Cô, là ai? Có quan hệ gì tới Triệu hoài, mà đòi xen vào chuyện này?" Mau tránh ra, để bọn ta còn bắt hắn, một người lớn tiếng, giọng điệu còn là có chút hung hách. "Ta là học viên của học viện Long Cơ, tất nhiên sẽ không để cho ngươi tự tiện làm loạn ở đây. Các ngươi tốt nhất là nên lui xuống." Tránh cho đao kiếm vô tình, Nhược Tuyết mạnh mẽ nhắc ký tức càng là do người. Học viên ngự vi mơ hồ cảm thấy một làn khí lạnh lẽo bên đây. Bọn họ nhất thời không sao hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết người trước mắt khó mà động vào cho được. Ai nấy cũng đều bất giác mà lùi về sau mấy bước. Sợ cái gì? Chúng ta có gia kiệt thiên tiêu ở đây, còn cần phải sợ cô ta sao? Nhất định là bọn họ bao che cho nhau rồi. Lên, tên bị đánh ban nay hùng hổ mà hét lớn, càng là cổ vũ tinh thần cho đám đông. Đúng vậy, đúng vậy. Có gia kiệt thiên tiêu ở đây, chúng ta cần gì phải sợ? Nghe được lời đó, bọn họ bắt đầu đuổi theo. Wow các ngươi đánh người ta thì tôi đi, lại lôi tên của ta bảo như vậy cũng quá thiếu đạo đức rồi đấy. gia kiệt một bên bung lời cảm thán, biểu cảm hoang mang không thôi. thực sự có mấy tên không biết sợ là gì, nghe được lời kích đều đó thì trực tiếp lao lên. vây lấy đối phương, chưa kịp để nàng ta phản ứng đã ra tay tấn công. mắt thấy là bọn họ từng người từng người đều bị đánh bay. trên tay được tuyết giờ đây chính là một cái lươi hái hình bán nguyệt, toàn thân màu đen, mơ hồ phản phất ánh lam. Lươi hái không chỉ sắc bén mà còn là mang đến cho người khác cái cảm giác lạnh lẽo khó mà diễn tả thành lời chỉ với một chiêu, đã hoàn toàn đem kẻ địch đánh lùi về sau. Ai nấy nhìn về một màn này, đều bị dọa sợ không ít. Không ngờ tới còn có một thiên kiêu nữa tại đây. Xem ra muốn bắt được triệu hoài, còn khó hơn họ tưởng rất nhiều. Còn có ai muốn làm loạn ở đây nữa không? Ngược tuyết tay cầm chặt vũ khí, lạnh giọng mà nói: không cần phải sợ, đối phương chỉ có một người, chúng ta thì lại đông. lẽ nào còn không đánh được sao? Lên đi, mặt mũi của học viện đều cần phải đòi lại đấy. Hơn nữa còn có gia kiệt thiên kiêu phía sau hỗ trợ, các ngươi không cần phải lo. Lên hết đi, tên đó cứ không ngừng lên tiếng thúc giục mọi người ra tay. Giữa các học viện, luôn tồn tại cái gọi là âm thầm tranh đấu. Ra tay, không phải là không thể. Chỉ có điều lần này, bọn họ lại quá khoa trương. Làm ra động tính lớn như vậy, thật sự là không nghệ nang gì nhau. Lời nói vừa dứt, hơn 10 người lao đến. Nhược tuyết lúc này, đã không còn nương tay nữa. Một đòn quét ngang đem bọn họ trực tiếp đánh tan. Hai bên cứ thế mà diễn ra giao chiến, tình thế rơi vào hối loạn. Phía không xa, ở một nơi có thể quan sát tất cả. Có hai bóng hình đang cắn hạt dưa buôn chuyện với nhau và cũng chính hai kẻ này là thủ phạm của vụ hôn chiến đằng kia gây họa xong lại để cho người khác đánh bảo sao sống không thành thơi. ngươi nói xem khung cảnh đằng đó cũng đặc sắc quá nhỉ thanh đạt mở lời ánh mắt thì chăm chú không thôi đặc sắc cái đầu nhà ngươi an lệ đi còn xuống dưới đánh nàng ấy mà có chuyện gì thì ta đều tính lên hết người nhà ngươi lấy triệu hài hung hăng mà cất tiếng nét mặt còn là đôi phần thương xót hoa ngươi nói giỏi như vậy sao không đánh đi còn têo ta làm gì thanh đạt đáp lời thái độ không khỏi khinh khi thư thư đợi ta đánh ngươi một trận thừa sống thiếu chết rồi xuống đó cũng không muộn Đừng tưởng rằng đánh bại cái tên kia là có thể giễu bọn dương ngoài với ta đấy. Tiện thể đem vụ việc ngươi bỏ rơi ta gộp chung vào luôn mà đánh, vừa nói Triệu Hải vừa săn tay náo, bộ dạng còn giữ tợn không ít. "Ngươi, có cần phải làm như vậy không? Ta đi là được chứ gì?" Mắt thấy tình hình không ổn, Thanh Đạt liền nhanh chân muốn chuẩn. "Khoan đã, giờ thì chưa được, đợi một chút nữa đi." Triệu Hải lên tiếng ngăn cản, dáng vẻ thì bình tĩnh không thôi. "Hoa, tên khốn nhà ngươi lại muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân à?" "Thảo nào, lại bày ra nhiều trò đến thế." Thanh Ngạc hai mắt phát sáng, miệng cười đắc ý, tự cho mình là người thông minh. Anh hùng cứu mỹ nhân cái đầu nhà ngươi ấy, ta đây là có vụ ý khác, ngươi không hiểu được đâu. Triệu Hoài giả vờ thần bí, tâm tình vẫn là có chút khó nói. Nghe được lời đó, Thanh Ngả không khỏi nhíu mày, lại nhìn về biểu cảm của đối phương, hắn ta càng là khó hiểu. Còn về phần Triệu Hoài lúc này, ánh mắt chăm chú nhìn về phía xa, nét mặt còn là hài lòng không ít. Triệu Hoài, ngươi thúc ép bọn họ như thế, có phải là rất quá đáng hay không? Giờ vừa bất ngờ lên tiếng, giọng điệu thì đôi phần lo lắng. Quá đáng, thực lực chỉ hơn người một chút, bọn họ lại tự cho mình là tài giỏi ta mà không chèn ép thì họ lại không biết mình là ai đấy. Không có sự ganh đua, thì sẽ không có sự tiến bộ. Thời đại này cần những thiên tài chân chính tiếp quản, chứ không phải là mấy tên tự phụ. Giờ vờ, ngươi hiểu không? Triệu Hoài biểu tình bình thản, nhưng ánh mắt hiện tại lại sắc lạnh hơn bao giờ hết. Trở lại trận chiến bên này, Ngược Tuyết cực lực đối chiến với bọn họ. Đối phương dù sao người đông thế mạnh, thực lực từng người cũng không kém. Cô ta nhất thời vẫn là có chút khó đối phó. Trong giây phút mịn nàn, đông nhiên hai thanh kiếm xuất hiện, hướng thẳng vào người của học viên Ngự quy mà tới, trực tiếp đánh lùi kẻ địch nhằm giải vây cho Nhược Tuyết trước tình trạng yếu thế này. Theo đó là hai bóng hình xuất hiện, khí chất không kém. Bích Hạ cùng với Liên Hoa hai tay hai kiếm, đứng hai bên của Nhược Tuyết, tiệm trợ cho nàng ta. Ba người bọn họ cùng nhau đối chiến. Các ngươi dám gây sự ở đây, đúng là tìm chết mà. Bích Hạ cất tiếng, biểu tình bức xúc không thôi. Nhược Tuyết, cô không sao chứ? Liên Hoa hướng đối phương mà nói, nét mặt quan tâm không ít. Không sao, chỉ là bọn họ có chút khó đối phó mà thôi. Nhược Tuyết nhẹ mỉm cười, nhỏ giọng mà đáp. Tên cún triệu hài đó lại gây chuyện nữa à? Hắn thì hay rồi, chết ở chỗ nào không biết. Để lại đống tiền phức này cho chúng ta gánh lấy. Khốn nạn, khốn kiếp, khốn. Khốn bích hạ vương lời mắng ngỏ, tức giận càng là phần nhiều. Được rồi, bích hạ đừng mắng nữa, chừa sức lực lại đối phó với họ thì hơn, như tuyết nói lời khuyên căng, vẻ mặt còn là có chút lo lắng. Cậu đấy lần nào cũng vậy. Cái tên khốn kiếp triệu hoài đó, không biết có gì tốt mà lời bích hạ chưa nói hết, một tên của học viện ngự vì đã chanh ngang. Cái tên họ triệu gì đó, sao lại không xuất hiện? Lại để cho ba người con gái thay bản thân chịu đòn thế này. Đúng là mất mặt chết đi được. Gặp ta là chết rồi đấy chứ sống làm gì cho chất đất, vẫn là cái tên thích nói đẻ người khác kia, không ngừng khiêu khích lấy bọn họ. Chương 274, gia kiến, đích thân ra trận chương 274, gia kiến, đích thân ra trận đối diện với đám người của học viện Ngự Quy, ba người, Nhược Tuyết, Liên Hoa và Bích Hạ cùng nhau đối chiến mới có thể tạm thời ổn định thế cục. Nhưng nhìn chung, vẫn là có sự chênh lệch nhất định giữa bọn họ và đối phương. Các ngươi dám gây sự ở đây thì đừng hòng rời đi dễ dàng, mặc dù chỉ có ba người, Bích Hạ vẫn là không chút kinh rẻ, mạnh miệng mà nói. Chỉ dựa vào ba người con gái các ông, còn muốn ngăn được hay? Nước ơi, lên, tên đó một mặt kinh thường, giọng điệu còn là có chút lơ lối. Vừa dứt lời, từ người của đối phương lần lượt xung lên. Ngay lập tức, Liên Hoa cùng với Bích Hạ ra chiêu thiết chiến. Hai bên giao đấu, khung cảnh liền trở nên náo loạn hơn bao giờ hết. Thoạt nhiên, bọn họ cảm nhận được một khí tức có phần lạnh lẽo đang tồn tại đâu đây. Đưa mắt nhìn tới, chính là cảnh tượng nguy tuyết, tay cầm chặt vũ khí, hai mắt nhắm nghiền. Phía sau, còn mơ hồ ẩn hiện hình ảnh của một người phụ nữ toàn thân trang xóa. nhưng lại đến cái cảm giác lạnh thấu tận xương tủy cho những người xung quanh. Thiên Phú Lật thù xem ra tình hình này không đơn giản rồi đây. Gia tuyệt một bên hai mắt chăm chú, khóe miệng còn xuất hiện nụ cười. Thiên Phú đặc thù của Nhược Tuyết, Tuyết Nữ, thuộc tính hệ băng, không những gia tăng sức mạnh của bản thân, mà còn là có năng lực chiến đấu trên diện rộng rất mạnh, tự tạo cho bản thân uy áp hơn người, còn kèm theo đó là hiệu ứng băng xương lạnh giá. Nhược Tuyết sớm thức tỉnh Thiên Phú đặc thù của bản thân trong lần du đấu trước đây, mặc dù như thế, hiện tại nàng ta đã có thể làm chủ được năng lực này, vốn dĩ còn chưa muốn thể hiện nhưng vì tình thế bắt buộc, hôm nay đành miễn cưỡng đem ra đối phó với kẻ địch. Nhìn về một màn này. Những người ở đó không khỏi nướng ác, không ngờ tới, thực lực của đối phương lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng hiện giờ đã không còn đường lui, chỉ có thể chiến tiếp. Bởi vì cái gọi là thể diện đang đợi bọn họ tự mình tìm về. Mau, vây công lấy cô ta, vẫn là tên đó hay lớn. Hạ lệnh cho mọi người. Lời nói vừa dứt, hơn năm người xuất hiện ngay trước mặt Nữ Tuyết. Chưa kịp để cô ta nhìn rõ, đao kiếm đã liên hồi chém tới. Nhưng chưa kịp chạm vào người của nàng ấy, tất cả vũ khí đều đã đóng băng. Lưỡi hai đánh đến, theo đó mà vỡ vụn. Bọn họ không kịp phản ứng, cả người đều đã bị đánh bay về sau. Thương thế cũng tính là không nhẹ. Một cơn gió nhẹ thổi qua, càng làm cho bầu không lạnh lẽo đi phần nào. Mọi người giờ đây, ai nấy cũng đều cảnh giác. Các ngươi, có còn muốn chiến hay không? Nhược Tuyết chém mạnh một đường, ngựa khí lạnh lùng mà cất tiếng. Đánh cho ta, chỉ dựa vào một chút thực lực đó mà muốn dọa ai? Kẻ đó vẫn cô hét lớn đầy khí thế, nhưng bản thân đã nuốt phía sau từ bao giờ. Mẹ nó, ngươi nói thì hay lắm. Đánh toàn là bọn ta đánh, chết cũng là bọn ta chết. Ngươi thì cứ bô bô cái miệng, không phải là nể ngươi có người chống lưng. Ta sớm đã đập ngươi từ lâu rồi. Đám người kia nhìn về hắn ta bằng cặp mắt thủ nhưng lại không thể làm được gì. Kẻ đó, thân phận cũng không phải là nhỏ, tên là Gia Bảo, em họ của Gia Kiệt. Thiên Phú không có gì đáng nói, nhưng lại có gia thế liền hách. Thành ra tính tình có phần kiêu căng hống hách, không xem ai ra gì. "Ta nói các ngươi đấy, còn không mau đánh đi. Chỉ là một đứa con gái, có cần phải sợ đến như vậy không?" Hắn ta vẫn tiếp tục nói đều, không chút kiên nể. Hạt dựng, đánh đi, ai bảo chúng ta không có chỗ dựa. Đánh làm ma chết hay vậy, bất lực, bọn họ cũng chỉ có thể lao lên." Tiếp tục, hơn 10 sông đến bao vây lấy xung quanh người Tuyết. Ai nấy cách đều cầm chặt vũ khí, không nói lời nào, trực tiếp độc thủ. con năng ta, dựa vào năng lực của mình, ứng phó với bọn họ là đều cực kỳ dễ dàng. bắt giặc phải bắt đua trước, bắt lấy hắn ta. bích hạ liếc mắt ra hiệu với liên hoa, theo đó là hai người dùng hết tốc lực tiếp cận ra bảo. nhân lúc kẻ địch đang tập trung vào một mình nhũ tuyết, hai người còn lại liền muốn đột phá vòng vây bắt lấy kẻ đầu sỏ đằng sau để kết thúc mọi chuyện. nhanh như cắt, chớp mắt đã thành công tiếp cận đối phương, trực chờ để ra tay. không nói nhiều lời, hai thanh kiếm đã được chém tới. nhưng mọi việc nào đâu đơn giản đến thế. mắt thấy, chính là hai người bọn họ bị đánh lùi về sau. Ai nấy bị thương cũng tính là không nhẹ. Gia Kiệt thản nhiên xuất hiện, đứng chặn trước mặt Gia Bảo. Một đòn, liền đem hai người đối phương trực tiếp đánh lui. Thực lực của hắn, vốn gì không cần phải bàn cãi. Xem ra kế hoạch đó thất bại rồi. Anh họ, cảm ơn. Gia Bảo díu díu nói, giọng điệu còn là có chút định loạn. Mặc dù không muốn, ai bảo ngươi lại là họ hàng của ta? Hát dữ, một giọt máu đào còn hơn ao nước lã, đành vậy. Ngươi đứng sang một bên đi, đừng nhiều lời nữa. Gia Kiệt nét mặt đôi phần ngao ngán, không khỏi thở dài một hơi. Vừa dứt lời. Hắn ta liền đưa mắt nhìn về hai người đối phương, không ngờ tới chỉ vì một tên triệu hoài lại gây ra bao nhiêu phiền phức đến vậy. Giáng vẻ hiện tại của gia kiệt mang đôi phần suy tư. Hai người các u, đánh không lại ta đâu. Mau kêu tên gây rắc rối đó ra đi, ta có việc cần nói với hắn. Gia kiệt cất tiếng, ánh mắt vẫn là chăm chú quan sát lấy bọn họ. Sớm đã nói với các ngươi rồi, hắn ta không có ở đây. Các ngươi thì lại hết lần này đến lần khác đòi người, thực sự là nghe không hiểu sao? Hay là muốn ủy thế những người? Minh hạ lớn tiếng mà đáp, thái độ không vui lộ rõ. Hạt dự, nếu đã như thế. Vậy thì ta phải tự mình kiểm tra mới được." Nói rồi, Giác Kiệt đột nhiên xuất hiện sau lưng hai người đối phương. "Cái gì? Nhanh quá, chưa kịp phản ứng, hai người bọn họ đã bị đánh mất. Nhược Tuyết lúc này vẫn còn đang bận đối phó với những người xung quanh. Dựa vào ưu thế mà Thiên Phú đặc thù mang lại, cô ta có thể dễ dàng áp chế bọn họ. Nhưng nhất thời, khó mà phân ra thắng thua. Trận chiến này được bao phủ bởi cái khí trời lạnh giá, thấu xương tận ủy, bọn họ người sớm đã run rẩy toàn thân. Lại thêm từng đòn đánh tới của Nhược Tuyết, tình hình đối với họ mà nói, là cực kỳ nguy nan mắt thấy hai người kia bị đả bại, Nhược Tuyết liền tăng cường tấn công, mạnh mẽ mà đánh ra một đòn, uy lực tinh người, đánh cho đối phương không kịp phản ứng. Tiếp theo là từng đòn từng đòn đánh đến, uy thế áp đảo. Thoạt nhiên, không biết từ đâu đánh tới một chưởng khí, ép cho nàng ta phải lùi người sau tránh né. Làn khói tan đi, theo đó là bóng hình xuất hiện, ra kiệt. Khí thế lời ngời, khí chất thì hơn người. Chật chật, thực lực cũng không tệ à nha? Nhưng mà có điều, cô không phải là đối thủ của mấy người bọn ta. Đánh tới đánh lui, bản thân cũng chỉ là người chịu thiệt. Có cần phải làm như vậy không? Hay là cho bọn ta khám xét một chút, nếu không thấy người cần tìm thì sẽ rời đi. Như vậy có được hay không?" Gia Kiệt mở lời, giọng điệu hòa nhã không ít. Chương 275, Triệu Hoài xuất hiện chương 275, Triệu Hoài xuất hiện mắt thấy, thực lực của Nhược Tuyết cũng không phải là hạng xoàng. Gia Kiệt không muốn ra tay với nàng ta, chính cho sự việc càng dây dưa thì càng phiền phức. Nên mới bày ra dáng vẻ thân thiện mà mở lời, tìm ra cách hay mà giải quyết tình hình hiện tại. Cho dù như thế, Nhược Tuyết cũng khó lòng mà để bọn họ tự tiện lục soát được. Thể diện học viện còn đó, nào đâu có thể để đối phương tự ý làm càn có ra sao đi chăng nữa, cũng nhất định phải ra tay ngăn chặn. không được, trừ khi ngươi đánh bại ta. nếu không đừng hòng mơ tưởng tới nữa. Nhược Tuyết lạnh giọng mà đáp, tay thì cầm chặt vũ khí. hạt dĩ, không còn cách nào khác sao? cần gì chém chém giết giết, tổn hại đến nhau như thế. Gia Kiệt thở dài một hơi, vẻ mặt đôi phần ngao ngán. vậy ngươi từ đâu thì về đó đi, chúng ta không ai liên quan đến ai là được. Nhược Tuyết nhẹ đáp lời, dáng vẻ mười phần kiên định. xem ra là không còn cách nào khác rồi, để anh đánh bại. Gia Kiệt lắc đầu một cái, ánh mắt liền trở nên thay đổi lạ thường. lời nói vừa dứt, chưa kịp để đối phương phản ứng. Hắn ta đã trực tiếp xông đến, đánh ra một đòn. Cũng may là nàng ấy kịp thời tránh sang một bên, mới không chút thương tổn. Chỉ mới vừa xoay người đối chiến, kẻ địch đã tiếp tục tấn công, ép cho Nhục Tuyết phải liên tục lùi người tránh né. mắt thấy như vậy cũng không ổn, thoản nhiên cô ta cường công đối chiến, tay cầm chặt vũ khí, mạnh mẽ đánh ra một đòn đáp trả. thanh âm ba chạm vang lên liên hồi, dư chấn lan xa. Những người ở gần đó đều có thể cảm nhận được sức mạnh của hai người bọn họ thông qua những đòn đánh ấy. Ai nấy cũng đều kinh người bặt cảm thán thực lực của hai thiên tiêu này. Nhưng đáng tiếc, trải qua trận chiến kéo dài trước đó thực lực của nhược Tuyết bốn đã suy giảm quá nửa, mà Gia Kiệt lại dồn lực mà đánh, nàng khó lòng mà đọ sức cùng hắn ta, liền bị đánh lùi về sau mấy bước, cơ thể xem ra là bị thương cũng không hề nhẹ. Cơn gió mạnh thổi qua, theo đó hai bóng hình đống nhiên xuất hiện. Triệu Hoài đỡ lấy nhược Tuyết, còn Thanh Đạt thì đứng chắn trước mặt Gia Kiệt. bầu không khí giờ đây liền trở nên căng thẳng bội phần. Không sao chứ, Triệu Hoài hướng nàng mà cất tiếng, giọng điệu còn là quan tâm không ít. Không sao, chỉ là chút thương nhẹ, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Nương Tuyết đáp lời, vẫn là vẻ mặt vô cảm đó. Không sao thì tốt. Sử dụng thứ này để hồi phục vết thương trước đi. Mọi việc còn lại, cứ giao cho ta là được." Triệu Hải lấy ra một phần dung dịch nhiệt năng đưa cho đối phương, nhẹ mỉm cười, thái độ còn là tràn đầy tự tin. Lòng Tốt thì có đấy, nhưng hắn ta lại quên mất ngược tuyết là thuộc tính hệ băng. Thứ này, nàng ta làm sao mà sử dụng? Sau đó, hắn xoay người nhìn đến Gia Kiệt. Hai người bốn mắt chạm nhau, khí tức tỏa ra bất chợt trở nên mãnh liệt không thôi. Ai nấy đều là nét mặt thờ ơ mà cẩn thận quan sát lấy kẻ địch của mình. "Ngươi là tên đã gây rối tại học viện của ta, Gia Kiệt mở lời trước." Giọng nói còn là mang một phần chất vấn. Là ta thì đã sao? Mà không phải là ta thì đã sao? Ngươi nói ta nghe xem, Triệu Hoài mạnh miệng mà đáp, nét mặt thì tràn đầy sự thách thức. Nếu là ngươi gây rối, nhất định sẽ trả giá. Còn không phải là ngươi, ta cũng đánh. Ai bảo, ngươi gợi đòn quá làm chi? Gia Kiệt khóe miệng nhếch lên nụ cười, chờ đợi lâu đến như vậy, cuối cùng kẻ gian ác cũng xuất hiện. Đánh đấm để giải quyết vấn đề, đó là chuyện xưa tích cũ rồi. Thời nay không ai làm vậy cả, mà thay vào đó là trò khác kích thích hơn, dữ dội hơn, mạnh mẽ hơn. Nói rồi, Triệu Hoài bước đến gần Thanh đạn. Càng là gia tăng khí thế cho bản thân. Cho gì? Gia Kiệt nhíu mày, vẻ mặt không khỏi khó hiểu. Cắt tiết căn thể, thằng nào hết máu trước thì thằng đó thua, đánh đấm làm gì cho mệt. "Sao? Chơi không?" Triệu Hải lớn tiếng mà nói, tự tin không thôi. "Vậy, chơi lớn vậy?" Nghe được lời này, Thanh đạt hoang mang lộ rõ. "Yên tâm đi, ta tính hết rồi, cứ tin ở ta là được." Triệu Hải thản nhiên mà đáp, không chút lo lắng. Nghe được lời nói tràn đầy thách thức đó, không những Gia Kiệt đứng hình mà mọi người xung quanh đều được phen sử sốt. Bọn họ khó mà tin được, trên đời này lại còn có kẻ điên đến thế. Lần đầu gặp phải, vẫn là có chút mỡ nữa. hắn mồm điêu đấy, nói thôi chứ dám làm mới sợ. Gia Bảo Thoạt Nhiên nói lời trên bảo, giọng điệu không khỏi khinh thường. ngươi thách ai đấy? tưởng ta không dám làm à? coi đây, nói rồi, Triệu Hoài cầm chặt cánh tay, gạch thẳng một đường, máu tươi cứ thế mà chảy ra. hoa, Triệu Hoài, ngươi chơi lớn thế, Thanh Đạt một bên, hai mắt tròn tròn, tay ngươi chứ có phải là tay ta đâu mà sợ? cố lên, ta tin ở ngươi. Triệu Hoài nhẹ cười mỉm nhưng không kém phần đều cáng. tên nạn nhà ngươi, đây mà là cái gọi yên tâm của ngươi đấy à? chết tiệt, vừa nói Thanh Đạt vừa cố gắng cầm máu biểu tình tức giận càng là lộ rõ. Sao? Bên ta cắt máu rồi đấy, chấp ngươi trước luôn, không cần phải thách đâu nhé. Ngươi đó, dáng không? Không thì cút về đi, còn đứng đây làm gì không biết nữa. Triệu Mai hướng tới đối phương lớn dọn mà nói, khuôn mặt thì đắc ý không thôi. Nhìn về một màn trước mắt, Gia Kiệt không khỏi nhăn mặt. Không ngờ tới, đối phương lại điên đến vậy. Nhất thời vẫn là chưa biết phải làm sao cho phải, ứng phó với tình hình này. Xem ra muốn đòi lại thể diện cho học viện, cũng không phải là việc dễ dàng gì. Hay là chúng ta về đi, ngày sau lại đến. Gia Kiệt nói nhỏ với đồng học, ý định phải lui chứ ai đâu, lại gây sự với kẻ điên làm gì cho khổ. Về cái cho gì, hai cái tên khốn nạn đó đè đầu cưới cổ chúng ta, còn đánh cho mấy vị mỹ nhân dung nhan tản tạ không ít. khó khăn lắm, bọn nó mới hiện thân. ngươi không đánh thì thôi đi lại có ý định rút lui, có đáng mặt là thiên kiêu của học viện ngự quy hay không hả? Cúp mẹ đi, không đánh thì để ta, một học viên bức xúc mà lên tiếng, nét mặt không khỏi căm phẫn. Cũng phải, với hành động trước đó của triệu mài, thanh đặng. Ai ai mà không muốn băm vằm hai tên đó ra từng mảnh? Mà thái độ hiện tại còn là khiêu khích như cũ, một số người đã chịu không được mặc dù biết rằng bản thân sẽ thua, nhưng vẫn dũng cảm mà tiến lên. Theo đó, là từng người từng người của học viện ngự quy xung lên. Ai nấy, khí thế cũng đều dâng tràn. Một lòng muốn báo thù rửa hận cho bản thân cũng như đòi lại tôn nghiêm đã mất trước đây. trước sự tình này, triệu hải vẫn là bình thản như thường, không chút bất tâm. dù sao những chuyện như thế, hắn ta sớm đã quá quen rồi. không lấy gì làm ngạc nhiên cả, từ tốn mà đối phó với bọn họ là được. hả gì, lại là đánh nhau nữa à? đã bảo là không muốn đánh đấm nữa rồi mà, sao cứ phải ép ta thế? nếu đã như vậy, thì lên hết một lượt đi. Chính cho ta phải tốn công, đánh hết lần này rồi lại tới lần khác nữa, Triệu Hoài thở dài một hơi, ánh mắt mười phần thờ ơ mà nhìn về bọn họ. Chương 276, Triệu Hoài, Gia Kiệt, lần đầu đối chiến chương 276, Triệu Hoài, Gia Kiệt, lần đầu đối chiến đối diện với thế vây công của đối phương, Triệu Hoài ngược lại không chút nào đúng. Tay cầm kim thương, nhịp nhàng đối phó, như nước chảy mây trôi, thành công trong việc đẩy lùi đám người bọn họ. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, sự bất hận của đám người kia vẫn còn đó. Cho dù có bị đánh bại, bọn họ đều không mặn tất cả mà xông lên một lần nữa. Từng người từng người cũng vì thế mà lần lượt bị đánh ngã. Đây là thực lực của các ngươi đấy à? Nhiều người đến thế mà đánh không lại một tên chiến giả cấp 3 trung cấp như ta, thật sự là mất mặt quá đi mà." Triệu Hoài nói lời chế giễu, giọng điệu còn là có chút khinh thường trong đó. Nghe được lời ấy, đám đông càng là tức giận bội phần. Bọn họ lúc này điên cuồng đánh tới, tạo thành một vòng vây lớn bao quanh đối phương. Muốn dùng cách thức tiêu hao, để mài mòn sức lực của kẻ địch. Anh em đánh chết tên này, cho hắn ta biết thế nào là lễ độ đi. Dám kinh thường học viện chúng ta, đúng là chán sống rồi mà. Hổ không ngờ ngươi lại tưởng làm mèo bệnh á?" vậy thì hôm nay cho ngươi thế nào là mèo, thế nào là hổ, cách biệt thực lực giữa chúng ta nó lớn đến mức nào? đám người của học viện ngự quy liên tục dùng lời lẽ đanh thép đáp trả, xỉ sì khả sát bất khả nụ, dù gì thì bản thân so với thiên khiêu mặc dù có chút kém xa nhưng so với người thường đều là những tồn tại đáng ngưỡng mộ, nào đâu có thể để cho người khác dễ dàng khinh thường đến thế? dưới lối đánh cường công của đối phương triệu hải tay cầm chặt kim thương đỡ lấy từng đòn đánh tới, huyện chuyển tránh né kịp thời, nhưng cũng bên tùy thời phản công, mấy người bọn họ cứ thế mà dây dưa với nhau kéo dài, nhìn thấy. Bản thân chỉ có một người khó lòng mà đối chiến với bọn họ kéo dài cho được. Triệu Hoài khé miệng niết lên nụ cười, theo đó là trạng thái bất khuất chi ngạo được thi triển. Sức chiến đấu cùng với thực lực đều tăng lên gấp bội phần. Đã đến lúc ta nghiêm túc đối chiến rồi đây. Các ngươi nên cẩn thận đi là vừa, không thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy, Triệu Hoài cười đùa mà nói, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng. Cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, Triệu Hoài như con sói đói mà lao lên. Thương trong tay liên hồi đánh tới, uy lực vô song. Chẳng mấy chốc, đã phá tan vòng vây của kẻ địch, đánh cho bọn họ không kịp trở mình ngay lúc triệu Hải đang đắc thắng, một đường căn quét, thì gia kiệt thuật nhiên xuất hiện ngăn chặn lấy hắn ta. Hai bên giao chiến, dư âm lan xa, khiến cho mọi người ở đó đều được phen chấn kinh. Trên tay gia kiệt giờ đây chính là một thanh pháp khí, tường thiên tam kích. Toàn thân đen tuyền, ẩn hiện là màu sắc đỏ tươi như máu. Tự bản thân nó, uy lực đã hơn người. Lưỡi cách không chỉ sắc bén, mà còn là bá đạo phi thiên Binh khí được chia thành 5 loại cơ bản nhất, bảo khí, pháp khí, danh khí, thánh khí và thần khí. Càng lên cao, uy lực của mỗi binh khí càng là trở nên mạnh mẽ hơn. Diêm chỉ có thần khí, là từ trước cho đến nay chỉ tồn tại duy nhất một vật. Đứng đầu tất cả, xương thần thế gian. Thực lực của ngươi cũng không thể, xem ra rất đáng để giao lưu học hỏi." Triệu Hoài nhẹ mỉm cười nhưng khuôn mặt lại khiêu khích không ít. "Vậy sao? Vậy thì ta cũng muốn biết, thực lực của ngươi như thế nào, lại dám nói lời ngông cuồng đến thế?" ra quyết mạnh mẽ nhắc trả, giọng điệu còn là có chút chế giễu. Thế là hai bên không nhiều lời nữa, tiếp tục giao đấu. Kim thương đối chiến tăng kích, thanh âm vang lên liên hồi. Mọi người xung quanh nhìn về một màn này, đều không sao rời mắt. Chỉ là Triệu Hoài giờ đây, dường như cảm thấy cơ thể có gì đó rất khác lạ khí trong người không ngừng tiêu hao một cách mất kiểm soát khiến cho bản thân dần dần rơi vào thế yếu nhất thời có phần không theo kịp đối phương chuyện quái gì thế giờ gờ ngươi có biết không mắt thấy tình hình không ổn triệu hài liền cầu cứu viện trợ ta không biết cụ thể như thế nào nhưng có lẽ liên quan đến tên đó ngươi từ từ mà nghiên cứu đi giờ gờ đáp lời thái độ hờ hững không thôi hoa nói như ngươi ấy làm như ta không biết liên quan đến hắn vậy cái ta cần là nguyên do cụ thể kìa chứ chung chung thì nói làm gì Triệu Hải vừa giao đấu vừa phải tìm cách đối phó, khó tránh khỏi việc yếu thế. Ta không biết, ta chỉ biết là ngươi hứa đưa cho ta Uzi Mỹ tinh luyện. Thời gian trôi qua như gió thôi đưa mà Uzi Mỹ tinh luyện thì lại không thấy đâu. Ngươi lừa ta, thì tự mình lo liệu lấy đi. Giờ vừa nói lời dợ dối, dọn điệu còn là có chút oán hận. Ba, ngươi nói như vậy thì đâu có được. Ta nói là sau này, thì sau này nhất định sẽ đưa. Bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích hai chữ sau này người phải hiểu là Triệu Hải ra sức lấp liếm, ý đồ vượt qua cơn nguy khó lần này. Thôi ông y mẹ mù đi. Ngươi lừa người khác thì được chứ lừa ta thì không. chúng ta là tâm ý tương thông đấy. ngươi nghĩ ngươi còn lừa được ta nữa không? tốt nhất là lo đánh với người ta đi kìa, không thì lại mất mặt chết đi được. giờ vờ bung lời chế dế, địa ai cũng tính là không ít. mắt thấy giờ gơ không giúp ích được gì, triệu hải đành tự thân vận động, tự lực gánh sinh. mặc dù bị đối phương lấn lướt nhưng tạm thời vẫn có thể miễn cưỡng đối chiến. hắn ta đành tận tình quan sát, tìm ra sơ hở của kẻ địch. nhưng thời gian lại không cho phép, khí trên người của triệu hải không ngừng hao hụt, trạng thái bất khất chi não cũng vì đó, không thể thi triển được nữa. dấu hiệu xuống sức, càng là biểu hiện rõ ra ngoài. Thế thế, Nhược Tuyết muốn tham chiến, giúp đỡ lấy hắn ta phần nào sức lực. Chỉ mới vừa bước lên, đã bị Thanh đạt ra tay ngăn cản. Cô ta nét mặt khó hiểu không thôi, đổi lại là cái nhẹ lắc đầu của tên đó. Triệu Hải có thể tự mình lo liệu được, cô nên dưỡng thương trước tí hơn. Và lại, chúng ta không nên xen vào trận chiến của hai người đàn ông. Như vậy là bất lịch sự lắm, có hiểu không? Tên khốn kiếp kia dám cắt cổ tay ta, vậy thì ngươi cũng phải trả giá một chút đỉnh chứ hả? Thanh đạt bên ngoài một mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã nở ra nụ cười gian ác. Nhược Tuyết nghe được những lời này, cảm thấy có phần đúng tâm tình liền ổn định lại không ít chăm chú mà quan sát trận chiến kia còn thanh đạt một bên nét mặt thì mười phần ngăm hiểm cái tên khốn kiếp kia dám chơi ta đợi ta giải quyết xong tên này thì tới lượt ngươi lấy triệu hoài lúc này cũng chỉ có thể mang thầm trong lòng nhưng ánh mắt căm phấn đó không chút dấu diếm nhưng hiện tại vẫn là có chuyện khác quan trọng hơn cần phải làm đó là đối chiến với giác việt thiên tiêu của học viện ngự uy thực lực không chỉ mạnh mẽ mà thiên phú đặc thù còn vô cùng dị biệt triệu càng chiến thì càng thua thiệt rơi vào thế yếu lúc nào lại không hay khí của bản thân tiêu hao gần hết Lại không tìm ra nguyên do từ đâu. Còn tiếp tục giao đấu, khác nào tự mình nộp mạng cho đối phương. Nhưng muốn ngừng thì lại không được, còn gì là mặt mũi bản thân. hắn ta, đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.